Ô tô đồng thời nổ mạnh, trong xe tài xế thậm chí cũng chưa tới kêu một tiếng cứ mạng, cũng đã táng thân biển lửa. Ly thân cận quá, phùng cụ theo bản năng phản ứng đầu tiên là đem nàng ôm trong ngực trung phát gục trên mặt đất, rơi xuống đất thời điểm thậm chí còn có thể nhớ rõ che chở nàng đầu đường bị va chạm. Hắn thật mạnh đè ép xuống dưới, nếu không có rét đậm thời tiết, trên người xuyên mấy tầng quần áo, phía sau lưng sớm bị khí lãng bỏng rác, nổ bay ô tô phó giá môn tạp xuống dưới. Dừng ở hắn huyết nhục chi hướng khu thượng, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng. Ứng siêu cũng bị khí lang ném đi, hô to, sư tỏa. Cố mình cảm giác say bị hoàn toàn dọa tỉnh, chỉ cảm thấy ngã xuống đi xương cốt đau, dọa vẫn không nhúc ních. Theo sau tiếng súng đại tác phẩm, phùng cù hai mắt thâm thúy, tựa cất dấu thiên ngôn và ngữ, kia một cái nháy mắt cố mình trong đầu thậm chí toát ra cái vớ vẩn ý niệm, hắn ánh mắt khen ngược giống yêu nàng. Hắn ném đi trên người cửa xe, cố mính ngay tại chỗ lăn một cái, dập tắt trên người thiêu đốt ngọn lửa, tránh né ngay sau đó mà đến viên đạn, kéo nàng hướng trong tiệm mặt triển Ứng siêu bị thương, ké ngã lộn nhào muốn lại đây, ở vọt vào trong tiệm phía trước, cố mính chỉ cảm thấy trên đùi tự đau, đồng thời Elson cũng đau cực, tức khác nhịn không được thông thở ra thanh, hoài nghi bị viên đạn xuyên thấu, thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất, hận không thể trên mặt đất lan lộn, bị phùng cú một phen bớt lên. Nửa ôm nửa ôm vào trong ngực, hai người vọt vào trong tiệm mặt. Bên ngoài tiếng súng còn ở tiếp tục, tựa hồ là ứng siêu cùng người giao hỏa. Phùng cu túi đầu nhìn đến nàng trên đùi ở đổ máu, chặt ngang bế lên nàng liền sau này bếp phương hướng vọt qua đi. Tiệm cơm tiểu nhị trưởng quay cùng với các thực khách toàn dọa khắp nơi trốn tránh, hán vọt vào sau bếp, mọi nơi đánh giá. Thực mô ở phòng bếp hậu đường tìm được một cái cửa nhỏ, đẩy cửa ra đánh giá một phen, mặt sau đối diện một cái ngõ hẻm Phùng Cú bông cô Mính, thấp người ngồi xổm xuống dưới, bò lên tới, ôm chặt ta. Cố Mính đã đau ý thức có chút hôn mê, do dự một cái trước mắt, cầu sinh dục vọng sử dụng nàng chung quy vẫn là bò lên trên hàng lối, chóp mũi một cổ mùi máu tươi, thuộc hạ ướt rẩm rề, ngươi phía sau lưng. Bị thương. Phùng Cú móc ra, một tay ôm lấy nàng ra cửa nhỏ, còn thuận tay nút lại, hướng hắc ám ngõ hẻm đi đến, không ngại sự. Ngày đó buổi tối sắc trời rất là không tốt. Phùng Cù con nàng đi rồi một đoạn đường, cái kia ngõ hẻm bốn phương thông suốt, đi ra ngoài rất xa lúc sau, còn có thể nghe được tiệm cơm tiếng súng. hắn bước chân thực mau, nhưng tiếng hít thở thực ổn, sau lại nghe được nơi xa truy lại đây người. Phùng Cù nói giỡn, à mình, nếu là có một ngày ta đã chết, ngươi có thể hay không thương tâm. Cố Minh cắn răng nhịn đau nói, ai hỏa lưu ngàn năm. Trên đùi cùng eo bụng gian miệng vết thương vẫn luôn ở đổ máu. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không thực mau liền phải đổ máu tử vong, âm thầm tưởng có phải hay không gần nhất chính mình làm tốt hơn sự, cho nên mới có kiếp nạn này. Phùng cu bật cười, ta ở ngươi nơi này liền không phải người tốt đúng không? Hắn có thể nghe được cố mình cắn răng nhịn đau hô hấp trầm trọng thanh âm, trong lòng phát đau, lại sợ nàng hôn mê qua đi, chỉ có thể đậu nàng không ngừng nói chuyện. Cố mình có lệ hắn, thiếu soái muốn lấy đại cục làm trọng, cá nhân nhất thời vinh nhục được mất không tính cái gì, nếu có thể tạo phúc một phương ba cánh. Phùng Cù mua đi một bước, nàng đều hoài nghi chính mình eo bụng gian miệng vết thương phải bị đi tan, nói không chừng ngay sau đó bên trong liền sẽ chảy ra bạch cào hào ruột, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, nàng rốt cuộc nói, kỳ thật. Người cũng coi như không thượng người xấu. Nào đó trình độ đi lên nói, nếu không phải lấy cực độ hà khắc tiêu chuẩn tới xem, hắn thậm chí còn coi như là người tốt. Đối với trong quân đồng chí cùng Dung Thành bá cánh tới nói, hết ứng tẫn chi trách. Trên đời này chưa từng có tuyệt đối tiêu chuẩn kha bình một người, đều là đứng ở chính mình góc độ đi bình phán người khác. Phùng Cù không tiếng động cười. tương lai ngươi sẽ phát hiện, ta cũng hoàn toàn không kém. Mặt sau đuổi theo người phân mấy bác, thực nhanh có một đội người hướng về bọn họ phương hướng đuổi theo lại đây. Phùng Cù đem cố minh bông, dựa vào một hộ nhà cửa, trong bóng tôi dẫn đầu khai thương. Ngày đó buổi tối sau lại ký ức cố mính đều có điểm mơ hồ, chỉ biết bắn nhau rất là kịch liệt, nàng trên đùi cùng eo bụng gian miệng vết thương rất đau, vẫn luôn ở đổ máu, dần dần trên người có điểm rẽ run, nhịn không được run run một chút, lại thực mau thanh tỉnh lại đây, phục lại hồ đồ. Phùng cù thương pháp thực chuẩn, người tới tuy rằng xác định hắn vị trí, nhưng bị đương trưởng bắn chết mấy cái lúc sau, tạm thời tắt hỏa, không dám sở qua tới. Sắc trời cực ám, Tiếng sung kinh động trên đường tuần tra binh lính, nơi xa tựa hồ có người chạy bộ đi trước, ở cứu binh đã đến phía trước, cố mình ý thức đã hoàng hốt. Nàng nửa mộng nửa tỉnh, bên hai nghe được có người ở hướng phùng củ báo cáo cái gì, nàng bị phùng củ ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy cả người rẽ run, mất máu quá nhiều tạo thành ảo giác, ghê tẩm, tù hai tất cả đều phong đại, lại hoài nghi chính mình thân ở trong ngộng, có người ở không được kêu nàng, a mính, tỉnh tỉnh. Lúc đó phùng cụ vướt ve nàng gương mặt, chỉ cảm thấy gò má lạnh băng, cũng không biết là tháng chạp thời tiết đông lạnh tới rồi nàng, vẫn là trên người nàng súng thương mất máu gây ra. Hơn một giờ phía trước, nàng còn nói cười Yến yến cùng mọi người uống rượu, mặt nếu đồ chu, giờ phút này lại hơi thở thoi thóc ở hắn trong lòng ngực. Gần đây hồ kỳ bị bắt, bộ phận tuần bộ cũng vào ngục giam, lưu động liền thay đổi ngọc thành đóng quân, tất cả đều là súng vắt vai, đạn lên nòng. Nghe được tiếng súng chạy tới lúc sau, thế nhưng nhìn thấy Phùng Cụ bị thương, tức khắc kinh hãi, sư tỏa, ngài không có việc gì đi. Phùng Cụ, mau đi tìm một chiếc xe, muốn lập tức đi Tây Ý hệ viện, cố tiểu thư bị súng thương. Phía trước cố minh thẳng hướng phía trước phát, Phùng Cụ liền đoán được nàng chân bị súng thương. Tuần phố có người mang theo đèn tin, mở ra chiếu xuống dưới, phát hiện nàng đùi phải quả nhiên có súng thương, nhưng là giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệnh. Phùng Cố liền kéo ra nàng Dương Nhung áo khoác kiểm tra, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng hôm nay ăn mặc kiện điển sắc sơn xám, giờ phút này eo bụng gian đều là nhìn thấy ghê người màu đỏ, thấm ra tới huyết ướt đẫm sơn xám, vết máu không ngừng ở tăng lớn, hắn luống cuống lên, hai tay đè lại miệng vết thương, gầm lên, "Shadow! Shadow!" Cũng không biết tuần phố đóng quân không biết từ trên đường chỗ nào ngăn cản một chiếc ô tô, đương trưởng trưng dụng Khai lại đây thời điểm trên xe còn có một cổ nước hoa hương vị, hắn bế lên cố mính liền chui vào ghế sau, thúc rủ, mau đi bệnh viện. Cố mính sớm đã bất tỉnh nhân sự. chương 104 chương 104 Ngọc Thanh Bệnh viện Nước Đức bác sĩ Thomas Mễ Lạc hơn phân nửa đêm bị mời đi theo, khẩn cấp tiến hành giải phẫu. Phùng Cù canh giữ ở phòng giải phẫu cửa, nôn nóng đi tới đi lui, nếu không phải bệnh viện, nói không chừng hắn sớm phá cửa mà vào. Loại này quý trọng tâm tình rất nhiều năm chưa từng có. Ứng siêu cũng bị đưa tới, cả người là huyết sớm đã ở vào hôn mê trạng thái, bị đẩy mạnh mặt khác một gian phòng giải phẫu. Phùng Cù bị người phục kích, liền ô tô đều bị người động tay chân, đường bình nghe tin mà đến, hồn đều thiếu chút nữa cấp kinh rớt, mang theo một doanh nhân mã sông tới đem ngọc thành bệnh viện bao quanh vây quanh lên, chính hắn dẫn theo thương vọt vào tới, như lâm đại địch bộ ráng làm Phùng Cụ thập phần ghét bỏ. Ngươi đây là muốn cướp bóc bệnh viện sao? Đường binh hổ thẹn không thôi, thuộc hạ 3 lần bốn lượt ham thiếu soái với nguy cảnh, đều là thuộc hạ sai. Nhìn đến sáng lên đèn đỏ phòng giải phẫu, vội hỏi, nghe nói thiếu soái cứu danh nữ tử. Báo tin đại đầu binh là doanh ra tới, lưu động thời điểm gặp gỡ việc này, tự nhiên không quen biết của mình, lời nói đều nói không rõ. Cút đi. Phùng Cù tâm tình không xong, tóm được hắn theo trước theo sau rông dài. Một chân liền đạp qua đi, bên trong chính là A Mính, chúng hai thương, trên đùi không đáng ngại nhi bụng tình huống không rõ, sinh tử chưa biết hắn mày gắt gao ninh ở bên nhau, hiện ra xưa nay chưa từng có lo lắng. Đường Bình kinh hãi, cố tiểu thư cố Mính bị thương, thiếu xoay trước mắt lo lắng liền nói được thông. Đường Bình đi theo hắn ở phòng giải phấu trước cửa đi tới đi lui, phát hiện hắn phía sau lưng quần áo đều phá, đốt trọi vài chỗ còn có màu đỏ sầm vết máu chảy ra, kéo lại hắn, thiếu soái ngài trên lưng có vết thương, không bằng trước xử lý một chút đi. Xử lý cái gì xử lý? Phung Cù giận sôi máu, A Minh còn ở sinh tử bên cạnh. Đường Bình nhẫn nhục chịu đựng, đánh không cãi lại mắng không hoàn thủ, khuyên tử cực kỳ xôi thai, cố tiểu thư bị thương, thiếu xoáy tổng muốn trước xử lý tốt trên người miệng vết thương, chờ cố tiểu thư từ phòng giải phẫu ra tới, cũng hảo chiếu cố nàng A. Chiều phía sau thân vệ đưa mắt ra hiệu, đi tìm cái đại phu lại đây thế thiếu soái xử lý miệng vết thương. Thân vệ chạy một mạch đi thỉnh vị đại phu lại đây, phía sau còn đi theo hộ sĩ, nghe nói là phùng cụ bị thương, hành động nhanh chóng. Đường binh áp phùng cụ xử lý trên lưng miệng vết thương, hắn bị phó lai xe môn cấp tạp thương, còn có bỏng, cánh tay bị viên đạn cỏ qua bỏng rác. Ngày mùa đông hắn bị hai gã thân vệ đè nặng ở phòng giải phẫu cửa cởi hết áo trên đánh ở Trần Trời đang ở cứu giúp Cố mình. Tiểu hộ sĩ đỏ mặt thế hắn rửa sạch miệng vết thương, đại phu khâu lại miệng vết thương, thấy vị này Ngọc Thành mới nhất người cầm quyền thất thần, tựa hồ thần kinh đau sớm đã chết lặng, cư nhiên chưa phát một ngữ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào phòng giải phẫu môn, theo phía trước nghe tới khám gấp tiểu đạo tin tức, âm thầm suy đoán Mễ Lạc đại phu đang ở cứu trị nữ nhân cùng hắn chi gian quan hệ. Cố Minh khám gấp giải phẫu rằng có ba cái giờ. Trung gian còn nhân mất máu quá nhiều thiếu chút nữa mất đi tính mạng, trong thân thể viên đạn lấy ra tới, người lại lâm vào chiều sâu hôn mê. Thomas mễ lặc là vị nghiêm cẩn nước Đức Đại Phu, tới Hoa Hạ làm nghề y y dạy học đã có mười mấy năm, nói được một ngụm lưu loát tiếng Trung Quốc, Phùng Tiến Sinh, vị tiểu thư này mất máu quá nhiều, viên đạn lại bị thương nội tạng, tuy rằng thực thi khẩn cấp giải phẫu, nhưng chỉ hoan lâu lắm, có thể hay không thức tỉnh lại đây. Liên phải xem nàng chính mình cầu sinh dục Phung Cú ngồi ở trước giường bệnh mặt Tựa hồ đối vị này Nước Đức bác sĩ nói sùng nhị không nghe thấy Lại tựa hồ nghe đi vào Ánh mắt chặt chẽ tỏa định Ở trên giường bệnh cắm ống dưỡng khí cô Minh trên người Cũng là cho tới hôm nay hắn mới phát hiện Nguyên lai cố Minh có một đôi sinh cơ bừng bừng đôi mắt Đương nàng sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại Nằm ở màu trắng trên giường bệnh An tình đáng sợ Tổng làm hắn có loại ảo giác Phản phất ngay sau đó nàng liền sẽ biến mất, thậm chí yếu ớt không dám làm hắn đụng vào. Phùng cù mấy năm nay không biết gặp qua nhiều ít người chết, huyết nục mơ hổ gãy chi hài cốt, bóc tử đều không biết tung tích nửa phó thi hài. Các loại thảm thiết chạm hướng, chính là đều cập không thượng hôm nay kinh tâm động phách, có lẽ là trước mắt người sớm đã ở trong bất chi bất giác tác động hồn phách của hắn. Mễ lạc đại phu rời khỏi sau, phòng bệnh chỉ có phùng cù một người, hắn dường như sợ kinh động người nào thật cẩn thận đi tìm nàng cổ động mạch, thuộc hạ ra thịt lạnh leo, muốn cẩn thận tìm kiếm mới có thể cảm nhận được nàng lạnh leo ra thịt dưới mỏng manh cổ động mạch. Phung Cù cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn đem bàn tay tiến trong chăn, sờ đến tay nàng, bởi vì mất máu quá nhiều, tay nàng chỉ lạnh leo, hắn dùng chính mình ấm áp bàn tay to cầm tay nàng, gắt gao. Cách phòng bệnh cửa sổ, đường bình yên lặng đứng ở phòng chăm sóc đặc biệt bên ngoài, nhìn chăm chú vào phòng bệnh người Hai ngày một đêm lúc sau, Thượng Hải sinh hoạt quản Mỹ quân bị người chắn ở cửa nhà. Đồ nàng là đường bình, người này dâu kéo cha, tóc dối tung, hình như là từ cái nào trên chiến trường chạy thoát tới, còn ăn mặc con trang, mở ra một chiếc ô tô, nhìn thấy nàng dùng sức cấn loa. Quản Mỹ quân mới chuẩn bị ra cửa, nghe được chói thai thanh âm không cấm liền mày cũng ninh tới rồi một chỗ, không nghĩ tới cửa xe mở ra, lôi thôi giống cái thổ phỉ dường như nam nhân đứng ở nàng trước mặt hô lên một câu lệnh nàng hái hùng khiếp vĩa nói, theo ta đi. Đúng là sáng sớm, Thái Dương mới từ đường chân trời thượng lộ ra nửa cái trứng gà hoàng dường như bóng dáng, ngõ hẻm dần dần có động tĩnh, nhưng trên đường người hy xe thiếu, ngậu nhiên đi ngang qua đều là dẫn theo sớm một chút cảnh tượng vội vàng hướng ra đuổi người, có lẽ trong nhà còn có lão nhân tiểu hài tử chờ ăn bữa sáng, hoặc là đêm du trở về tay ăn chơi ngáp dài chuẩn bị về nhà ngủ. Quản mỹ quân cẩn thận chiều lui về phía sau hai bước, bắt cóc là phạm phát A Ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây dư lại thanh âm hoàn toàn biến mất ở nàng cổ họ. Đường bình làm lơ nàng cảnh cáo, vưng kín nàng miệng, đem người nhét vào sau thùng xe. Chính hắn cũng theo sát ngồi xuống, cửa xe phanh đóng lại. Quản mỹ quân còn đang suy nghĩ gì vãng đắc tội quá chuyện của hắn kiện. Ở hẹp hỏi thùng xe sau không được giấy rùa, đổi lấy hắn một câu, cố mính đã xảy ra chuyện. Nàng cuối cùng không giấy rùa chứng mắt một đôi chấn kinh đôi mắt, ngâu ngô cái không được. Đường Bình, ngươi không kêu ta liền vông ra. Quản Mỹ quân liên tục gật đầu, hắn cẩn thận bung lòng tay ra. Quản Mỹ quân nhân cơ hội này lập tức hướng hắn triển lãm chính mình sức chiến đấu, các ngươi đối A mính làm cái gì. Vô sỉ vương bắt đạn, khoác quân trang lưu manh bụi đợi một phút trong vòng liên châu pháo tiếng mắng căn bản là rừng không được tới. Đường Bình trận mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới hỏi một câu. Ngươi quốc văn khóa thành tích nhất định thực hảo đi. Quản Mỹ quân một hơi không mang theo nghỉ mắng vài phút, cuối cùng là nhớ tới một kiện quan trọng nhất sự tình, nhà ngươi kia hôn chương thiếu xoáy lại đem A Mính làm sao vậy. Nàng hận sắc không thành thép sớm nói cho nàng họ phùng không phải thứ tốt, làm nàng ly họ phùng xa một chút, nàng cố tình muốn đi Ngọc Thành, xóa náo hư rồi đi. Đường Bình xoa một phên mặt, ý đồ đuổi đi đường dài lái xe trở về buồn ngủ. Cố tiểu thư sọ náo hư không hư rất ta không biết, bất quá ta dám khẳng định chính là, ngươi nếu là lại trễ chút qua đi, nói không chừng liền nảng cuối cùng một mặt cũng không gặp được. Quản Mỹ quân còn đương cố mính bị Ngọc Thành quân chính phủ khấu lưu, nghe thế sao nghiêm trọng, liền mắng chửi người tâm cảnh đều không có, nhéo đường bình, cổ cổ áo truy vấn, A mính làm sao vậy? Tài xế cùng đường bình một đường đổi lái xe trở về, giờ phút này ngồi ở điều khiển vị thượng. Xuyên thấu qua bên trong xe gương trộm quan sát quản mỹ quân, không khỏi âm thầm liễu lưới, tiểu nha đầu lá gan nhóm đại, cư nhiên dám nắm đường phó quan cổ áo thẩm Vân hắn. Mọi người đều biết, Phùng Cụ ban đầu bên người phó quan có 4 gã, làm bạn hắn rất nhiều năm, trong đó 3 gã trước sau qua đời, cuối cùng chỉ còn lại có đường bình, hắn trở thành Phùng Cụ đối ngoại một trường chiêu bài, chẳng những thống lĩnh thân vệ doanh, còn muốn giúp Phùng Cụ xử lý lớn nhỏ sự vụ, thả mọi mặt chu đáo. Đương Bình tựa hồ cũng không tức giận dấu hiệu, nói: "Cố tiểu thư cùng Thiếu Soái cùng đi ăn cơm." Kết quả gặp gỡ có người phục kích Thiếu Soái, Cố tiểu thư bị thương, bụng cùng trên đùi đều trúng viên đạn. Ta tới phía trước người còn ở hôn mê bên trong, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt còn không có tỉnh lại. Hắn gạt tặc đêm Phùng Cửu tiến đến tìm Cố Mĩnh Việc hủy diện, còn bẻ công sự thật, nghe tới khen ngược như là Cố Mĩnh chủ động tìm Phùng cụ ăn cơm. Hắn tới phía trước, Phùng Cửu đạo đổ gọi qua Cố mình. Nhưng nàng hãy còn hôn mê đi vào giấc ngủ, đối hắn hô hấp bỏ mặc, mặt mày thả lỏng, khóe môi hơi cong, dường như tiến vào một cái an điểm cảnh trong mơ, không bỏ được tỉnh lại. Nói hiệu nói vượng. Quản Mỹ quân tuy rằng ở nào đó sự tình thượng cũng không quá rõ ràng khố mình trong lòng đều tưởng chút cái gì, nhưng là đối với nàng làm người cập sinh hoạt thói quen còn là phi thường minh bạch, nhà ta à mình ước gì ly nhà người chủ tử tám trượng xa, như thế nào sẽ cùng hắn cùng đi ăn cơm. Đợi không được đường bình hồi phục, nàng tự động tự phát náo bổ đáp án, nhất định là nhà ngươi kia không biết xấu hổ thiếu xoay chính mình hiếp bức nhà ta A Mính đi ra ngoài ăn cơm, đều là hắn làm hại. Nếu không phải hắn, ai sẽ chạy tới đối A Mính hạ sát thủ A? Không thể không nói, quản Mỹ quân ở nào đó sự tình thượng chưa chắc thông minh, nhưng duy độc ở cố mính sự tình thượng, trực giác phi thường tính chuẩn, có thể so với bà cốt. Đường bình Nàng lời nói cùng phùng cù ý tưởng có hiệu quả như nhau chi diệu. Cố mính trọng thương hôn mê hết sức, phùng cù dị thường tự trách, ngày đó nếu không phải hắn một hai phải đi đổ người, cố mính buồn không cần gặp này hai bay vạ gió. Nói cách khác, cố mính vô hình bên trong thế hắn chắn một hồi thật lớn thai hoạn. Tuần phố các quân sĩ sau lại bắt được vài tên đêm đó phục kích phùng cù người, phát hiện thành viên cấu thành tương đối phức tạp, đã có thanh bang cấp dịu, cũng có ngọc thành cục cảnh sát tuần bộ. Còn có Ngọc Thành quân chính phủ khác quan viên bóng ráng, tựa hồ là nhất bang đám ố hợp, nhưng trên thực tế bọn họ thế nhưng thiếu chút nữa liền phải phùng cù mệnh. Cố mính động xong giải phẫu cùng ngày, Ngọc Thành liền thần hồn nát thần tính, đóng quân vọt vào một cái lại một cái quân chính phủ quan viên phủ đệ, đem hư hư thực thực ngại phạm bác giữ, đều có trông coi nhà tù người nghiêm hình bức cung, không tiếc đem tàu đại ngốc tử phát minh một đống trọng hình cụ kéo ra tới phủi phủi cho bùi một lần nữa lợi dụng Vô luận quản Mỹ quân như thế nào đem phùng cù măng cái số chết, thật tới rồi muốn mệnh khớp xương, nàng so với ai khác đều cấp, ngày đó sáng sớm liền đi bắt đầu làm việc địa phương xin nghỉ, chủ tớ hai thu thập vài món tùy thân quần áo, tùy đường bình lao tới Ngọc Thành. Trước khi rời đi, nàng mở ra hộp thư, đem bên trong thư tín toàn bộ đều nhét vào dương mây mang theo lại đây. Ngọc Thanh bệnh viện, cố mính lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, còn ở hôn mê. Thomas mẽ lạc mỗi ngày kiểm tra phòng tổng muốn lại đây hỏi một câu nàng tình hình gần đây, không chê phiền lụy để rất nhiều vấn đề, tất cả đều là chi tiết nhỏ. Đã đem văn phòng dọn tiến khô Minh phòng bệnh, đánh lên tinh thần xử Lý Ngọc thành quân chính chuyện quan trọng phùng khu lần nữa trả lời, kiên nhẫn cực hảo, dẫn cùng lại đây tiểu hộ sĩ khe khẽ nói nhỏ, âm thầm khen hắn là cái hảo nam nhân. Dựa theo đời sau cách nói, thảo nhân thiết chuẩn bị cho tốt có thể hút phấn, lộ băng rồi liền phải lạnh lạnh. Phung cú vô tình bên trong ở bệnh viện chưa lập gia đình các tiểu cô nương chi gian danh tiếng cực hảo, bởi vậy nhìn đến cùng cái bà điên vọt vào phòng bệnh, mở miệng liền mắng quản mỹ quân, các tiểu hộ sĩ đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, chẳng lẽ phùng đại xoáy si tình đều là trang. chương 105 chương 105 Quản mỹ quân vọt vào phòng bệnh, nhìn thấy hôn mê của mình cũng quản không được phùng cú thân phận, biên khóc biên mắng, họ phùng, nhà ta A mính gặp gỡ ngươi liền không chuyện tốt nhi. Hảo hảo người bị như vậy trọng thương, người liền không thể cách xa nàng một chút. Hương thảo dọa vội kéo nàng tay háo, tiểu thư ý đồ ngăn cản nàng lại mắng đi xuống. Phùng thiếu xoáy, phùng cú lớn như vậy, đều là bị các nữ nhân phủng, ngay cả hắn thân mụ phùng phu nhân cũng trước nay không mang quá, kết quả bị cái tiểu nha đầu vọt vào tới chỉ vào cái mũi một đốn phá mạng. Sắc mặt tuy rằng tương đối khó coi, chính là nhìn ở cố mính trên mặt, cũng không hảo cùng cái tiểu nha đầu so đo. Đường bình theo sát tiến vào, vội vàng bưng kín quản mỹ quân miệng, muốn đem nàng ra bên ngoài kéo, đường náo loạn. Phát sinh loại sự tình này, thiếu xoáy so với ai khác đều khó chịu. Quản mỹ quân hung hăng cắn đi xuống, đường bình ngao hét thảm một tiếng, đau thẳng quăng ngã tay, nha đầu túi, thiếu chút nữa cho ngươi cắn xuống một miếng thì tới. Hắn lòng bàn tay một khối thịt mềm lưu lại mấy cái thật sâu dấu răng, còn chảy ra vết máu. Các ngươi ủi thế hiếp người, còn không cho người ta nói. Quản Mỹ quân sờ sờ hôn mê cố mình nước mắt phục lại xuống dưới, a mính, ngươi mau tỉnh lại a. Cố mính an tính nằm, sắc mặt cùng khăn trải giường một cái nhan sắc, hai má hãm sâu đi xuống, mười mấy ngày công phu liền tẩy hình. Nàng ngày thường là cái rộng rãi làm ầm ý tính tình, cùng quản Mỹ quân cùng ở, tổng có thể đậu nàng bật cười, hiện giờ nằm ở nơi đó không nói một lời, làm quản Mỹ quân trong lòng khó chịu không thôi. Đường bình, hào hảo đừng khóc. Tìm ngươi tới là muốn cho ngươi đem nàng đánh thức, không phải làm ngươi tới khóc. Hai người một đường từ Thượng Hải chạy tới, trên xe quản mỹ quân không thiếu chen ép đường bình, liền phùng thiếu xoáy bên người ỉ thế hiếp người chó săn loại này lời nói đều nói ra. Quản mỹ quân mặt một phen trên mặt nước mắt, vốt cố minh tay, nhẹ giọng gọi nàng, A mính, tỉnh tỉnh. A mính, tỉnh tỉnh. Quản mỹ quân ở phòng bệnh chỉnh một ngày, giọng nói đều mau ách, nên nói đều nói. Từ trường học đến cố gia, từ nhỏ đến lớn có quan hệ chuyện của nàng nhi, tính cả nàng mất thân sinh mẫu thân đều nhắc tới, cố mính vẫn là không hề phản ứng. Quản Mỹ Quân Nàng lăn lộn lâu như vậy, Phùng Cù liền vẫn luôn trầm mặc ngồi ở chỗ kia, giống như đang xem vừa ra sân khấu kịch, không nói bất động không dịch hoa. Đã từng thường xuyên xuất hiện ở dung thành các đại báo chí đầu bản đầu để phong cảnh vô hai phùng thiếu xoáy dâu kéo tra, hai con mắt tựa như ngăm đen không đáy thâm giếng. Trên người quân phục nhăn mèo mèo, nói không nên lời lùi thôi. Đường Bình mắt trông mong nhìn nàng, ngươi được chưa a Không phải nói ngươi là cố tiểu thư tốt nhất bằng hữu sao? Quản Mỹ quân. Nếu không ngươi tới. Đường Bình. Quản Mỹ quân đống nhiên nhớ tới, tới phía trước nàng còn từ hộp thư cầm thật dày một sắp gợi thư. Trong nhà hộp thư hơn phân nửa là cố minh tin, có các hiệp hội mời, các báo chí tạp chí ước bản thảo, cùng với một ít bằng hữu cập người đọc gợi thư. Quan trọng nhất còn có Trương Khải Việt thư tỉnh. Trương Khải Việt đi Bắc Bình hàng giáo đọc sách lúc sau, vẫn luôn duy trì cao tần suất gửi thư, một vòng chậm thì hai phong, nhiều thì ba bốn phong thư. Nàng tư một đống tin lây ra bảy tám phong Trương Khải Việt tin, nói, A Mính, ngươi tới Ngọc Thành trong khoảng thời gian này, Khải Việt cho ngươi viết vài phong thư, ngươi không chịu chính mình đọc, ta giúp ngươi đọc được không? Cố Mính an tính nằm, Phùng Cụ cũng không có phản đối, Đường Bình. Trong phòng vang lên quản Mỹ quân đọc tin thanh âm, thân ái trả, gần đây ta ở huấn luyện khoảng cách đọc được lầm tiên sinh phiên dịch nước ngoài tác ra mổ bạ sản bạ tịt tở thái thái, phát hiện nguyên lai nữ nhân bất hạnh chẳng sợ cách xa nhau vạn giảm xa, quốc tịch ngôn ngữ cũng hoàn toàn bất đồng, tao ngộ bất hạnh lại không có bất đồng. Ở bên cạnh ngươi thời điểm, ta tổng giống lạc đường người, lưu luyến si mê ngươi, mất đi tự hỏi năng lực, chỉ say mê với ái ngươi chuyện này, phân biệt lúc sau. Bên gối thường phóng ngươi văn trường, nhàn hạ thời điểm đọc một đọc, xuyên thấu qua này đó văn tự chạm đến ngươi thuần khiết vô hạ linh hồn, yêu ngươi sở yêu, hỉ ngươi sở hỉ. Thân ái trà, ngươi có nhảy bén ánh mắt, từ mẫn mài ngu thiện tâm địa, đối nữ nhân quyền lợi cũng có rất nhiều vượt mức quy định với thời đại chủ trương, có lẽ này đó ngôn luận sẽ không bị rất nhiều ngoan cấu người tiếp thu bọn họ sẽ đối với ngươi có điều cản trở, sẽ đối với ngươi công kích, Hận không thể đem ngươi đả đảo ở bùn đất, nhưng mà ta minh bạch, mới cũ tư tưởng đấu tranh luôn là bên này giảm bên kia tăng. Chúng có một ngày xương mù sẽ tan đi, mà chúng ta có thể nhìn đến trên biển minh. Nguyệt, khe núi hùng nhật. Đêm qua lại mơ thấy ngươi, tỉnh lại lúc sau phiền muộn không thôi. Cuộc sống an ổn quá mức xa xôi, ta đã từng mộng tưởng có thể cùng ngươi mau chóng tạo thành gia đình, sinh nhi dục nữ. Nhưng mà ngấm lại có một ngày ta nữ nhi muốn đối mặt nhân thế rất nhiều hà khắc kỳ thị, tức khắc đau lòng không thôi, lại sinh ra phấn đấu hào hùng. Hơn nữa vì có người như vậy linh hồn bạn lưu mà cao hứng. Thường ngươi A Việt, khắc phụ viết tay bản lầm tiên sinh tác phẩm dịch bạ tịt tở thái thái, vọng ta đáng yêu A Mính có thể lấy nghiêm nghị tư thái đối mặt thế giới, bởi vì tại đây thế giới nào đó trong một góc, luôn có người làm cùng ngươi giống nhau sự tình. Thái ngươi! Hôn người muôn vàn. Quản Mỹ quân xoa xoa cánh tay, A Mính, Trương Khải Việt đều mau đem người nổi ra gà kích thích ra tới, các ngươi ngày thường liền đủ lý hoài, không nghĩ tới tin bên trong cũng giống nhau. Nàng mở ra phía dưới giấy, bắt đầu thế Cố Mính đọc bạ tịt tờ thái thái. Phung Cù trầm mặt ngồi ở chỗ kia, trong lòng sinh ra vô hạn thất bại cảm. Hôm nay hắn không thể không thừa nhận một việc, Cố Mính trung tình với Trương Khải Việt, không phải không có nguyên nhân. Hảo chút địa phương hắn liền so ra kém này tiểu bạch kiểm. Trương Khải Việt lý giải cố mình nhớ nhung suy nghĩ, hơn nữa coi đây là vinh, duy trì nàng vì thế mà nỗ lực, thậm chí liền tương lai đều thiết tưởng quá. Hắn cùng Trương Khải Việt đối với hảo phụ thân định nghĩa cũng hoàn toàn bất đồng. Trương Khải Việt cho rằng thế giới này đối nữ tử quá mức hà khắc, thậm chí liền tưởng tượng bên trong nữ nhi đều đau lòng, nếu chuyện này dừng ở phùng cụ trên đầu, hắn duy nhất ý tưởng đó là... Lao tử nữ nhi chẳng lẽ còn sợ người khi dễ. Trên thực tế, Dung Thành đại xoái trong phủ tiểu thư chưa chắc quá mọi chuyện như ý, chung Quy vẫn là bị này thế đạo sở tà hữu Quản Mỹ quân còn ở lanh lành độc, nàng thanh âm mượt mà nhu hòa, hiện giờ mang theo điểm hơi hơi khản khản chi ý, trong phòng vài người nghe Trương Khải Việt viết cho hắn yêu nhất cô nương A Minh Tin, từng người suy nghĩ tung bay. Viết thư người ước chừng là đầy cõi lòng thích cùng tưởng nghiệm, Chính là hắn không biết Âu hiếm cô nương giờ phút này sinh tử chưa biết, bái đọc hắn này đó tin đều là người đứng xem. Bọn họ hai người ở tin chung tựa hồ không có gì giấu nhau. Hắn nói, người thượng phong thư chung nói chính mình có đôi khi luôn có loại không minh mang cảm giác, giống như ở mây mù bên trong hành tẩu, tâm không chỗ nào gửi. Ta hiểu ngươi ý tứ, trừ bỏ bạn lữ chi gian tình yêu, bằng hữu chi nghị, người tổng phải có an cư lạc nghiệp chỗ. Đó là siêu việt dung thường thế tục tinh thần ký thác, dùng để đánh bại, đối kháng dung thường thế tục nhân sinh, tiêu mất vụn và sinh hoạt mệt mỏi phiền não Thân ái trà, chúng ta thân thể tại thế tục bên trong làm bình phạm sự tình, không biết ý nghĩa ở đâu, tâm lại bên ngoài lưu lạc. Có đôi khi ta cũng sẽ mê mang, không biết chính mình phá cửa mà ra một hai phải đi học tập hàng không có gì ý nghĩa. Nhưng mà lập trí lâu rồi, đối mặt nguy vong quốc gia, luôn muốn phải làm một cái hữu dụng người chẳng sợ cống hiến ra ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng hy vọng đó là với quốc với già có ý nghĩa. Người Tổng nói chính mình viết văn chương là một loại mưu sinh thủ đoạn, nhưng mà kia chỉ là một loại khiêm tử, càng nhiều thời điểm ta cảm thấy đó là ở cằn cối thổ nhưỡng rắc hẳn giống, luôn có một ngày sẽ chui từ dưới đất lên mà ra, trưởng thành che trời đại thụ, thế hậu nhân che ấm. Gần nhất nhận thức một vị bằng hữu hắn nói một cái dân tộc tiêu vong, từ dân tộc văn hóa bắt đầu thâm cho rằng có lý. Nhưng mà ta văn hóa tu dưỡng nông cạn, một hai phải dựa vào thân ái ngươi, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Nói tới hàng không, hắn ở tin Trung viết nói, chúng ta hàng giáo nước Mỹ huấn luyện viên tuy rằng khắc nghiệt vô lễ, nạo mạn tự đại, nhưng mà hắn có tự đại tư bản, cho nên ta nén lín dợ, nhầm mắng nhầm đánh. Có lẽ có một ngày chúng ta quốc gia cũng cường đại lên, có cường đại hàng không lực lượng vũ trang, lại không cần bị ngoại bang phiên man coi khinh làm đủ. Thân ái trà, ngắm lại kêu một ngày đã đến, cái gì khuất lục tựa hồ đều có thể chịu đựng Quản Mỹ quân đọc được một nửa, phiên trang thời điểm ánh mắt tùy ý đảo qua, còn đương chính mình hoa mắt, à. A mính nàng lấp bắp, ta ta. Ta vừa rồi nhìn đến tay nàng đầu ngón tay giống như giật mình. Phùng cu đột nhiên đứng dậy, thiếu chút nữa mang đảo ghế dựa, nào qua đi xem nàng. Quản Mỹ quân, vừa rồi. Vừa rồi ta đều nhìn đến nàng ngón tay động. Đương Bình, ngươi nhìn lầm rồi đi. Hương Thảo cũng thăm dò lại đây xem, vài người đồng thời vây quanh ở giường bệnh bên cạnh, quan sát cô Mính mà nàng an tĩnh như lúc ban đầu. Quản Mỹ Quân đều mau cấp khóc, vừa rồi. Liên ở vừa rồi tay nàng đầu ngón tay thật sự động. Phảng phất là vì xác minh nàng lời nói, Cố Mính đặt ở chân bên ngoài tay trái ngón trỏ lại rất nhỏ giật mình, phùng cụ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Xem đi xem đi. Nàng động có phải hay không? Có phải hay không? Quản Mỹ quân hương phấn nhảy dựng lên, một đầu chui vào đường bình trong lòng ngực, kia tư thế giống như muốn kéo hắn cùng nhau vừa múa vừa hát. Đường bình không hề phòng bị dưới ôm cái đầy cõi lỏng, chiều sau ngã qua đi, hai người đồng thời té ngã ở phòng bệnh ngầm, hương thảo vội vàng đi kéo quản Mỹ quân, tiểu thư, mau đứng lên. Đường bình bò dậy đỏ mặt đi tìm Mễ Lạc Đại Phu. Mễ Lạc Đại Phu ở thiết khám. Thực mò mang theo ống nghe bệnh lại đây, đem phòng bệnh người đều xua đuổi đi ra ngoài, ở hộ sĩ si dưới sự trợ giúp lại lần nữa kiểm tra. Sau một lát chuẩn bệnh kết quả ra tới, người bệnh thân thể trạng hướng đã so vừa mới bắt đầu ổn định nhiều, trải qua mấy vòng truyền máu cùng cứu rút, nàng bệnh xem như bảo vệ. Bất quá khi nào tỉnh lại còn không nhất định, phía trước nếu từng có rất nhỏ động tác, các ngươi lại hảo hảo ngắm lại, lúc ấy làm sự tình gì, lệnh nàng đối ngoại giới kích thích có phản ứng. Không bằng lại tiếp tục thử xem. Quản Mỹ quân nói, vừa rồi vẫn luôn ở đọc nàng bạn trai viết cho nàng tin, nàng mới có phản ứng. Cao lớn gầy gược đầu tóc hoa dâm nước Đức bác sĩ cười rộ lên, Nga, là tình yêu lực lượng A. Hắn dặn dò phung cù nếu là thư tình làm nàng đối ngoại giới có phản ứng, kia không cần nhất định phải đọc tin. Thân ái phùng, ngươi tự mình đi gọi nàng, nói cho nàng ngươi ái, nói không chừng nàng thực mau liền tỉnh. Hắn cổ vũ Phùng Cù Các người hoa hạ người biểu đạt tình yêu phương thức quá mức hàm súc. Mễ Lặc nghĩ lầm phùng cụ cùng người bệnh là tình nữ Quản mỹ quân, phùng thiếu xoay không phải, câu nói kê tiếp bị đường bình bưng kín, lại không cơ hội nói ra. Mễ Lặc đại phu đi ra ngoài, trước khi rời đi còn ý vị thâm trường cười cười. Chờ hắn rời đi phòng bệnh, tức muốn hộp máu quản mỹ quân dùng sức kéo ra đường bình che lại tay nàng, người có tật xấu A. Phùng thiếu xoay không phải A mính bạn trai. Đại phu hiểu lầm. Đường Bình lừa dối nàng, trước mắt có thể đem người đánh thức quan trọng nhất, ai là ai bạn trai căn bản không quan trọng được không? Quản Mỹ quân ngắm lại, thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Nàng mở ra dư lại tin tiếp tục đọc, chính là toàn bộ tin đều đọc xong lúc sau, lại lặp lại đọc hai lần, cố mính vẫn là không có mở to mắt, ngẫu nhiên ngón tay sẽ rất nhỏ động nhất động. Quản Mỹ quân ở phòng bệnh buồn 3 ngày, lại khổ sở lại bực bội. Xuất ruột dưới kho tránh khỏi đem đoán khí tính đến phùng cụ trên đầu, cũng mặc kệ phùng cụ liền ở bên cạnh, cùng đã từng ở dung thành cùng cố mính phun tảo quá giống nhau mang lên. A mính, người mau mau tỉnh lại A. Đều án người kia đầu heo não phùng cụ. Hắn cho rằng hắn là thiếu xoáy ghê gấm A. Phùng cụ. Hắn theo bản năng sờ sờ bên hông bao đường súng, thế nhưng bất đắc dĩ lại thu hồi tay, tiếp tục ngồi trở lại ghế trên. Đường bình trung tâm hội chủ. Tiểu nha đầu ngươi đừng nói hiệu nói vượn A. Như thế nào có thể tùy tiện mắng thiếu xoáy đâu. Ánh mắt lặng lẽ đảo qua phùng cụ, phát hiện thiếu xoáy thế nhưng tâm bình khí hòa, không hề tức giận dấu hiệu, tức khát trận mắt há hốc mồm. Bao lâu thiếu soái dễ dàng như vậy nói chuyện. Quản Mỹ quân mới mặc kệ đâu, nàng hiện tại là có khả năng tưởng hồi ước tất cả đều nói xong, Trương Khải Việt tin cũng đọc xong, nàng cam giận nói, A mính. Ngươi có nhớ hay không lần trước ngươi đi theo Phùng củ đi Thượng Hải chơi? Chính là lần đó ngươi thiếu chút nữa mất mạng, mà Phùng Đại Đầu Heo ném xuống ngươi che chở hắn tình nhân chạy lần đó. Ngươi không phải nói về sau đều phải cùng hắn nhất đau lưỡng đoạn, lại không lui tới sao. Ngươi có phải hay không không dài đầu vóc? a Ngón tay ngón tay! Phùng Cù cùng Đường Bình đều canh giữ ở mép giường hai người cũng đồng thời nhìn thấy cô Minh ngón tay lại động. Hơn nữa lần này so lần trước động còn lợi hại, hai tay đầu ngón tay đều động. Vài người hai mặt tương khuy, quản Mỹ quân tựa từ giữa ngộ tới rồi, ta hiểu được. A Minh thực thích nghe ta mắng thiếu soái làm sao bây giờ? Nếu nói vừa rồi là xuất phát từ lòng căm phẫn cùng vô kế khả thi, như vậy hiện tại, nàng dùng một bộ thiếu soái nếu không đồng ý ta mắng người A Minh khả năng liền vĩnh viễn cũng khởi không tới ánh mắt nhìn chầm chầm Phung Cụ. Phung Cụ ở bệnh viện Bồi Dương nhiều ngày. Đạt được rất nhiều từng nay thiếu thốn kinh nghiệm, thí dụ như bị người rác mặt chỉ vào cái mũi mắng, hơn nữa. Còn muốn cho hắn đồng ý chính mình tiếp tục mắng đi xuống. Hắn thúi đầu nhìn xem trên giường bệnh của mình, nàng an tĩnh nằm 10 ngày qua, Mễ lạc đại phu cũng nói qua, nếu thời gian giải không tỉnh lại, có lẽ cả đời này nàng đều phải như vậy nằm xuống đi, có lẽ ở một ngày nào đó sẽ ở ngủ say bên trong rời đi nhân thế. Phung Cú nói, A Mính, Kỳ thật ta cảm thấy đi, phùng cù hắn vốn dĩ chính là cái hôn trướng đồ vật. Hắn gặp qua người chết quá nhiều, quá mức tự phụ, tổng cảm thấy trên đời này liền cánh mạng đều như cỏ rác, còn có cái gì đáng giá quý trong đâu. Ngươi kỳ thật tưởng một chút cũng chưa sai, như vậy cái hôn trướng đồ vật, thời khắc mấu chốt không có che chở ngươi, mỗi lần cùng hắn đi ra ngoài đều gặp phải đấu súng án bị phục kích, làm không hảo ngươi cùng hắn bắt tự phạm hướng, đời này đều không thích hợp gặp nhau. Đường bình cầm đều mau rất đến mà lên rồi, hắn tay động đỡ một phen chính mình thiếu chút nữa bãi công cảm cảm, xem như trường kiến thức. Ở phùng cù bên người nhiều ít năm, bao lâu gặp qua hắn như vậy giỏi về tự mình phê bình tỉnh lại. Cố mính thật là lợi hại. Hôn mê bên trong cố mính phản phất ở đáp lại hắn nói, cũng hoặc là nàng đồng ý hắn nói, ngón tay lại lần nữa giật giật. Quản Mỹ quân đại hỉ, à mính ngươi cũng cảm thấy phùng cù là cái hôn trướng vương bắt đảng đúng không? không cẩn thận ngẩn đầu cùng Phùng Cù ánh mắt chạm vào nhau, vội vàng quay đầu, làm bộ không thấy được hắn ánh mắt. Đường bình thầm nghĩ, xuẩn nha đầu. Ngươi mang thiếu xoáy là hôn trướng liền tính, hắn nếu là vương bắt đạn, kia. Ai là vương bác Bất quá phi thường thời kỳ, Phùng Cù cũng không có truy cứu tâm tình, hắn lại lần nữa tự mình phê bình, à mình, kỳ thật suy nghĩ của ngươi một chút cũng không sai. Phùng Cù cái kia hôn trướng đồ vật, Hắn dựa vào cái gì có thể cùng ngươi ở bên nhau a Hắn đem ngươi ném ở tiên nhạc đô cũng chưa quản ngươi chết sống, đi theo nữ nhân khác đi rồi, còn vọng tưởng ngươi đối hắn khăng khăng một mực, ngươi nói hắn có phải hay không có tật xấu à? Cố mình ngón tay nhẹ nhàng động hai hạ. Đối. Ta xem hắn chính là có tật xấu. Chính hắn không có lấy ra thiệt tình đối đại ngươi, còn theo lý thường hẳn là cảm thấy ngươi hẳn là lấy ra thiệt tình đại hắn. Nếu không chịu lấy ra thiệt tình đái hắn chính là vấn đề của ngươi Rốt cuộc là ai cho hắn quán này tự đại tự của tật xấu A cho rằng có hai tiền dơ bẩn liền ghê gớm có mấy cái thương liền ghê gớm sẽ đánh giặc liền ghê gớm liền nữ nhân đều không hiểu xứng đáng một phen tuổi đánh quan côn hắn đeo thực dùng sức có lẽ nói ra cố mến tiềm thức trong lòng lời nói nàng lông mi run rẩy rốt cuộc cố hết sức mở mắt phun cu mừng như điên Nào lên suy nghĩ muốn đem nàng ôm vào trong ngực, chính là lại sợ chính mình không cẩn thận thương tới rồi nàng eo bụng gian miệng vết thương, chỉ có thể ở nàng cái chán hôn lại thân. A Mính, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. A Mính, quản Mỹ quân cũng là lệ nóng doanh trọng, hư nha đầu. Ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngươi biết chính mình thiếu chút nữa mất mạng đi. Ngay cả hương thảo đều mặt nổi lên nước mắt. Đường Bình sợ ngây người. Nguyên lai thiếu xoáy tự mình phê bình có thể so với thuốc hay à. Cố mình phẳng phất trèo đèo lội suối ngàn vạn dặm nàng ở hôn mê hết sức, giống như về tới nguyên lai thế giới, ngựa xe như nước, thịnh thế phôn hoa. Nàng cảm giác chính mình phiêu phiêu đáng đãng, không chỗ nào dựa vào. Khởi điểm là phùng cụ thanh âm ở bên thai lại nhải, nàng không quá minh bạch cái kia xa lạ giọng nam là ai, liền cùng một con đầu to mũi dường như, mặc kệ nàng bay tới chỗ nào. Bên thai luôn có ong ong ong thanh âm, cũng không biết rằng có bao lâu, liền khác thay đổi một fan ôn nhu giọng nữ. Thanh âm kia có điểm quen thuộc, nàng muốn cuối cùng sở hữu sức lực mới có thể ở đại não trong một góc lục soát này đem thanh âm chủ nhân, nghe nàng nhất biến biến nói chuyện, khởi điểm nàng không rõ, tựa hồ mất đi tự hỏi năng lực, mỗi lần muốn chăm chú nhìn chăm chú suy nghĩ một việc, thực mau liền mất đi ý thức. Sau lại thanh âm kia dần dần rõ ràng, nàng chậm rì rì nơi nơi phiêu đảng. Bên hai giọng nữ tiệm thành bối cảnh âm nhạc giống nhau, giọng nữ đọc những cái đó tự dần dần cũng có thể minh bạch một chút. Cực muốn đem bên thai này nếu người thanh âm đổi đi, chính là nàng tựa hồ mất đi hình thể, giống như thanh phong minh nguyện chỉ có một sợi suy nghĩ, mà vô thật thể. Cố mình nghĩ thầm, thân thể của ta đi đâu? Nàng ở cảnh trong mơ bên trong tìm tìm kiếm kiếm, sau đó liền nghe được phùng cụ tự mắng, không biết vì sao, tổng cảm thấy những lời này nghe đặc biệt dễ nghe. Quả thực là nói chúng rồi nàng tâm khảm. Nàng rất là tò mò mắng chửi người chính là ai, vì thế, mở mắt. Bệnh nặng người bệnh đãi nộ cố minh giống nhau không thiếu, mới tỉnh đã bị cái mừng rỡ như điên nam nhân ôm hôn môi cái chán, rất có điểm giống kịch bản nôn tình kịch tiểu đoạn, kế tiếp tựa hồ liền phải tỏ rõ người nam nhân này thân phận, không phải bạn trai chính là vị hôn phu, làm không hảo còn có khả năng là tân hôn trợ phu. Nàng tỉnh thời điểm. Đại náo có một lát bai công, tựa hồ sở hữu suy nghĩ ký ức đều bị đọc lại, nàng trong đầu giống tuyết, giống như đối với chết máy máy tính phí công đánh bàn phím người, mà màn hình không hề phản ứng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố minh ánh mắt quá mức mờ mịt, phung cụ cảm xúc còn ở vào cực độ kích động chung, mà quản Mỹ quân cũng không nhường một tức, chỉ có đường bình tương đối thanh tỉnh, đối thượng nàng mờ mịt ánh mắt trong lòng lộ bột một chút, cố tiểu thư hay là ngu đi? cố Tiểu thư. Hắn nhẹ giọng kêu. Cố Mính nhìn chằm chằm này, trương xa lạ lại quen thuộc mặt trước 3 giây đồng hồ, nhắm mắt lại lại ngất đi. Nếu chưa từng tỉnh lại, có lẽ ở thấp thỏm cùng Lo âu bên trong còn có thể tiếp tục rẩy vo đi xuống, một khi tỉnh táo lại lúc sau, lại lần nữa hôn mê qua đi, giống như cọng rờm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, Phùng Khu đều mau hằng mất, mỗi cái tự đều mang theo sát khí, mau đi tìm đại phu. Nếu còn không thể cứu sống A Mính, Làm cho bọn họ đều cấp tha mính trốn cùng. Quản Mỹ quân không tự chủ được liền sau này lui hai bước, chẳng những ly phùng cù sa một ít, còn ly bị hắn thật cẩn thận vòng ở trong ngực cố mính xa rất nhiều, tim đập không ngừng, nghĩ mà sợ nhớ tới phía trước giáp mặt mắng hắn tình hình. Nếu không phải cố mính còn tại đây gian phòng bệnh, nàng đã sớm khóc lóc đào tẩu. Tim đường chết cũng chưa nàng to gan như vậy. Rốt cuộc nàng nơi nào tới to gan như vậy. Lúc chẳng bạc, Ánh nắng chiều bò đầy bệnh viện mặt bắc vách tường, còn có một ít lặng lẽ từ cửa sổ thấu lưu tiến vào, ở phòng có chút địa phương trải lên một tầng kim sắc sợi nhỏ. Mễ lạc đại phu đã tới xem qua, nói cô Minh tỉnh lại là sớm muộn gì chuyện này, phía trước có thể mở to mắt chính là tốt nhất chứng minh. Sau này nàng sẽ mỗi ngày đều dần dần khôi phục một chút ý thức, không đến mức cả đời nằm ở trên giường. Sáng sớm thời điểm nàng mở to mắt lại hôn mê qua đi. Phùng Cụ liền cơm chưa cũng chưa ăn, một ngụm thủy cũng không uống, vẫn luôn si ngốc canh giữ ở mép giường, đôi mắt cũng không dám chớp, sợ nàng đỗng nhiên tỉnh lại, lại dùng cái loại này xa lạ ánh mắt nhìn hắn. Cố Minh tỉnh lại ánh mắt quá mức xa lạ, giống như căn bản không quen biết hắn, kia một khắc Phùng Cụ trong lòng kinh hoàng không thôi, so với nàng mặt lạnh mà chống đỡ, đều không kịp nàng không quen biết hắn muốn hảo. Đường Bình dẫn theo cơm chiều lại đây quyến hắn, "Thiếu soái, ăn một chút đi." Còn như vậy đi xuống ngươi muốn ngao bệnh, lại nói ngày mai còn muốn khai quân chính phủ hội nghị, đến lúc đó công bố hồ kỳ hành vi phạm tội, còn có nhất bang quân chính phủ quan viên phải bị dọn dẹp đi ra ngoài, nhưng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, thân thể ngao suy sụp như thế nào có thể thành. Phong Cú mấy ngày nay người tuy rằng ở bệnh viện thủ, chính là Ngọc Thành quân chính phủ sự tình cũng không thể giải khai tay mặc kệ, chỉ có thể bố trí cấp thủ hạ đi làm. Hắn đã hạ quyết tâm muốn thay máu. Thuộc hạ nhóm người này tra khởi cũ chính phủ quan viên sở phạm chi ác hành không chút nào nương tay, đã đem một bộ phận hư hư thực thực ngại phạm quan viên quăng vào ngục giam, lại siêu tập không ít chứng cứ, chỉ chờ ngày mai khai quân chính phủ hội nghị hảo cùng nhau công kỳ lại rửa sạch dư lại quan viên. Mở họp thời gian là trước đó vài ngày đã sớm định tốt, mất chức thay máu việc nghi sớm không nên muộn, hắn lần này bị người phục kích chính là bởi vì hồ kỳ tính cả thuộc hạ đầu mục đều vào quân chính phủ ngục giam cùng chi có liên hệ chính phủ quan viên sợ liên lụy đến chính mình, chó cùng dứt dậu đã không xông vào được nghiêm ngặt quân chính phủ ngục giam, không bằng trực tiếp làm vùng củ, thay trời đổi đất. Cố mính nằm viện lúc sau, Ngọc Thành trong ngoài nghiêm thiết trạm kiểm soát, nơi nơi đều là cầm súng tuần tra binh lính, chỉ cần phát hiện hành tích khả nghi người giống nhau không trải qua thẩm vấn trực tiếp đưa vào quân chính phủ ngục giam. Nếu gặp được chống cự, ngay tại chỗ giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn Nguyên bản trên thị trường tiệm có ấm lại Ngọc Thành trong không khí đều lộ ra khẩn trương hơi thở. Người khởi sướng phùng khu giờ phút này lại hoa ở Ngọc Thành bệnh viện một gian không chấp mắt phòng chăm sóc đặc biệt, đại khí cũng không dám xuyễn, xua tay ý bảo đường bình cơm miệng. Trên giường nằm người lông mi động hạ, khi cách 10 cái giờ, lại lần nữa chậm rãi mở mắt. Quản Mỹ quân cùng Hương Thảo buổi sáng liền đi rồi, ở thân vệ hộ tống dưới đi khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi đi. Dù sao Mễ Lặc đại phu cũng nói qua, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm. Hỗ hồ mở to quá một lần đôi mắt lúc sau còn sẽ có lần thứ hai, nàng lỏng một muồm to khí, tổng lòng nghi ngờ chính mình toàn thân trên dưới đều xú, Lúc này mới rời đi. Phung Cư Khẩn Trương nhìn chăm chú vào trên giường người, "A Mính." Cố Mính thân thể còn rất là suy yếu, trong ánh mắt mở mịt dần dần tan đi, nhiều vài phần thanh minh, lại trợn tròn mắt không nói lời nào. Phong Cư tâm lại nhắc lên A Mính, ngươi nhận thức ta sao? Trên giường người như cũ không nói lời nào, chính là ánh mắt lại từ trên mặt hắn dịch hai, hướng bên cạnh đi siêu tầm, tựa hồ ở siêu tầm người nào. Phùng Cù tâm trầm tới rồi đáy quốc, tổng lòng nghi ngờ ở tiệm cơm cửa kia một phát, chính mình không khống chế tốt khái tới rồi nàng đầu bóc. A Mính, ngươi tìm cái gì? Đường bình buông hộp cơm, đổ ly nước gấm đưa qua đi, Phùng Cù lập tức hiểu ngầm, lấy cái thịa múc một chút uy đến miệng nàng đi Nàng không rên một tiếng chậm dại uống lên đi xuống. Phung cù khống chế được câm lượng, dùng bình sinh chưa bao giờ từng có ôn nhu ngữ điệu nói, à mình, ngươi không quen biết ta sao. Nàng thật nhiều thiên chưa nói nói chuyện, lại chậm dại uống lên hai muông nước gấm, rốt cuộc mở miệng, ngươi là ai. Phung cù trong nháy mắt kia không biết nên hỉ hay nên buồn, nắm cái muông tay cơ hồ đang run rảy, dùng hết lớn nhất sức lực mới khống chế được chính mình tan tác cảm xúc, chậm dại lộ ra một chút ôn nhu ý cười. Ta kêu phùng củ. Hắn mặt sau còn có rất nhiều lời nói, như là ta là người vị hôn phu, hoặc là ta là người bạn trai, lại hoặc là ta là người trượng phu linh tinh nói, đều bị hắn nuốt trở về trong bụng. Bởi vì, phòng bệnh môn đột nhiên bị người đẩy ra, đã nghỉ ngơi hơn phân nửa ngày tắm xong thay đổi quần áo quản mỹ quân đi đến, nàng kinh hỉ kêu to, A mính, người rốt cuộc tỉnh lại. Đường bình bố chán, rất muốn đem quản mỹ quân kéo đi ra ngoài miễn trôi nha đầu này gây mất hứng. Bất quá bản nhân hiển nhiên cũng không có loại này tự giác, nàng qua đi trực tiếp chiếm cứ vị trí tốt nhất, thiếu chút nữa đem phùng khủ đều chen qua đi, đã bắt đầu tự quyết định, cao hứng giảng quá 3 phút lúc sau, mới phát hiện cố mính khắc tầm thường an tĩnh. À mính, ngươi làm sao vậy? Cố mính, ta đột nhiên nhớ không nổi tên của ngươi. Quản mỹ quân thiếu chút nữa cấp khóc. À mính ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Người bệnh hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau, Mễ lạc đại phu lại lần nữa bị thỉnh lại đây, hắn đối với người bệnh thương thế thập phần lạc quan, nhưng là đối với nàng tựa hồ bị mất một bộ phận ký ức thâm biểu tiết nối, ta chủ tu ngoại khoa, thần kinh nào sở học không nhiều lắm, nếu không chờ người bệnh thương thế ổn định lúc sau, lại thỉnh chủ tu thần kinh nào đại phu tới hội trận. Phùng cù không hề biện pháp. Người nếu tỉnh lại, bệnh viện đề phòng nghiêm ngặt, còn có quản mỹ quân bồi. Hán quân chính phủ còn có một đống chuyện này phải làm, sờ sờ cố mính đầu tóc, nói, à mính, chờ ta xong xuôi sự liền trở về xem ngươi, không nóng nảy. Đường bình bồi hán sau khi ra ngoài, hắn bước chân đột nhiên trầm trọng lên, đi ra ngoài mười mấy mét, trong lòng tựa hồ bị nàng bận tâm, lại nhịn không được phóng nhẹ bước chân chết trở về, nào biết tới rồi cửa phòng bệnh, thế nhưng nghe được quản mị quân tiếng cười. a mính ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn đưa ngươi thật sự không biết ta. Trong phòng cái kia tiểu không lương tâm nha đầu chẩm dãi nói, ta lại không phải bị thương đầu vóc. kia phùng cù đâu? Ngươi cũng không quen biết. Không nghĩ nhận thức. Phùng cù, không nghĩ nhận thức cũng không quen biết. Tuy rằng trung gian nhiều một chữ, chính là ý nghĩa lại là khác nhau như trời với đất. hắn bên môi chẩm rãi nổi lên cái cực kỳ nguy hiểm tươi cười, lặng lẽ rời đi. Chương 106, chương 106. Cố Minh tỉnh lại lúc sau, thương thế liền dần dần chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng người còn không thể động, nhưng tinh thần lại từ từ hào rất nhiều. Quản Mỹ quân còn có công tác trong người, bồi nàng 3 ngày, đã bị nàng thúc dục chạy nhanh trở về bắt đầu làm việc đi, vàng không lão bản không cần ngươi. À Mính, ngươi nằm ở chỗ này ta sao có thể yên tâm? Quản Mỹ quân không chịu đi, vẫn là cố Minh chết thúc dục nàng đi. Ra nơi này có người chiều cố, ngươi chạy nhanh trở về đi. Cô Minh tỉnh lại lúc sau, Phung Cụ liền mướn cái họ đồng bà tử tới chiếu cố nàng, mỗi ngày lao mình rửa mặt thượng với đúc cờ, chiếu cô phi thường chu đáo, đốc quân trong phủ béo đầu bếp đổi đa dạng nấu canh, một ngày tam cơm đều có phó quan đưa lại đây, có đôi khi đuổi kịp Phung Cụ vội xong rồi công vụ, hắn sẽ tự mình tới đưa cơm. Phung Cụ tự hồ chút nào không thèm để ý cố Minh không quen biết hắn, tới thăm bệnh thời điểm liền ngồi ở giường bệnh bên cạnh, câu được câu không nói chuyện thiếm. Cố Mính, đại ca ta không quen biết ngươi a Hắn cười cười, mỗi ngày tới thăm bệnh, vào cửa đều một lần nữa tự giới thiệu, giống như sợ nàng không nhớ được chính mình. Ta kêu phùng củ, là ngươi hảo bằng hữu chúng ta trước kia quan hệ thực thân mật, à Mính ngươi cũng không thể đã quên ta. Cố Mính thầm nghĩ, thân mật cái quỷ nha. Nàng nghi vân ánh mắt chuyển hướng quản Mỹ quân. Cố Mính tỉnh lại ngày kế quản Mỹ quân đã bị phùng củ từ phòng bệnh tóm đi ra huy hiếp quá một lần. A Mính nói nàng không quen biết ta, kia sau này ta chính là nàng trí giao hảo hữu ngươi dám nói cho nàng chất tướng. Cha mẹ ngươi còn ở Dung Thành đi. Quản Mỹ quân cái túng hóa, biết rõ trong đó khúc chiết, cũng chỉ có thể căng ra đầu đem trận này diễn sướng đi xuống. A Mính, thiếu xoáy cùng ngươi trước kia là rất thủ. Cố Mính chỉ kém ở trong bụng trận trắng mắt, phùng cù có tật xấu đi. Có tật xấu phùng thiếu xoáy ở phòng bệnh an toàn như núi. Ban ngày ở quân chính phủ xử lý công vụ, buổi tối còn muốn tới bồi giường, ở bệnh của nàng bên giường biên chi một chương hẹp hẹp giường xếp, nửa mộng nửa tỉnh chi gian nghe được nàng miệng vết thương đau thấp thấp, một lăn long lóc từ trên giường phiên xuống dưới, tinh chuẩn sờ đến tay nàng, a mính, đau lợi hại. Quản Mỹ quân cùng Hương Thảo đã bị đường bình phái người đưa về Thượng Hải, chiếu cố nàng đồng bà tử buổi tối ở phòng bệnh gian ngoài ghế dài thượng nghỉ ngơi, trong phòng chỉ có nàng cùng phùng cụ. Phùng Cụ kéo ra đèn điện, lấy sạch sẽ khăn thế nàng lau cái trán mồ hôi lạnh, từ phích nước nóng đổ nước uy nàng uống, lại thêm một cái thuốc giảm đau đưa phục, đã làm hai lần lúc sau thành thạo vô cùng. Hai người trước kia cũng từng lâu dài ở chung một phòng, khi đó Phùng Cù vĩnh viễn không biết thỏa mãn, nhưng mà hiện giờ hắn thanh tâm quả dục liền chính mình đều kinh ngạc, chỉ nghĩ hảo hảo chiếu cố nàng. Cố Minh đẩy rất nhiều lần, Phùng Cụ, làm bên ngoài đồng bà tử tới chiếu cố ta thì tốt rồi. Phùng Cú nghĩ thầm, thiểu không lương tâm. Ta sinh bệnh ngươi liền nhiều xem một cái cũng không chịu, ngươi sinh bệnh ta hàng đêm cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, thủ mấy ngày nay, ngươi còn cùng ta trang không quen biết. Nàng thô tay bổn chân, ngươi nếu là thượng vê đốt cờ ta liền kêu nàng, đau lợi hại ta bồi ngươi liền hảo. Cố mính, hắn đây là hạ quyết tâm muốn cắm dê ở phòng bệnh. Từ là giận rồi nói, ta miệng vết thương đau ngủ không được, ngươi cho ta đọc đọc sách đi Phùng Cù thế nhưng cực kỳ dễ nói chuyện, từ trên tủ đầu giường cầm lấy một quyển lâm tiên sinh phiên dịch nước ngoài tư thác phu nhân hắc nô hưu thiên lục đọc lên. Không biết là ban đêm người tinh thần dễ dàng thả lỏng, vẫn là Phùng Cù thanh âm sắc thật rất thêm hai, ở hắn đầy nhịp điệu đọc sách trong tiếng, giống như bài hát ru ngủ, cố mính trên dưới mí mắt dần dần đánh nhau, một thất thiên tĩnh nàng bất chi bất giác ngủ rồi. Phùng Cù khép lại thư, thế nàng dịch hảo góc tràn, kéo diệt đ Phúc lại nằm trở về hẹp hòi giường xếp thượng, khỏe môi mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Tiểu dạng nhi, cùng ta chơi tâm nhãn. Cố minh tỉnh lại 7 ngày lúc sau, mệ lạc bác sĩ gỡ xong miệng vết thương tuyến, cười tủng tìm nói, phùng, cố tiểu thư có thể xuất viện. Nàng tuy rằng thương cập nội tạng, nhưng đối với miệng vết thương khôi phục tới nói, tin tưởng trong nhà muốn so bệnh viện thoải mái rất nhiều, ta sẽ định kỳ tới cửa phúc cha. Đa tạ mệ lạc tiên sinh Sau này nhưng có khó khăn, đại nhưng tới đốc quân phủ tìm ta. Mễ lạc cười nói, đà tạ đà tạ. Phung Cụ tự mình tặng mễ thích chặt ra đi, trở về phân phó đồng bà tử thu thập đồ vật. Chính hắn dùng một kiện áo chẳng lông cáo bao lấy cô Mính, A Mính, chúng ta về nhà. cố Minh phá đám, nhà ta giống như không ở Ngọc Thành đi. Ngày đó ngô đồng đều nói, nhà ta ở Thượng Hải đâu. Ngô đồng sau lại nghe nói cô Minh sẽ ra chuyện, tới bệnh viện thăm quá bệnh. Thối hận cường thỉnh nàng tới Ngọc Thành giảng bài, tự trách hồi lâu, lúc ấy phùng củ cũng ở đây, quay đầu lại phái phó quan cấp ngô đồng trường học tặng một bút số lượng không nhỏ quên tiền, bị kỳ danh rằng, duy trì giáo dục. Đường Bình ở trong lòng cười thầm, cái gì duy trì giáo dục? Ngọc Thành lớn lớn bé bé nhiều ít sở học giáo, như thế nào cố tình chỉ cấp này gian trường học đưa tiền? Còn không phải bởi vì họ ngô đem cố tiểu thư cấp hố lại đây, gián tiếp giúp ngài. Phong Cù sắc mặt không thay đổi, lừa dối người công lực đại trưởng: "A Mĩnh, ngươi ta là trí giao hảo hữu, ngươi không nhớ rõ, ta lại không quên. Lần trước ở Thượng Hải ngươi chính là đã cứu ta, còn dốc lòng chiếu cố, này phân ân tình ta như thế nào cũng muốn hồi báo với ngươi." Ở Ngọc Thành, nhà ta chính là nhà ngươi, tứ hải trong vòng toàn huynh đệ, ngươi khách khí như vậy làm cái gì?" Cố Mĩnh hỗn đột, nghĩ thầm: "Ta như thế nào không nhớ rõ? Đối với ngươi dốc lòng chiếu cố quá." Nàng xem như kiến thức phùng cù nói dối không chuẩn bị bản thảo một mặt, còn lừa mình dối người rất hoan. Đường bình tiến vào sách đồ vật, thấy thiếu xoáy không lưng bế lên vẻ mặt ngốc vòng cô mính, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Trong lòng ngực hắn ôm cái nữ nhân, bước chân vững vàng, chút nào không chịu ảnh hưởng, từ phòng bệnh một đường đi ra ngoài, đi ngang qua các tiểu hộ sĩ sôi nổi mắt mạo đào tâm, cực độ hâm mộ trong lòng ngực hắn ôm nữ nhân, chỉ có cô mính nội tâm tư vị mạc biện. Ngũ vị trần tạp. Đường Bình nhớ tới cô Minh Thanh tỉnh lúc sau, phung cù hồi quân chính phủ mở họp xong nghị, xử lý liên can có vấn đề quan viên, làm xong rồi này cọp đại sự, hắn đứng ở trống rông trong phòng hội nghị, hỏi, Đường Bình, thế nào mới có thể thắng hồi một nữ nhân tâm? Thiếu soái ta đến nay còn không có cưới vợ. Đường Bình rất là khó xử, lấy hành quân gấp tốc độ nhanh chóng triệu tập thân vệ doanh thành quá thân tới tham thảo vấn đề này. Trong đó một người kêu hạ đồng phó quan cấp ra cái chủ ý, thiếu soái truy nữ nhân phải ra mặt dày, liệt nữ sợ lang triển, nữ nhân đều mềm lòng, ta lúc trước truy ta tức phụ nhi nàng nhưng chướng mắt ta, ghét bỏ ta là cái đại đầu binh, nàng là đọc quá thư, chính là không chịu nổi ta ẩn cần a hắn mỹ tư tư chuyển thụ kinh nghiệm, cuối cùng còn không phải gả cho ta. Một cái đại đầu binh, ta tức phụ Nhi thường nói một câu, ta không cầu ngươi kim, không cầu ngươi bạc. Liền đồ ngươi đối ta một mảnh thiệt tình. Hạ đông hạ kết luận, gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm, có chút nữ nhân liền nghĩ tới ngày lành, không để bụng nam nhân ở bên ngoài có mấy người phụ nhân, nhưng có chút ngốc nữ nhân chỉ nghĩ muốn nam nhân đau nàng. hắn vui tươi hớn hở truy vấn, không biết thiếu soái coi trọng chính là loại nào nhi. Phùng cù ôm cô mính hồi ngọc thanh đốc quân phủ thời điểm, trong lòng ngực nữ nhân nặng chiêu áp tay, hắn tràn ra một cái không tiếng động tươi cười. Đem nàng đầu khấu ở chính mình trong lòng ngực trái tim vị trí, động tác mềm nhẹ, còn ôn nhu hỏi: "A Minh, có đau hay không?" Cố Minh phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nghiêm trọng hoài nghi hắn bị hồn xuyên. Chương 107 chương 107. Ô tô vững vàng ngừng ở đốc quân phủ cửa, cách cửa sổ pha lê nhìn đến có cái ăn mặc thanh bố quái hắc của nữ nhân cùng cảnh vệ ở dây dưa, từ bóng dáng xem rất là thức tha. Cố vui sướng khi người gặp họa, phùng cục Ngươi phong lưu nợ tìm tới môn, có thể chạy tới quân chính phủ cửa đại náo, trừ bỏ phùng củ nữ nhân ai còn có to gan như vậy. Đường binh mở cửa xe, phùng củ ôm cố mính từ trên xe xuống dưới, cửa dây dưa người nghe được ô tô thanh ấm xoay người lại, vài người tức khắc đều ngây dại. Phùng củ rất là ngoài ý muốn, Trân Châu Càng ngoài ý muốn chính là doán chân Châu nàng sớm nghe nói phùng củ phân phát cô di thái, như thế nào vòng một vòng. Nữ nhân này thế nhưng còn ở phùng cụ bên người. Từ hôn sự kiện lúc sau, Doan Trọng Thu đem nàng khóa ở trong nhà, đối nội ngoại đều nói nàng điên rồi. Nhưng mà hắn càng cường lực cản trở, liền càng thêm kiên định Doan Chân Châu muốn cùng phùng cụ ở bên nhau quyết tâm. Chân ái đều là trải qua trăm tay ngàn đắng mới có thể thí luyện kiểm nghiệm ra tới, nàng cùng phùng cụ bất chính là như thế sao? Doan Trân Châu lấy đi trước Bắc Bình đầu nhập vào đại ca vì từ. Lừa doan phu nhân trộm thả nàng ra tới, trả lại cho một bút tiền tiết kiệm cập quý trọng trang sức. Trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau, nàng rốt cuộc không hề là cái kia trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt doán đại tiểu thư, thế nhưng còn biết tải không lộ bạch, trên đường trang điểm thành cái hầu gái bộ dáng con tay nải một đường từ Dung Thành tới rồi Ngọc Thành cứu lại nàng tình yêu. À cụ, ngươi không phải, không phải đã sớm phân phát cố di thái sao? Nhìn thấy tình lang ôm ấp nữ nhân khác Doan chân trâu trong mắt nhiệt lệ cuộn cuộn Thiếu chút nữa rơi xuống Cố mính ngửa đầu xem phùng củ Ai? Ai là cố di thái? Kinh ngạc tiểu bộ dáng Rất là đúng chỗ Phùng cù trong lòng buồn cười Kẻ lừa đảo diễn nghiện rồi Nàng nhận sai người A mính đừng sợ Chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi Đầu bếp nấu gà mái giả canh Một hồi hạ canh gà mặt ăn Nga Cố mính miệng cười chúc hai Nội tâm kinh ngạc không thôi, hai vị này không phải sinh tử không bỏ quan xứng chính phủ sao. Trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến cố, mới làm phùng cụ như vậy đối doan chân Châu Nàng nhanh chóng đem này non nửa năm nghe được có quan hệ với phùng cụ sự tình ở trong đầu qua một lần. Nhớ tới này hai người tình yêu con đường trung gian từng có vài lần cảm tình nguy cơ, trong đó một lần là về liều âm thư chi tử, lớn nhất nguy cơ kỳ thật còn không có xuất hiện hiện tại là đại ngược phía trước khai vị tiểu thái. Ngược luyến tình thâm cầu huyết kịch, nam chủ luôn thích làm trò nữ chính mặt ôm nữ nhân khác trang ôn nu, làm rõ ràng chính mình hiện tại sắm vai cái cái gì nhân vật, nàng tức khắc yên tâm thoải mái xem diễn. Doan Trân châu ngăn ở hai người trước mặt không chịu làm cho bọn họ đi, á cụ, ta vì ngươi vứt bỏ cha mẹ thân nhân, chạy tới Ngọc Thành tìm ngươi, ngươi. Chính là như vậy đối ta. Phung cụ, doan tiểu thư Ta phía trước đã ở trong điện thoại nói rất rõ ràng, A thần cũng chuyển cáo quá ta ý tứ, về sau chúng ta nam cưới nữ gả không liên quan với nhau, ngươi cần gì phải làm khó người khác. Doan chân trâu nước mắt rơi như mưa, nam chặt hắn cánh tay không bỏ, A cụ, ngươi không thể như vậy đối ta. A cụ, nàng lớn lên thật xinh đẹp, khóc lên càng là hải đường mang vũ, A cụ, ta phụ thân đem ta từ trong nhà đuổi ra tới, ta đã không nhà để về, ngươi không thể mặc kệ ta. Cố mính, phùng cụ, nếu không phóng ta xuống dưới. Trên người nàng miệng vết thương còn chưa khép lại, nội tạng bị thương nghiêm trọng, nằm thẳng tĩnh nằm còn miệng vết thương phát đau, đi đường giống nội tạng suỳ một đống pha lê bột phấn, sinh đau. Bất quá ai làm nàng thiện giải nhân ý đâu, hảo tâm đề nghị, làm đường phó quan tới ông ta. Đường binh dọa mặt đều tái rồi, liền kém chiều lui về phía sau đi ra ngoài vài chục bước, vui vùa cái gì vậy? Thiếu xoái thật vất vả đem người một lần nữa mang về tới, hắn nếu là hôm nay dám lên tiến đến ôm cô tiểu thư, quay đầu lại này xong cánh tay chưa chừng liền phải bị thiếu xoái cấp phế đi. Phùng cú bất động thanh sắc ôm chặt nàng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt chuyển hướng nu hòa, Trân Châu người trước buông ra tay, cùng ta đi vào giàn xếp xuống dưới lại nói. Doan đặc phái viên bất quá là nhất thời cơn giận, chờ ta hồi dung thành cùng hắn hảo hảo tâm sự, tin tưởng hắn sẽ tiếp ngươi về nhà. Doan Trân Châu bị họ lưu phó quan mang theo đi vào, Phung Cú ôm Cố Mính về tới nàng đã từng trụ qua phòng, bên trong bố trí còn như thời trước, đồng bà tử là ngồi thân vệ nhóm ô tô trở về, một đường theo lại đây hầu hạ. Phung cù đem Cố Mính đặt ở trên giường, dặn dò vài câu hảo hảo tính dưỡng linh tinh, liền vội vàng rời đi, Cố Mính nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng như suy tư gì, hắn như vậy xuất ruột, đương nhiên là mặt ngoài lãnh đạo, kỳ thật nội tâm đối Doan Trân Châu khẩn không được. Nàng não bổ một hồi yêu hận tình thù cẩu huyết tuồng, đánh cái ngáp không hề gánh nặng đi ngủ. Phùng cù hồi văn phòng, đường bình nhắm mắt theo đuôi, sờ không rõ hắn tính toán. Trong chốc lát mang theo doán chân châu đi phòng cho khách lưu phó quan lại đây phục mệnh, đã giản xếp doán tiểu thư ở tại phòng cho khách, nàng còn hỏi thăm rất nhiều có quan hệ sư tòa sự tình, thuộc hạ không biết như thế nào trả lời, đều chi đi qua. Đường bình nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu. Thiếu xoáy không phải vừa ý chính là cố tiểu thư sao. Chẳng lẽ sửa chủ ý, chuẩn bị hai cái đều phải. Phùng cu những mày, nói hiệu nói vượng. Ta lưu doan chân châu ở lại, là nhớ tới một việc. Người có nhớ hay không âm thư chết phía trước, đã từng tìm người ở tiểu báo thượng bôi đen quá doan chân châu. Đường bình biết cơ, thiếu xoáy ý tứ là nói. Liêu tiểu thư chết cùng doan tiểu thư có quan hệ. Lúc ấy không phải cha tới cha đi cũng chưa tìm được manh mối sao. Liêu tham hưu trưởng còn hoài nghi thiếu soái hại chết hắn nữ nhi. Phung cụ, chỉ là một loại trực giác, tổng cảm thấy chuyện này cùng doán chân châu thoát không được căn hệ, nhưng là vẫn luôn không có chứng cứ. Đường bình, ngươi có cảm thấy hay không nàng thay đổi thật nhiều? Nói chuyện ánh mắt ngữ khí, đều không hề là quá khứ doán chân châu. Khi chất loại đồ vật này, nhất vô hình, có người thân hòa có người cao lãnh, còn có người lộ ra khắc nghiệt hung ác. Trước kia Doan Trân Châu luôn có loại ngạo khí, dung thành đệ nhất tài nữ tên tuổi đeo lâu lắm, cử chỉ cung cảnh đẹp ý vui, nhưng hồi lâu không thấy, hai người kiểu biệt gặp lại, phùng cu thế nhưng cảm thấy nàng qua đi cái loại này thành cao chi khí đã là không còn sót lại chút gì, lấy mà mang chi chính là một loại nói không nên lời cuồng loạn cảm giác, chẳng sợ nàng cũng không có gào khóc hoặc là cùng hắn la lối khóc lóc lăn lộn biểu hiện ra ngoài. Đương Bình, thiếu xoay ý tứ là... Lưu Doan Tiểu Thư ở lại, gần đây sát thăm nàng có hay không hại chết Liêu Âm Thư. Ấn. Phùng Cú đi trở về tới ngồi xuống làm công, biên là xem hồ sơ biên phân phó, phái người 24 giờ âm thầm nhìn chằm chằm Doan Trân Châu, nếu thật là nàng làm, thời gian lâu rồi tổng có thể lộ ra dấu vết. Đường bình hơi có chút do dự, thiếu soái kia cố Tiểu Thư bên kia nếu là hỏi tới. Hoặc là không cao hứng làm sao bây giờ. Phung cú ngầng đầu nhìn chăm chú vào thuộc hạ này trương trung thành và tận tâm muốn quan tâm hắn cảm tình sinh hoạt mặt, thiếu chút nữa bạo tẩu, cảm xúc ở trong bụng vài lần lật, cuối cùng ngưng tụ thành cười khổ. Người đường ao mính là ai? Nàng hiện tại một lòng một giả nhớ cái kia tiểu bạch kiểm, nếu là nhìn đến ta thu lưu doan chân châu liền không cao hứng, ta nhưng thật ra vui vẻ. Chương 108 chương 108 Đường bình làm việc lưu loát, hồ kỳ án tử tuy rằng không có chân ai lạc định. Nhưng tham độc cường gian hành vi phạm tội sáng tỏ, Ngọc Thành nhận báo ở Cố Mính bị Phùng Cù mang về tới trước một ngày liền công bố thẩm vấn tiến độ, lấy an dân thông Bọn học sinh còn nhốt ở quân chính phủ trong ngục giam, rất nhiều gia trưởng cấp nhảy nhót lung tung, nơi nơi thác quan hệ, nhưng quân chính phủ bọn quan viên đào đảo, chào chào, chạy chạy, đều mau thành cái cục diện dối giám, nơi nơi không có sức lực nhì, đều đi đổ giáo dục ủy viên trưởng Chu Gia Thụ. Chu ra thụ khổ mà không nói nên lời. Từ ngày ấy ở ngục giam bên trong gặp qua bọn học sinh lúc sau, hắn liền Phùng Cù mặt nhi đều không thấy được, có quan hệ Phùng Cù sự tình đều là từ Ngọc Thành Nhật báo được đến. Phùng Cù bị ám sát, báo chí thượng bốn phía nhuộm đâm việc này, theo đưa tin ngày đó cùng liên hoan người bên trong có một vị trí giao hảo hữu thế thiếu soái trắng thương, thánh mạng đe dọa, tính cả đi theo thân vệ cũng là trọng thương, đều bị đưa vào Ngọc Thành bệnh viện. Ngọc Thanh bệnh viện trọng binh gác, đề phòng nghiêm ngặt, ngay cả người bệnh cũng bị cách ly, có thể thấy được việc này đều không phải là báo chí truyền thông nói ngoa, mà là xác thực. Nhất khiếp sợ không gì hơn Phùng Bá Tưởng, Ngọc Thanh bị Phùng Cù đánh hạ tới lúc sau, vì phương tiện 2 mà liên lạc, liền mắc cơ trạng, hai mà quân chính phủ có thể trực tiếp thông điện thoại, tuy rằng điện thoại tín hiệu không phải đặc biệt ổn, khi đoạn khi tụ. Hắn nghe nói Phùng Cù bị ám sát. Ngày đó liền gọi điện thoại lại đây dò hỏi thương thế, tiếp điện thoại chính là Lưu Phó Quan, hắn là cái chu toàn người, trả lời Phùng Đại soái vấn đề cũng là có bài bản hắn hoi. Đại Xoái yên tâm, thiếu xoái không có bị thương, bị thương có khác một thân. Phùng Bá tưởng trong tầm tay có một phần Ngọc Thành nhật báo, đó là hắn ném đi công binh xưởng tâm phúc đến phiên nghỉ phép, rời đi Ngọc Thành là lúc thuận tay bán, kết quả ở hồi dung thành xe lửa thượng mở ra nhìn lên, dọa lao đại nhảy dựng Liền ra cũng chưa hồi, đến đứng thẳng tiếp phóng đi dung thành đốc quân phủ. Bị thương? Là a củ trí giao hảo hữu? Phùng bá tưởng biết rõ chính mình đứa con trai này, tính như cô làng, từ nhỏ đến lớn đều là bá đạo tính tình, thật đúng là không có gì số được với trí giao hảo hữu. Sự sự thỏa đáng phụ trách cùng các gia báo xã phóng viên bản bạc câu thông Lưu phó quan nghiêm trang nói, đúng vậy. Ngày đó đúng là thiếu xoáy cùng Ngọc Thành nhiều gia báo nghiệp chủ biên liên hoan. Trong đó còn có văn hóa và người, đấu súng là lúc, có một vị dung thành công tử thế thiếu xoáy chắn hai thương, tánh mạng đe dọa, hiện giờ còn ở Ngọc Thành bệnh viện cấp cứu, không có tỉnh lại. Ám sát án bài viết trải qua thiếu xoáy tự mình xét duyệt phê chữa, trí giao hảo hưu bốn chữ vẫn là thiếu xoáy chính mình hơn nữa đi. Dung thành công tử, Phùng bá tưởng để cao giọng thứng thú tăng nhiều, không phải nghe nói. Vị này dung thành công tử là nữ nhân sao? Việc này còn muốn trách Tống Duyệt cái miệng rộng, cùng Phùng Bá tưởng vài lần gặp mặt là lúc nhắc tới nàng, đối cái này tuổi trẻ nữ nhân thập phần tôn sùng. Vì thế chủ lý quân chính sự vụ Phùng Bá tưởng liền cố ý phân phó thuộc hạ phó quan đối vị này dung thành công tử lưu ý một phen, nghe nói là vị nữ nhân trẻ tuổi, văn chương viết không tuổi, thực chịu đương thời người trẻ tuổi hoan nên, viết tạp văn tập cùng tiểu thuyết đều thực bán chạy. Lưu phó quan, đúng vậy, thiếu soái sơ trưởng Ngọc Thành là lúc Ngọc Thành báo nghiệp nhóm người này đều chỉ biết bước mông ngựa, thiêu xoay muốn chỉnh đốn Ngọc Thành báo nghiệp, vẫn là Dung Thành công tử từ Thượng Hải lại đây chủ lý khai quy bồi sẽ, thế thiếu xoay chia sẻ không ít. Đường Bình là phùng cụ bên người đệ nhất nhân, hắn sớm có giao đái, phàm là đại xoay hỏi cố tiểu thư việc, chỉ lo gấp bội khen. Lưu phó quan khen cực có trình độ, Dung Thành công tử ở trình báo cũng có chức vụ, ở Thượng Hải văn hóa trong vòng thanh danh thực hảo, quy bồi sẽ lúc sau còn lợi dụng chính mình nhân mạch mang theo Ngọc Thành báo nghiệp rất nhiều chủ biên đi Thượng Hải các gia báo xã học tập Hiện giờ Ngọc Thành báo nghiệp khí tượng đổi mới hoàn toàn, quy bồi sẽ hiệu quả thực hảo. Hán Nam hiểu sâu việc này, ở đại soái trước mặt khen Dung Thành công tử, không thể khen nàng lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, kia dễ dàng tạo thành một loại ảo giác, làm đại soái nghĩ lầm Dung Thành công tử chính là cái có thể có có thể không bình hoa, là thiếu soái bên người điểm suyết. Khen dung thành công tử cần thiết vứt bỏ giới tính khen nàng tài hoa cùng năng lực, đủ có thể trở thành thiếu soái phụ tá đắc lực. Phùng bá tưởng tưởng tượng, không đúng rồi. Tống Duyệt không phải nói. Là hắn đề cử A Cù ở Thượng Hải nhận thức dung thành công tử sao? Thời gian không cấp A. Bất quá hắn lâu ở tình trường Thượng lăn lột, tuy rằng trong nhà di thái thái một người tiếp một người cưới về nhà, đối nam nữ việc lại cũng ám hiểu, có đôi khi người ngoài không biết tình. Nhưng đương sự nam nữ chi gian ngầm đã sớm mắt đi mày lại. Hắn trong lòng cười ha ha, nguyên bản có chút lo lắng liều âm thư sau khi chết cự không hề nói hôn sự trưởng tử thương tâm dưới vẫn luôn đánh quan côn. Không nghĩ tới tiểu tử này mình tu sạn đạo ám độ trần thương, lúc này không cần lo lắng. Lúc này liền muốn vừa phải bày ra một phen hắn tử phụ chi ái vị tiêu dung thành công tử thương thế nào. Lưu phó quan, bệnh viện truyền quay lại tới tin tức, đã thoát ly nguy hiểm. Vậy làm a củ hảo hảo chiếu cố, nhân ra giúp hắn chán thương, đây chính là ân cứu mạng. Tiểu tử thúi nhưng thật ra có Phúc khí. Hắn dặn dò vài câu, mới yên tâm treo điện thoại, hương phấn đi hậu viện tìm phùng phu nhân chia sẻ việc này. Chú ý dung thành công tử thương thế trừ bỏ phùng bá tưởng, còn có một nhà không liên quan nhân ra, đó là chu nhã lam cha mẹ. chu nhã lam tự sát lúc sau, nước bẩn phát thiên cái địa hướng trên người nàng bác, ngay cả trong nhà thân thích đều như thế chuyên tụng. Ước chừng ngày thường ở các nàng trong mắt phẩm học kiêm ưu chính là một người khác, mà thắt cổ chết đi kia một người dâm lắc lư vô sỉ, vọng tưởng phàn đồ phú quý chưa thành, hổ thẹn tự sát Chu phụ là cái yếu đối người đọc sách, cả đời cần cụ chăm chỉ, nhẫn nhục chịu đựng, ở quân chính phủ làm tầng chốt nhất viên trước, lấy một phần tiền lương nuôi sống gia tiểu, thê tử ngày thường còn muốn lặng lẽ tiếp điểm bên ngoài việc, lại đương một chút sản nghiệp tổ tiên, mới có thể duy trì trong nhà chi tiêu nuôi sống toàn gia người sống qua. Chu nhã làm từ nhỏ thông thuệ, đọc sách dụng công, mắt thấy muốn tốt nghiệp lấy tiền lương giúp gia dụng, không nghĩ tới bay tới một hồi thai họa bất ngờ, nữ nhi hương tiêu ngọc vẫn, liền sau khi chết đều không được can bình, còn phải bị người khác chỉ chỉ trò trò, chu phụ liền ra cửa dụng khí đều không có, hai vợ chồng duy có ở trong nhà ngồi đối diện rơi lệ. Không nghĩ tới dung thành công tử một thiên hịch văn cứu vất cái này gia đình, Chú phụ chú mẫu bị người bị hại có tội luận giải cứu, không ít chỉ chỉ trò trò thanh âm biến mất, còn có rất nhiều chu nhã làm cùng trưởng tới cửa thăm, bạn bè thân thích cũng xoay lời nói phòng phản phất sập xuống thiên rốt cuộc trong, chu ra người rốt cuộc từ cơ hồ muốn hít thở không thông dư luận lốc xoáy bị giải cứu ra tới. chu tắc thành ôm dung thành công tử kia thiên văn trương gào khóc, phản phất bị người hiểu lầm hài tử bỗng nhiên chi gian bị người khuy biết toan khuất, một khang ố chọc chi khí rốt cuộc phun ra. Hắn lên phố mua mười mấy phân đăng dung thành công tử kia thiên văn trương báo chí, mang theo thê nhi đi ngoài thành qua loa mai táng trước mộ tế điện ái nữ. chu mẫu rơi lệ cắt diêm, bậc lửa kia thật dày một xấp báo chí, chú tắc thành che mặt rơi lệ, khóc không thành tiếng, A-lam, ngươi chết oan uổng, là cha vô dụ. người các bạn học lên phố đi du hành, muốn vì ngươi lấy lại công đạo, bị trảo vào ngục giam. Còn có vị này dung thành công tử, nàng trượng nghĩa nói thẳng. Chuyên vị ngươi viết một thiên văn chương chính danh, không còn có người đối với ngươi nói ra nói vào, A Lam, ngươi đi an tâm chút, chúng ta nhất định nhìn hồ kỳ cái kia súc sinh được đến báo ứng. Chu Nhã An chỉ có 14 tuổi, vẫn là cái tiểu thiếu niên, rất được Chu Nhã Lam yêu thương, tỷ đệ tình thâm, từ tỷ tỷ sau khi chết thương tâm không thôi, còn nghe được chút tin đồn nhảm nhí, đã cùng ngõ hẻm bọn nhỏ đánh quá vài giá, mặt mũi bầm dở, thoạt nhìn có chút chật vợ khóc dối tinh dối mù, lại chặt chẽ nhớ kỹ Dung Thành Công Tử chi danh. Toàn ra tế bái quá chu nhã lam lúc sau, không quá nhiều ít nhật tử, lại ở báo chí thượng thấy được về hồ kỳ thẩm vấn tiến độ, trừ bỏ cảm kích những cái đó bị nhốt vào ngục giam học sinh, còn đặc biệt cảm kích Dung Thành Công Tử, cô ý tiến đến báo xã Thám Thính Dung Thành Công Tử địa chỉ, muốn đi bái tạ nàng. Nhật báo chủ biên Hùng Trí Hưng tiếp đai chu ra tăng khẩu, thở dài một hơi. Dung thành công tử bị trọng thương, thánh mạng đe dọa, còn ở bệnh viện dưỡng thương đâu, không nói các ngươi không thấy được, ta đều không thấy được. Ngày đó ám sát án bùng nổ là lúc, mấy nhà tòa soạn chủ biên rời đi tiệm cơm có một đoạn đường, nhưng người đều có một loại su cắt tị hung bản năng, nghe được tiếng súng vội vàng về nhà, ngày thứ hai mới nghe nói Phùng Cú bị ám sát, lại đi tìm hiểu liền ngọc thành bệnh viện đều đã bị phong tỏa. Báo chí thượng nói là Phùng Cú trí giao hảo Hữu Hồng Chí Hưng phỏng đoán, ngày đó cuối cùng rời đi chỉ có phụng cụ cùng Dung Thành công tử, như vậy vị này chí giao hảo hữu tự nhiên đó là Dung Thành công tử. Thấy Chu phụ Chu phụ thành tâm cảm tạ, huống hồ Nhật báo cũng yêu cầu theo vào kế tiếp sự kiện truy tung, càng có du hành học sinh hiện giờ còn ở trong ngục giam đóng lại, Hồng Chí Hưng liền nói, các ngươi về trước ra đi, chúng ta bên này có bệnh viện bên ngoài đóng giữ phóng viên, chỉ cần Dung Thành công tử xuất viện, ta phái người thông tri các ngươi đi thăm bệnh. Chu Tắc Thành ngàn ân bạc tạ, mang theo thê nhi trở về chờ tin tức. Chân trước Ngọc Thành bệnh viện triệt binh, ô tô chở phùng cụ cùng khố mính đi trước đốc quân phủ, sau lưng hùng trí hưng sẽ biết, phái người tiến đến thông chi Chu Tắc Thành. Ngọc Thành đốc quân trong phủ không có hậu gái, ngày thường hậu viện giữ gìn toàn dựa thân vệ doanh, này đó trẻ tuổi tiểu tử vì bảo trì Ngọc Thành đốc quân phủ bất trí với quá mức hoang vắng, không chỉ có học xong hoa thợ việc, còn học xong thợ mục, thợ sơn. Thợ ngoài chờ việc, các đều có 18 ban võ nghệ có thể có tác dụng. Doan Chân Châu từ nhỏ bị người hầu hạ quán, ý tới ruôi tay cơm tới há mồm xử lý tục vụ đều có người lại lao, ở lại lúc sau thực không thích hứng. Lưu Phó quan là cái rất tinh tế người, rời đi thời điểm cố ý lưu lại hai gã thân vệ, tên là Hầu Hạ, thật là giám thị. Doan Trân Châu vào phòng cho khách nghỉ một lát nhi mở ra cửa phòng hỏi phân phó thủ hai gã thân vệ. Đi tìm cái nha đầu lại đây. Thân vệ địch lỗi, doan tiểu thư, đốc quân phủ không có hầu gái, như có yêu cầu phân phó chúng ta hai anh em liền hảo. Nguyện vì tiểu thư cống hiến sức lực. Thân vệ địch đào, đốc quân phủ nhưng thật ra có cái lão mụ tử. Doan chân châu cô mà làm, vậy kêu nàng lại đây hầu hạ. Địch đào rất là khó xử, doan tiểu thư, đồng bà tử là sư tòa mướn tới hầu hạ cố tiểu thư, đi không khai. Doan chân châu nghẹn một hơi. Phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, đứng ở phía sau cửa khí thẳng thở hồn hện, bao lâu nàng yêu cầu xem gì thái thái sắp mặt. Nàng chịu đựng một hơi chính mình tắm gội rửa mặt lúc sau, đầu tiên là đưa ra muốn gặp phùng cụ, bị địch lôi cự tuyệt. Doan tiểu thư, sư tỏa vội vàng xử lý công vụ, gần nhất động lại công vụ rất nhiều, liền ăn cơm thời gian đều không có, càng không có thời gian gặp khách. Doan chân châu từng nói, ta không phải khách nhân, ta là các ngươi tương lai thiếu xoái phu nhân. Nhưng trước mắt thân vệ lại xú lại ngạnh, tựa hồ căn bản không đem nàng để vào mắt, nàng chỉ có thể chịu đựng một hơi đưa ra muốn tham quan Ngọc thành Đốc Quân Phủ. Địch lôi cùng địch đào ca hai trao đổi cái ánh mắt, phía trước dẫn đường, doan tiểu thư thỉnh. Doan chân châu ra phòng cho khách ở Đốc Quân Phủ Hậu viện tùy ý đi lại, phía sau hai gã thân vệ cùng cái đuôi dường như đi theo nàng, mặc danh làm nàng phiền lòng. Nàng trong mắt loạn ngó, mỗi đi qua một chỗ phòng ở liền phải đi vào nhìn một cái. Hai người cũng không ngăn cản nàng, duy độc ở hậu viện một chỗ màu đỏ tiểu lâu phía trước bị người ngăn cản xuống dưới. Kia đống độc lập tiểu lâu bốn phía đều là cây xanh, mà chỗ thanh u, nàng mới toát ra cái đầu, đã bị một quản tối ôm thương đứng vững đầu, người nào? Doan chân châu hét lên một tiếng, nhắm thẳng lui về phía sau, địch đào hai anh em xông tới giải thích, đừng nổ súng đừng nổ súng, vị này chính là từ dung thành tới doan tiểu thư, sư tỏa khách nhân. Dẫu ở chỗ tối cảnh vệ là phùng củ tới Ngọc Thanh lúc sau, Tòng quân trung tinh nhuệ nhất chiến sĩ lấy ra tới, cũng không nhận thức Doan Chân Châu, Hán Thu thường lạnh lùng nói, cơ yếu trọng địa, xin miệng đuôi xem, Doan Tiểu Thư mời trở về đi. Địch lỗi tới khuyên, Doan Tiểu Thư, chúng ta trở về đi. Doan Trân Châu tìm một vòng, liền muốn biết cố Mính đang ở nơi nào, phía trước vài chỗ cũng chưa tìm được, trực giác nói cho nàng, cố mình có lẽ liền ở tại trước mắt này đống màu đỏ tiểu lâu. Nàng không muốn rời đi, chính rằng cô, có người lánh hai gã trung niên nam nữ cùng một người thiếu niên đã đi tới, đến gần mới phát hiện là Lưu Phó quan Doan Trân Châu nhìn thấy Lưu Phó quan như thấy thân nhân, tiến lên đi ngăn cản hắn, cười nói, Lưu Phó quan ta tưởng tiến này trong lâu đi tham quan, chính là bọn họ đều không cho đi vào, có thể châm trước một chút sao. Lưu Vĩnh Siêu được phùng cụ thiết lệnh, Ngàn bạn không thể làm doán chân châu bước vào hồng lâu một bước, miễn cho nhiễu cố mính dương thương. Hán luyện chuyển cự tuyệt, doán tiểu thư thứ lỗi, hồng trong lâu ở khách quý, thiếu soái phân phó qua, không được người quấy dậy. Ngài vẫn là mời trở về đi. Nói xong dẫn kia một đôi trung niên nam nữ hướng bên trong đi đến. Doán chân châu nóng nảy, lưu phó quan người gạt người đi. Không cho ta đi vào, vì sao phải làm cho bọn họ đi vào? Bọn họ là người nào? Này đối trung niên nam nữ đúng là Chu Tắc thành vợ chồng, mang theo Chu Nhã An tiến đến tạ Dung thành công tử. Bọn họ vốn dĩ liền cảm thấy đốc quân phủ ngạch cửa cao không thể phản nếu không phải Dung thành công tử nghĩa cử vì nữ nhi rửa sạch thanh danh, căn bản không có khả năng tiến đến cầu kiến. Bất quá phùng cụ đương quyền lúc sau, nhưng thật ra cùng tàu thị phụ tử thống trị phong cách hoàn toàn tương phản, hắn mang theo thê nhi tiến đến cầu kiến, cửa cảnh vệ báo đi vào lúc sau. Thực mau liền có người dẫn hắn đi vào, bị phùng cù hỏi nói mấy câu liền cho phép đi gặp Dung Thành công tử. Chu tác thành này một đường đều dẫn theo một lòng, ngày mùa đông phía sau lưng đều đổ mồ hôi, thật vất vả đi tới cửa lại ra khúc chiết, sợ bị ngăn lại tới, vội vội giải thích, tiểu thư chúng ta là tưởng cảm tạ Dung Thành công tử. Hắn đem trong tay dẫn theo đã bị phùng củ thân vệ kiểm tra quá hộp quà cấp doan chân châu xem. Dung thành công tử một thiên văn chương vì ta nữ nhi rửa sạch ô danh, chúng ta toàn gia nhất định phải rắp mặt cảm ơn nàng. Doan Trân Châu cũng từng chú ý quá Dung thành công tử văn chương, sau lại mới biết được nàng nguyên lai là nữ nhân, lúc ấy trong lòng liền phát lên thưởng thức lẫn nhau chi ý, không nghĩ tới Dung thành công tử thế nhưng ở Ngọc Thành. Dung thành công tử, nàng Hưng phấn ý niệm mới khởi, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, Phía trước cùng phía sau này hai cái đuôi lời nói khách sáo mới biết được toàn bộ đốc quân phủ trừ bỏ họ cố tiện nhân, cũng không có nữ nhân khác. Hay là nàng thanh âm không tự chủ được liền run rảy lên, đó là người ở vào cực độ không thể tưởng tượng trạng thái giới, mới có thể xuất hiện mất khống chế hiện tượng, lưu. Lưu phó quan, dung thành công tử. Chính là họ cố. Lưu phó quan cười nói, nguyên lai doan tiểu thư nhận thức dung thành công tử A Ngài cũng biết nàng hiện tại trọng thương trong người, không tiện gặp khách, không bằng ngài thỉnh về. hắn dẫn chu tắt thành một nhà ba người hướng hồng trong lâu mặt đi, chu nhã an bước vào đi phía trước còn quay đầu lại nhìn thoan qua, tổng cảm thấy vị này doán tiểu thư có điểm kỳ quái. Giờ khác này doán chân châu đứng ở ngọc thành đốc quân phủ, chỉ cảm thấy trước mắt hết thể đều là như vậy không chân thật, giống như đang nằm mơ giống nhau. Nàng đã từng như vậy thích dung thành công tử văn trường. Thậm chí sớm có kết giao chi tâm, cùng phùng cụ vị này Di Thái Thái cũng hiểu rõ mặt chi duyên, hai người kia. Như thế nào sẽ là một người đâu? Phùng cụ vị kia Di Thái Thái chẳng qua là cái xuất thân gia đình bình dân tiện nhân, bò lên trên phùng cụ giường, vọng tưởng bò lên trên chi đầu biến vượng hoàng, không phải. Đã sớm bị nàng xử kế ném ở Thượng Hải Tiên Nhạc Đô sao? Nàng như thế nào không chết ở Tiên Nhạc đồ kia chẳng đấu xú án? Còn âm hồn không tan lấy dung thành công tử thân phận đã trở lại. Này nhất định là giả. Giả. Chương 109 chương 109 Doan chân châu hốt hoảng đi rồi trở về, nội tâm sóng to gió lớn, tổng lòng nghi ngờ chính mình nghe lầm, nhu cầu cấp bách tìm người nghiệm chứng nàng suy đoán, bằng không nàng phi điên mất không thể. Địch đào hai anh em giống cái đuôi giống nhau đi theo nàng phía sau, đem nàng khắc thường xem ở trong mắt. Địch lỗi nhỏ giọng nói thầm. Sẽ không xảy ra chuyện gì như đi. Như thế nào nhìn. Doan Tiểu Thư có điểm không thích hợp A. Muốn hay không bẩm báo sư tòa. Doan đảo nhìn kỹ hắn nói. Doan Trân Châu thẳng đến đi trở về phòng, đứng ở cửa phòng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, xoay người lại mắt mang bướng bình nói, mang ta đi tìm A Cụ. Địch lỗi, Doan Tiểu Thư, thiếu xoáy rất bận, chờ hắn vội xong công vụ sẽ đến thấy ngài. Doan Chân Châu khởi sướng dẫn tới. Các ngươi lại ngăn đón ta, tiểu tâm ta quay đầu lại làm á củ thu thập các ngươi. Địch lôi hai anh em trao đổi cái ánh mắt, nghĩ đến lưu phó quan dặn dò, nếu ngăn không được liền mang qua đi, thầm khen lưu phó quan thần cơ diệu toán. Nhưng còn không phải là ngăn không được sao. Doan tiểu thương ngài thỉnh. Chu tác thành một nhà ba người đi theo lưu phó quan đi vào lúc sau, cố mính nửa nằm dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, đồng mẹ phao trà tới, đặt lên bàn. Tiên sinh Thái Thái thỉnh uống trà. Chu Thái Thái co quắp đứng, đối với người mặc chế phục bên hông còn mang theo thương người, nàng có loại bản năng sợ hãi. Chu Tác Thành nháy mắt, một nhà ba người đồng thời hướng Cố Minh không lưng, Hoàng Cố Minh muốn đứng dậy cản, "Đừng, đừng." Khởi quá cấp, xà tới rồi miệng vết thương, tức khắc đau nhè rằng khỏe miệng thiếu chút nữa lại ngã trở về, vẫn là đồng bà tử lại đây đỡ nàng một chút. Lưu Phó Quan, mau mời hai vị ngồi xuống. Từ đâu ra nhiều như vậy lệ nghĩa? Lưu phó quan thỉnh Chu tắc thành hai vợ chồng ngồi xuống, Chu Nhã An còn đứng ở đằng kia, giống như một gốc cây cây nhỏ dáng người thẳng, thẳng không lăng đang nói, ngươi chính là Dung Thành công tử. Viết văn chương vị kia. Vị tiên sinh này hắn nghe nói qua, tỷ tỷ trước kia trộm từ trường học mang theo sách giải trí trở về xem, liền dấu ở nàng gối đầu phía dưới, bị Chu Nhã An phát hiện lúc sau, sợ hắn nói cho cha mẹ, liền câu khẩn. An Nhi, vị tiên sinh này thư thật sự đặc biệt hảo, tỷ tỷ nhìn nàng thư kính nghề đến không được, tâm sinh hướng tới, nếu là nào một ngày có thể chính mắt nhìn thấy nàng, có thể cùng nàng nói nói mấy câu nên có bao nhiêu hảo à. Tỷ tỷ trong lòng có nghi hoặc, có lẽ nàng nơi đó có đáp án. Chu Nhã An lúc ấy cái hiểu cái không, hiện giờ mơ hồ có chút đã hiểu, người kia đã qua đời, dữ dội thương tâm, khó tránh khỏi muốn xác nhận một phen. Hắn luôn cho rằng có thể viết ra tới làm tỷ tỷ đều bội phục văn chương nữ tử tất nhiên tuổi đã không nhỏ, không nghĩ tới nàng nửa nằm ở nơi đó, làn da tái nhợt, mặt mang thần sắc có bệnh, giống như liền 20 tuổi đều không đến, cùng hắn tỷ tỷ tuổi cũng không sai biệt lắm. Đúng vậy, thoạt nhìn không giống sao. Cố Mính nhìn chăm chú vào trước mắt thiếu niên, hắn có trong sáng đôi mắt, bị nàng trêu ghẹo lúc sau mặt đều đỏ, rất là đáng yêu. Chu Tác thành thấp giọng khiển trách, "An Nhi, Không biết cụ, còn không mau ngồi xuống. Cố Mính cười ngăn trở, chu tiên sinh đừng dọa đến tiểu hài tử. Rất nhiều gặp qua ta bản nhân đều có loại này nghi hoặc, nhưng không ngừng nhà ngươi công tử một vị. Phía trước phùng cù ở thẩm vấn chu tắc thành thời điểm, liền có thân vệ đem chu ra người tới cửa nói lời cảm tạ việc chuyển cáo cố Mính. Lấy phùng cù ý tứ, nàng tội liên đới đều ngồi không xong, thấy cái gì khách. Bất quá nghe nói cô Mính đồng ý thấy chu ra người. Hắn cũng không thể nề hà, lúc này mới phái lưu phó quan đi theo, có tình huống như thế nào liền báo qua đi. chu tắc ngấm lại vô tội chu nhã làm, tâm lại nhịn không được quán đau, hắn lại lần nữa trịnh trọng hướng cố minh nói lời cảm tạ, tiên sinh, nhà ta nữ nhi sinh thời hiểu chuyện hiếu thuận, ra như vậy chuyện này, bao nhiêu người đường chê cười xem, thân thích hàng xóm có rất nhiều bỏ đá xuống giếng chế dê A-lam mệnh khổ, tồn tại thống khổ không nghĩ tới liền sau khi chết đều không được can bình, như vậy cách chết, về sau đều là cô hồn dã quỷ. Bao nhiêu người nghị luận, chúng ta toàn ra. Toàn ra đều phải không dám ngừng đầu, ít nhiều tiên sinh văn trường, mới có thể làm nàng đi an tâm một chút, chúng ta toàn ra đều cảm kích tiên sinh. Hơn 40 tuổi hắn tử, nói nói vành mắt liền đỏ. Chu thái thái sớm rơi lệ, chu nhã lam xẻ ra chuyện lúc sau, thống khổ không chỗ nhưng tố, hai vợ chồng ngồi đối diện phản phất đối nhìn đến đối phương máu chảy đầm địa miệng vết thương, hai người không phải chia sẻ thống khổ, nhìn đến đối phương thất nữ chi đau ngược lại gấp bội. Nàng cung cố mính xưa nay không có biết, chính là bởi vì nàng chịu vì nữ nhi trượng nghĩa nói thẳng, liền giác dễ thân, lao nước mắt nói, tiên sinh là người tốt, nhà ta A Lam lại là thương tâm nói không được nữa. Cố mính bình sinh sợ nhất nữ nhân nước mắt, đặc biệt là loại này đau đến cực điểm trô nước mắt, tổng làm nhân tâm sinh chua sót. Mất đi nữ nhi đau đớn đều không phải là ngôn ngữ có thể an ủi, nàng pha rác từ nghèo, môi hết cõi lỏng cuối cùng tìm được rồi có thể nói, hai vị nén bi thương thuận tiện. Hồ kỳ một án, phùng thiếu xoáy đã nghiêm lệnh đi xuống, nhất định có thể vì lệnh ái giải hoan. Người là nàng đồng ý thấy, chính là chân chính gặp được, rồi lại không biết như thế nào an ủi. Chu gia tam khẩu đi rồi lúc sau, nàng liền hề hỏi không vui, hầm hực khó triển. Này thế đạo chi lộ với nữ tử tới nói quá mức gặp gền, hơi có vô ý đó là vạn kiếp bất phục. Doan chân châu một đường sông thẳng qua đi, cuối cùng ở trong phòng hội nghị ngăn chặn phùng củ. Phùng củ mới đuổi đi dân chính tư cùng vệ sinh thử người, còn không có ngồi xuống uống một miệng trà. Doan chân châu liền sung vào, A củ, ngươi hậu viện cố Di Thái rốt cuộc là ai? Chân châu, trước sửa đúng ngươi một việc, ta nói cố Mính hiện tại không phải ta Di Thái Thái nàng đã sớm cùng ta giải trừ quan hệ. Hắn nói giống như với một đạo tin tức tốt, doan chân châu tức khắc mặt có hỉ sắc, ngươi đã sớm phân phát nàng có phải hay không? la nàng lì lợm là liếm, một hai phải đi theo ngươi. Mừng như điên tới quá mức đột nhiên, nàng liền chính mình xông qua tới tìm Phùng Cù ước nguyện ban đầu đều ném đến sau đầu. Phùng Cù lại lãnh đạm rất nhiều, thậm chí còn mang theo điểm tự rêu chi ý, không không, ngươi lầm, không phải ta phân phát nàng. Là nàng vứt bỏ ta. Hắn trước nay cũng không mặt mũi cùng người khác nhắc tới quá việc này, tưởng hắn đường đường dung thành thiêu soái lại bị cái nữ nhân vứt bỏ, nhiều thương tự tôn A Bất quá làm cho doan chân châu mặt nhi, hết thể nói ra tự hồ lại là như vậy tự nhiên. Doan chân châu thất thanh kêu sợ hãi, nàng có tật xấu đi. Nàng vứt bỏ ngươi. Dựa vào cái gì? luyến ái chung người lập trường có đôi khi rất kỳ quái, mãn đầu góc như đối phương. Chẳng sợ hắn đã có gì tình biệt luyến manh mối Chính mình trong lòng nhớ rõ hắn muôn văn hảo Tất cả không phải Chính là người khác chỉ cần đối hắn có điều coi khinh Lập tức liền bênh vực người mình tới Dựa vào cái gì Phùng Cù hiện tại đã biết Vàng đại khái là Nàng trong lòng tín niệm đi Tín niệm Doan Trân Châu có điểm há hốc mộn Tổng cảm thấy kẻ sĩ ba ngày không gặp Hai người giống như ở hai cái thế giới Phung Cù lời nói nàng đều nghe không hiểu Hai người không xứng đôi, chẳng lẽ không phải bởi vì thân phận dòng dõi? Nàng tự giác cùng phùng cụ môn đang hộ đối, gia cảnh vẫn là phùng cụ càng tốt hơn. Rốt cuộc dung thành giàu có và đông đúc, quân chính phủ người thừa kế tỏa ủng một phương, nhưng gia đình bình dân xuất thân cố di thái có cái gì nha? Chẳng lẽ nàng thật là dung thành công tử? Doan chân châu cơ hồ thất thố, A cụ, họ cố thật là dung thành công tử. Phùng cù trước nay cũng không muốn gạt cố mính này một tầng thân phận. Tương phản hắn hận không thể gióng trống khua chiêng nơi nơi tuyên truyền. Ngươi nói không sai, nàng đúng là dung thành công tử. Ta nhớ rõ ngươi trước kia còn thập phần tôn sung nàng, nói là cực tưởng kết bạn nàng đâu. Phùng Cù y sâu nói, muốn hay không ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Doan chân châu hét lên, ta mới không cần cùng nàng kết bạn. Nàng sợ hãi lên, tiến lên đây kéo lại Phùng Cù cánh tay khổ khuyên, a củ. Viết văn chương này đó nữ nhân nhóm cũng không biết có bao nhiêu cái tâm hồn, nhất sẽ tính kế nhà giàu công tử, ngươi. Sẽ không bị nàng cấp lừa đi. Phung cụ, nàng gạt ta cái gì? Doan chân châu càng thêm bồi rối loại này nữ nhân đều sẽ lạt mềm buộc chặt, nàng giả bộ một bộ đối cái gì đều không để bụng bộ, bộ dáng không cần ngươi tiền không cần ngươi đưa siêu ý để trang sức, chính là vì làm phùng gia thiếu phu nhân. Chỉ cần gả cho ngươi, Cái gì không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi nhưng ngàn vạn đường bị nàng lửa A Phùng Cù thu hồi trên mặt người, ý đồ kéo ra nàng tăng cường hắn cánh tay đôi tay, Trân trâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng không phải người như vậy. Trong lòng không phải không có tự dễ tưởng, nếu nàng là người như vậy, kỳ thật cũng không tồi. Ít nhất hắn có thể nghĩ cách lưu nàng tại bên người. Doan chân Châu chết sống không chịu buông ra tay, Phùng Cù muốn kéo ra nàng, chính rằng co phòng họp môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi đầu nam tử long hành hổ bộ ngẩn đầu đi vào tới, nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo, tức khắc rít gạo giận dữ, Phùng Cụ, ngươi không biết xấu hổ lôi kéo nhân ra doán tiểu thư làm cái gì. Hán phía sau đi theo một vị trung niên mỹ phụ, đúng là nhiều năm thâm cư nội viện Phùng Phu Nhân. Phùng Cụ một phen kéo ra doán chân châu đôi tay, kinh hãi, phủ thân mâu thân, ngài nhị vị như thế nào tới. Doan Trọng Thu ở Dung Thành âm thầm khắp nơi siêu tập tình báo, nói rõ muốn kiên định đứng ở Bắc Bình Trung ương Chính phủ bên kia, mà Bắc Bình Trung ương Chính phủ hiện tại muốn thu hồi địa phương binh quyền, thực hành thống nhất, tự nhiên là muốn suy yếu địa phương quân chính phủ thực lực, còn làm ra một loạt động tác, từng bước ép sát. Phùng Bá tưởng hiện tại đối Doan Trân Châu một chút hảo cảm đều không có, còn cảm thấy nàng quân lấy chính mình nhi tử bộ dáng quá mức chán ghét, tuy rằng ngượng ngùng mắng chửi người ra cô nương. Nhưng minh mắng phùng cụ, kỳ thật chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ám phúng doan chân châu không biết xấu hổ, một hai phải quấn lấy con của hắn. Phùng phu nhân nhưng thật ra đối doan chân châu cũng không ác cảm, khá vậy chỉ là đạm mạc xa cách khách khí mà thôi. Nàng nhưng không giống phùng bá tưởng giống nhau mở miệng liền mắng, mà là đi tới lôi kéo phùng cụ tả hữu trên dưới xem cái không được, chờ xác nhận trên người hắn thật sự vô thương lúc sau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bồ tát phù hộ con ta không có việc gì. Phùng Cù vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, phụ thân mâu thân, các ngươi như thế nào tới Ngọc Thành. Hắn đánh hạ Ngọc Thành, đều không thấy Phùng Bá tưởng tiền đến, không nghĩ tới mùa đông khắc nghiệt tới gần cửa ải cuối năm, hai vị này đảo chạy tới, nhất cực kỳ vẫn là bọn họ cư nhiên. Kết bạn đồng hành. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Phùng Phú Ú nhân khen ngược tựa thiếu ngày xưa vài phần đạm mạc, nhiều một tia pháo hoa khí, báo hoa nói, còn không phải phụ thân ngươi, hắn nói ngươi ở Ngọc Thành bị đâm, ta liền rốt cuộc ngồi không yên. Ngày ấy phùng bá tưởng hướng Ngọc Thành thông xong điện thoại, hưng phấn đi hậu viện, lại phát cái không. Hắn ngồi ở phùng phu nhân tiểu trong phòng khách, uống lên vài ly trà, cái ly lá trà cũng chưa hương vị, mới trở tới từ nhỏ Phật đường ra tới phùng phu nhân. Phùng phu nhân nhìn thấy hắn rất là ngoài ý muốn, nếu không có đặc biệt chuyện quan trọng, phùng bá tưởng cơ bản sẽ không bước vào chính viện. Hắn hiện giờ thường xuyên túc ở nhỏ nhất di thái thái nơi đó, thuận tiện đầu đầu lao tới tử Phùng Hân. Phùng Hân năm trước còn ở Tạ Lót, năm nay đã rơi xuống đất chạy lên, 13 di thái thái trong viện thường xuyên hoan thanh tiếu ngữ, bởi vì một cái hài đồng liền vô cớ nhiều rất nhiều việc vui. Phùng Bá tưởng Nhi tử thành hàng, đến tuổi này cũng ngong trông ôm tôn, Phùng Cụ không chịu thành thân, hắn liền lấy ấu tử đường tôn nhi đau, sớm đã quên trước tiêu nghiêm khắc giáo dưỡng Phùng Cụ kinh nghiệm. Đối phùng hân cưng chiều không thôi. Phùng phu nhân, đại soái như thế nào có rảnh lại đây? Phùng bá tưởng đầy ngập vui sướng muốn cùng phùng phu nhân chia sẻ, đặc biệt là có quan hệ với phùng củ trung thân đại sự, kết quả ở tiểu trong phòng khách ngồi lâu lắm, kia vui sướng phản phất cũng bị thời gian pha loãng. Nhà nhạc nói, mới vừa cùng A củ thuộc hạ phó quan thông qua điện thoại, lại đây cùng ngươi nói một tiếng. A củ con hảo. Không tốt lắm. Trước đó vài ngày bị đâm. Hiện giờ còn ở bệnh viện. Phùng phu nhân trên mặt ngàn năm băng xương đều nứt ra, trong thanh âm lộ ra ước chế không được hoảng sợ. Á củ thế nào? Thương nhưng trọng. Nàng đống nhiên chi gian liền sấm rể gió cuốn lên. Người tới, bị xe. Ta muốn lập tức xuất phát đi ngọc thành. Phùng bá tưởng cười ha ha lên. Phu nhân đừng nóng nội. Á củ không có việc gì. Có người khác thế hắn chán thương. Á củ ở bệnh viện coi chừng đâu. Phùng phu nhân, thật sự... Người không gặp ta. Nàng trong nháy mắt kia trong lòng tất cả đều là khủng hoảng, giống như sơn băng địa liệt, gần ngay trước mắt, tay chân đều nhịn không được đưa ra, gần đây đỡ cái bản. Phùng bá thường nguyên bản là không nghĩ nhìn đến phùng phu nhân kia trương tĩnh như nước sâu mặt mới. Cô ý dọa nàng một dọa, chờ đến thật dọa tới rồi nàng, ngược lại có chút thấy nấy, thật sự, A củ không có việc gì, có vị cô nương thế hắn chắn hai thương, kia cô nương bị thương nặng hôn mê. Á củ mới ở bệnh viện bồi nàng đâu. Phùng phu nhân càng thêm không tin, người nói hiệu nói vượng. Lần trước á củ trở về ta hỏi qua hắn, hắn còn một bộ tâm như cho tàn bộ dáng, không chịu lại tìm cô nương kết hôn, lúc này mới bao lâu thời gian bên người liền có chịu thế hắn chắn thương cô nương. Phùng bá tưởng chỉ thiên thể, vẫn là không thể thủ tín với phùng phu nhân, không làm sao được chỉ phải xử lý quân chính sự vụ, tự mình bồi phùng phu nhân tới một chuyến thuận tiện tham quan một phen chủ hoạch kiến lập công binh xưởng cùng với mỏ vàng. Doãn Chân Châu đầy mặt bỏ bừng, lặng lẽ sau này lui một bước, đem phùng cù bên người vị trí nhường cho phùng phu nhân. Bọn họ một nhà ba người đại đoàn viên, nàng ở ba bước có hơn âm thầm thần thương, lúc trước phùng phu nhân nhiều thích nàng a, hiện giờ lại cũng là nhàn nhạt, nhạt. Phùng phu nhân gặp qua Sinh Long Hoạt Hổ Phùng Củ, một viên để ra nhiều ngày tâm cuối cùng là trở xuống lồng ngực, nàng trách cứ nói: "A Củ Ngươi cũng hảo không biết nặng nhẹ, đều là nghị quá hôn người, như thế nào còn cùng chân châu ở chỗ này lôi lôi kéo kéo. Để cho người khác đã biết nên nói như thế nào ngươi. Phung Cù. Phung Cù thực vị khuất. Hắn nói, mẫu thân, ta vẫn luôn ở ngọc thành vội vàng xử lý công vụ, làm sao có thời giờ cùng người khác lôi lôi kéo kéo. Phung Bá tương giận, kia chân châu như thế nào ở chỗ này. Ngươi nhưng đừng làm lừa gạt nhân ra cô nương sự tình a. Xuống hồ cái này cô nương phụ thân hiện giờ còn mỗi ngày cùng hắn làm đối, đại gia liền kém xé rách ra mặt. Phùng phu nhân rốt cuộc là hậu viện tu luyện quá, nói chuyện có thể so phùng bá tường muốn hàm xúc nhiều, nàng giận phùng bá tường liếc mắt một cái, nhẹ giọng ngăn cản, đừng nói Hiếu nói vượng. Lại lôi kéo doan chân châu tay nói, chân châu ngươi đừng lo lắng, á củ không hiểu chuyện ta quay đầu lại giao hơn hắn. Nghe nói ngươi đi bắc bình ca ca ra thăm người thần không nghĩ tới lại bị tên tiểu tử thúi này lửa tới rồi Ngọc Thành. hắn ngàn không nên, vạn không nên, không nên làm ngươi tới Ngọc Thành. Chờ lát nữa ta liền phái người đưa ngươi đi nhà ga, đưa ngươi đi Bắc Bình ca ca ra. Nàng chiêu thức ấy thực sự xinh đẹp, phàm là doan chân châu yếu điểm mặt, đều ngựa ngùng lại ở Ngọc Thành đãi đi xuống. Đốc quân phủ có nội tuyến, doan chân châu sớm bị doan trọng thu nhốt lại, bất quá nàng nghĩ cách lừa doan phu nhân mềm lòng, lặng lẽ thả nàng. Đối ngoại chỉ nói là đi bắc bình kakaza nhưng thực chất chính là nàng từ trong nhà tư trốn thoát, phùng phu nhân bất quá là vì nàng trên mặt đẹp mới như vậy nói. Chính là nàng đánh giá cao doán chân châu thể diện, so với gả cho phùng củ đối nàng tới nói khác sớm đều không quan trọng. Nàng buông một tiếng quỷ gối phùng phu nhân trước mặt, rơi lệ đầy mặt, phu nhân, cầu xin ngài đừng đuổi ta đi. Ta phụ thân đem ta giam lại, hắn không đồng ý làm ta gả cho ác cụ. Chính là ta cùng A Cù nhiều năm như vậy, phu nhân nhất hiểu biết, cầu xin ngại đừng đuổi ta đi. Phùng phu nhân, này vẫn là doan chân châu sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, doan Trân châu cũng rốt cuộc thay đổi. Nàng quý gối phùng phu nhân trước mặt đau khổ cầu xin, phùng bá tưởng tâm sinh chắn ghét, bất quá nghĩ đến nếu doan chân châu làm phùng cù gì thái thái, đối với một lòng phản đối nữ nhi gả cho phùng cù y đi ở giữa mùa thu tới nói, không biết muốn tâm tắc bao lâu. Liền thay đổi phó gương mặt, lộ ra vài phần từ ái ý cười, "Trân Châu à, mau đứng lên đi. Ngươi này không phải làm phu nhân khó xử sao?" Chuyện gì nhi đều hảo thuyết, tân xã hội, nhưng không thịnh hành quy lệ này một bộ. Doãn Trân Châu trong mắt tức khắc dâng lên một đường hy vọng, "Phùng bà bá. Phùng phu nhân không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá vẫn là đỡ Doãn Trân Châu lên, chỉ có Phùng Cử sắc mặt trợ tâm trầm, cơ hồ là nháy mắt liền thấy rõ thân cha ý đồ. Hắn liền tưởng Doan Trọng Thu khó chịu. chương 110 chương 110 Phùng Cụ, địch lỗi, đưa Doan Tiểu Thư trở về. Địch lôi hai anh em một đường đi theo Doan Trân Châu lại đây, ghé vào cửa nghe vách từng rác, bất hạnh bị Phùng Đại xoáy bắt vừa vặn, giờ phút này đi nghiêm đứng ở cửa phát trạm, nghe được có nhiệm vụ, vô cùng cao hứng vọt tiến vào, hướng Phùng bá tưởng được rồi cái quân lễ, thúc dục còn muốn lưu lại Doan Trân Châu, Doan Tiểu Thư thỉnh đi. Doan chân châu xem xét thời thế, biết nàng lại lưu lại không có phương tiện, nhiều lời vô ích, liền nói, phùng bà bá, phùng bá mẫu, ngày khác ta lại đến nhìn nhị vị. Sâu kín hai tròng mắt ở phùng củ trên mặt xét qua, tựa chứa đầy muôn vàn tình ý, á củ, ngươi có thời gian chúng ta lại liêu Lúc này mới thước tha thước tha đi. Phùng phu nhân nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng từ trong phòng hội nghị đi ra ngoài, như suy tư gì Trân châu đứa nhỏ này như thế nào giống như biến cùng qua đi không giống nhau? Phùng Bá Tường, nào không giống nhau? Không phải là cùng qua đi giống nhau xinh đẹp sao? Phùng phu nhân giận, ngươi xem nữ nhân trừ bỏ xem mặt trứng, còn sẽ nhìn cái gì? Phùng Bá Tường gần đây phát hiện Phùng phu nhân nóng giận còn rất có điểm tuổi trẻ thời điểm vống dáng, cũng không biết là phạm cái gì tật xấu, cư nhiên nhiều lần xúc nàng rủ do, xem ngực. Phùng phu nhân giận dữ, già mà không đứng đắn. Phùng cù xấu hổ quay đầu, làm bộ không nghe được cha mẹ đối thoại, thẳng chờ phùng bá tưởng chờ mặt ra hướng phùng phu nhân xin lỗi, này một vòng mới tính qua đi. Phùng phu nhân phát tắc qua sau, quay đầu quan tâm nhi tử, A củ, thế ngươi chắn thương vị kia cô nương đầu. Ta cùng phụ thân ngươi nếu tới, tổng mau chân đến xem nhân ra. Nàng cứu ngươi, cũng chính là nhà của chúng ta ân nhân, tổng phải hảo hảo cảm ơn người ta. Phùng cù giải nói dối như cội người khác đều đã biết. Cố Mính còn bị chẳng hay biết gì, không cấm coi chút hoảng, mẫu thân, nàng hiện tại bị thương nặng tinh dưỡng, không tiện gặp khách, chờ nàng hảo một chút tái kiến cũng không mượn. Cố Mính cũng không phải là cái nguyện ý thế hắn giấu giếm tính tình. Hắn lấp bắp, lại nói, nàng cũng không thích người khác đối nàng mang ơn nội nghĩa, cho nên phụ thân mẫu thân vẫn là miễn bản chuyện này, chỉ cần lấy tầm thường tâm gặp mặt liền hảo. Phùng phụ nhân còn trước nay chưa thấy qua hắn đối một nữ hài tử như vậy thật cẩn thận bộ dáng, á củ cùng vị cô nương này. Phùng bá tưởng vui tươi hớn hở sờ soạn một phên đầu, đều chịu cấp á củ chán thương, không cần phải nói tất nhiên là thích nhà chúng ta á củ. Phùng củ, sự thật với lúc tương phản. Phùng đại xoáy lần đầu đến Ngọc Thành, đương nhiên muốn thị sát các nơi. Phùng củ trước bồi hắn đi trong quân tuần tra nói chuyện, lại bồi hắn đi công binh xưởng Tiếp kiến rồi từ Thượng Hải số tiền lớn lễ vật Vông Trật, cùng với từ Nhật Bản mời đến kỹ sư Thạch Điền. Vông Trật cùng Thạch Điền gần đây liền bản vẽ cải tạo mà đại xảo số giá, hai bên cho nhau không thể gật bừa đối phương ý kiến. Chính tranh đỏ mặt kia hai thời điểm, Phùng Đại Soái giá lâm công binh Xưởng hai người liền cắt cầm bản vẽ tiến đến tìm hắn phân sự. Phùng Đại Soái Phùng Cù Nhạc đem Phùng Đại Soái ném cho hai gã quân giới sư, này nhị vị đều là nghiêm túc nghiêm cẩn tính tình thường thường vì một chút chi tiết cải biến mà tranh chấp không thôi, ủy quyết không dưới là lúc, lại suy xét khác giải quyết phương án. Tới gần cửa ải cuối năm, Ngọc Thành Đốc quân phủ thanh thanh lánh lánh, toàn không một ti an Tết bầu không khí, ngược lại giống tòa quân doanh giống nhau, nơi trốn đều là tuần trai nhân viên. Phùng phu nhân đi theo nhân viên bên trong có nhà đầu bà tử, thực mau xử lý hảo nàng tạm cư nơi, lưu phó quan tự mình dẫn nàng tham quan này tòa tòa nhà. Kỳ thật phùng phu nhân đối đốc quân phủ cũng không cái gì tham quan hứng thú, khắp nơi tùy tiện đi một chút, tổng cảm thấy cùng dung thành đốc quân phủ đại đồng tiểu dị, phía trước là nghị sự lâu, hậu viện rất nhiều tảng mỹ chỗ tuy người kia đã bèo giạt mây trôi, nhưng nơi chốn đều lưu có hương phân dấu vết. Phùng cù cùng hắn thuộc hạ đại đầu binh không hiểu, nhưng phùng phu nhân lại liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, tỉ như kia đống ú tĩnh hồng lâu năm đó tất là tạo thông bên người được sủng ái nữ nhân sở cư. Đồng bà tử dẫn theo hộp đồ ăn từ bên trong ra tới, phùng phu nhân xa xa thấy được, hỏi, nơi đó mặt ở chính là vị kia dung thành công tử. Lưu phó quan thầm nghĩ, ngài vòng hơn phân nửa vòng đốc quân phủ, đem môi trôi trôi ở đều cẩn thận quan sát một phen, có phải hay không? Liên vi tìm cố tiểu thư chỗ ở. Bất quá đại soái phu nhân cũng không thể lừa gạt, hắn không người khiêm cũng nói, dung thành công tử họ cố, cố tiểu thư là ở tại trong lâu dưỡng thương. Phùng phu nhân tới hứng thú, thừa dịp nhi tử không trở về hướng bên kia đi, chúng ta đi thăm cố tiểu thư đi. Lưu phó quan có thể nói không sao. Hán bồi phùng phu nhân đến dưới lầu, âm thầm cảnh giới thân vệ nhóm thu được tín hiệu đều không có hiện thân, đảo không làm phùng phu nhân phát hiện khắc thường, thực thuận lợi liền đến cửa. Lưu phó quan nhẹ nhàng khấu vang cửa phòng, cố tiểu thư, phu nhân tới xem ngài. Cố mính nằm ở trên giường, còn đương chính mình ảo giác lại lắng nghe Lưu phó quan lại nói một tiếng, trong lòng nói thầm, lúc này mới bao lớn công phu, Doãn chân châu liền thăng cấp vi phu nhân, quả nhiên nữ chủ quang hoàn cường đại. Nàng đánh lên tinh thần ứng chiến, toàn bộ tinh thần đề phòng, vào đi. Nào biết cửa phòng bị đẩy ra, Lưu phó quan dẫn một người trung niên mỹ phụ nhân đi đến, tức khắc trận tròn mắt. Vị này chính là Sư tòa Mẫu thân, phùng phu nhân. Lưu phó quan xem như nhìn ra Sư tòa đối cố tiểu thư thật sự là thượng tâm, ngay cả hạ đông cũng ở lén nghị luận, chỉ cần sư tòa lì lợm la liếm đi xuống, năm sau chúng ta xác định vững chắc liền phải thêm chủ mẫu. Cố mính điều động toàn thân tế bảo tiến vào khẩn cấp để phòng trạng thái, không nghĩ tới sợ bóng sợ gió một hồi. Nàng đối phùng cụ không chỗ nào đồ, cho nên nhìn thấy phùng phu nhân thái độ liền rất là bất đồng, cũng không cái gì thân thiết định bỡ cử chỉ, chỉ đặng cười, phu nhân mời ngồi, ta có thương tích trong người cho nên không có phương tiện đứng dậy đón khách, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Phùng phu nhân nhớ tới nhi tử dặn dò cũng cũng không có nói cái gì cảm kích nói, đi qua đi ngồi ở mép giường, gần gũi trên dưới đánh giá, phát hiện nàng mặt mày tinh xảo, mặt có thần sắc có bệnh, lại không giấu đáy mắt quan hoa ánh mắt thanh chính bằng thẳng, không tự chủ được liền thích nàng. Ta nghe A Củ nói ngươi bị trọng thương, hầu như tánh mạng đe dọa, cũng không biết cha mẹ người thân nhân nghe được không biết nên có bao nhiêu đau lòng, như vậy xinh đẹp tiểu khuê nữ, ta coi đều đau lòng không thôi. Giữ nàng lại một bàn tay, xem kia xanh miết ngón tay ngọc, nghe nói nàng tài tình đều dai, cấu tứ như tuệ, liền càng thêm vui mừng. Cố mính bị bất thình lình không hề nguyên do nhiệt tình làm cho có điểm không biết như thế nào cho phải, ta mẫu thân mất sớm, phụ thân, đã sớm khác cưới người khác, nàng chỉ là trần thuật sự thật. Sau đó nghe vào phùng phu nhân trong thai liền giác ai khóc, nàng mất đi nữ nhi lúc sau, đau buồn hồi lâu, không tự chủ được liền ôm lấy nàng, mẫu thân ngươi rủ cho nhìn không thấy, tất nhiên cũng là yêu thương ngươi. Ta thấy ngươi liền giác dễ thân, giống như gặp được ta chính mình nữ nhi, nàng nếu là tồn tại, ước chừng cũng cùng ngươi như vậy xinh đẹp thông tuệ. Cố mính ngửi được trên người nàng đàn hương mùi vị, pha giác kia lặng, phản vô vô tay nàng, quyền làm an ủi Phùng Cô ném xuống bị thạch điền cùng ông chật cuốn lấy Phùng Đại Soái dẫn đầu trở về thời điểm, nghe nói Phùng phu nhân đi Hồng Lâu thấy cô mình, trong lòng hốt hoảng, thấp thỏm đẩy cửa ra, nhìn thấy một thất cười nói hòa hợp, đều có chút trận tròn mắt. Cố Minh tuy rằng nửa nằm, nói chuyện hưu khí vô lực, nhưng nàng đầu thú, nói về Ngô Đồng vì sao bị Thượng Hải nữ tử trường học sát hại, đem học sinh ra trưởng hình dung duy diệu duy tiếu, đâu Phùng phu nhân thẳng nhạc. Học sinh ra trưởng giận dữ Nói ta dưỡng cái khuê nữ, đưa đến trường học tới đều là nghe người này đó ngụy biện ta thuyết, tốt không giáo, chuyên về nhà ngẫu nghịch cha mẹ, các người rốt cuộc là trường học vẫn là tà giáo. Hiệu trường nghe cũng thực bất đắc dĩ, tổng không thể nói dẫn đường không được phát đi. Nàng nếu là lại bảo ngô đồng, nói không chừng chính mình vị trí đều khó bảo toàn, nô đồng cứ như vậy thất nghiệp. Nàng le lưới, phu nhân ngài nhìn, mới cũ tư tưởng đụng vào một chỗ, soảng một đốn ba chạm. Luôn có người bị thua, loại này giữa hai bên nhận chi chướng ngại thật sự rất khó vượt qua, cũng không phải là cha mẹ chi ái nhân nhượng khoan dung hoặc là con cái hiếu thuận thỏa hiệp là có thể hoàn toàn giải quyết. Phùng phu nhân tuy rằng thuộc về cũ kỹ nhân vật, lâu cư nội viện, nhưng nàng tâm cảnh bình thản khoan dung, hốn hổ phùng ra cũng đến ích với cái này hôn loạn thời đại, phùng bá tưởng mới có thể trộn cư một phương quân quyền, cấp phùng cùng một phần nhưng kế thừa to như vậy ra nghiệp. Quân chính phủ mạnh mẽ thi hành tân chính cập tân quan niệm tân tư tưởng, còn muốn quản lý trường học đường tiến cử nhân tài, phùng phú nhân thấy nàng mặt mày hớn hở đáng yêu bộ dáng, thả cười thả than, nữ nhi của ta nếu là có người như vậy cơ linh thông tuệ, chẳng sợ ở học đường học được cái gì tân tư tưởng, trở về ngỗ nghịch ta, ta đều lần rác vui vẻ. Ngắm lại liền có chút ngây người, thế nhưng đề nghị, không bằng ngươi nhận ta làm mẹ nuôi đi. Phùng cù vừa mới đẩy cửa ra, Nghe được phùng phu nhân thiên ngoại phi tiên một câu, tức khắc dọa hồn phi phách tán, cùng cố mính đồng thời xuất khẩu, bất quá hai người ý kiến hoàn toàn bất đồng. Cố mính, hảo nha, phùng cù không cần. Phùng phu nhân, nàng nhìn xem nhi tử, nhìn nhìn lại cô mính, trong lòng hiểu ý, lại trước nay chưa thấy qua nhi tử vì cái cô nương gấp quá, chẳng sợ lúc trước vì doán chân châu cùng trong nhà tranh thủ, cũng còn có thể duy trì chấn định bộ ráng. Đâu giống hiện tại dáng vẻ này, không khỏi hứng khởi đầu hắn ý niệm, a cù mau tới, ta thế ngươi nhận cái này muội muội được không? Phùng cù thái độ rất là kiên quyết, không được, mẫu thân, nàng không thể làm ta muội muội Cố mính, cũng là, chúng ta gia đình bình dân, nơi nào trèo cao đến khởi, đa tạ phu nhân hậu ái, ngày hôm nay có thể tới xem ta, ta thật cao hứng. Nàng cũng bất quá là thuận miệng ứng thừa mà thôi. Phùng cù sắc mặt càng khó nhìn. Ngươi biết đến, ta không phải ý tứ này. Cố mình vô tội nhìn hắn, coi như ta hiểu lầm thiếu xoay ý tứ. Nhưng kia thái độ rõ ràng không cảm thấy chính mình hiểu lầm hắn ý tứ. Phùng phu nhân xem này tư thế không đúng, còn đương vợ chồng son ở dận dối, nàng không tiện ở lâu, liền đứng dậy cáo tử, a mình ngươi hảo hảo dưỡng, ta ngày khác lại đến xem ngươi. Cố mình, phu nhân đi thong thả, ta không tiện đưa tiễn, còn thỉnh thứ lỗi. Phùng phu nhân Ngươi hảo hảo dưỡng, A củ nếu là chọc ngươi sinh khí, ngươi nói cho ta, quay đầu lại ta thu thập hắn Lại trứng mắt nhìn Phùng Cù liếc mắt một cái, ngươi ở quân doanh dưỡng thành xú tính tình nhưng đừng với nữ hài tử phát tác, A Mính thân thể suy yếu, cũng không thể sinh khí. Phùng Cù, Lưu Phó Quan, đưa phu Nhân trở về nghỉ ngơi. Phùng phu Nhân đi rồi, trong phòng chỉ có Phùng Cù cùng cô Mính, mới vừa rồi một thất cười vui trận chi gian tan. Phùng Cù dưới mặt đất xoay quanh vòng, nàng không nóng không lạnh thái độ làm hắn trong lòng phiền muộn, húng chi còn có cái xa ở Bắc Bình hàng giáo hồng nhạn truyền thư tiểu bạch kiểm. Hôm qua phó quan liền cầm cái gửi tự thượng hải rất dày phong thư lại đây, Phùng Cù mở ra ngoại ra, phát hiện bên trong là vài phong chưa khôi tin, đều là Bắc Bình tiểu bạch kiểm gửi cấp cố mính, hắn lúc ấy liền có tiêu hủy xúc động, cố nén hồi lâu, mới kiềm chế xuống dưới. Những cái đó tin giờ phút này còn ở hắn văn phòng trong ngăn kéo. Mấy tức chi gian, phung cụ cu cuối cùng làm chính mình nóng nảy tâm tình bình phục xuống dưới. Hắn ngồi ở trên sofa, thực thanh cần nói, A mính, ngươi đừng từ trong lòng kháng cự ta, ta trước kia là có điểm hôn trướng, cũng nhìn không rõ chính mình tâm, chính là hiện tại. Ta là thật sự không có coi khinh ngươi ý tứ. Ta chỉ là tưởng cưới ngươi thôi. Những lời này ở hắn đầu lươi đánh cái chuyện lại bị hắn nuốt đi xuống. Là khi nào có ý niệm đâu. Hắn nghĩ không ra, chính là đương nàng cả người là huyết, thánh mạng đe dọa thời điểm, hắn trong lòng ngăn không được sợ hãi nảy lên tới, đồng nhiên chi dàn mới phát hiện, nếu đã không có nàng, hắn thế giới đem cỡ nào tịch mịch. Tịch mịch cái này từ nhi, với vùng cụ tới nói rất là xa lạ. Hắn thói quen quân doanh thời gian, mọi việc đều có minh sắc mục tiêu, sấm rền gió cuốn xử lý. Chẳng sợ ở trên chiến trường vùi lấp đồng chí, để lại cho bi thương cảm xúc đều rất ít, đó là rất nhiều năm chiến tranh kiếp sống sợ mài rua ra tới, khắc chế mà nội liễm cảm xúc. Nay một thói quen lại càng ngày càng nhiều bị cố mính sở đánh vỡ. Lúc ban đầu là nàng người, tiếp theo là nàng dưới ngòi bút văn tự. Lại sau đó văn chương cùng người rốt cuộc trùng hợp, hắn liên tục không ngừng chú ý nàng cập nàng dưới ngòi bút tác phẩm, xa xa nhìn trộm, giống trộm nhìn trộm một người nội tâm thế giới. Lại rốt cuộc nhịn không được hoạt động bước chân, càng đi càng gần, hận không thể vẫn luôn lưu tại bên người nàng. Hắn giải thích lại không có làm cố minh sinh ra đặc thù cảm xúc, nàng tùy ý có lệ hắn, nga nga, ta tin tưởng thiếu xoáy không có coi khinh ta. Phùng Cú đống nhiên cảm thấy phòng này hắn một khắc cũng ở không nổi nữa, vội vàng đứng dậy, quản mỹ quân bên kia gửi mấy phong thư lại đây, ta một hồi làm phó quan cho người đưa lại đây. Cửa phòng bị nhẹ nhàng dấu thượng Trong môn mặt trên giường nằm cố minh tính toán như thế nào rời đi Ngọc Thành, Phùng phu Nhân là thực tốt trợ lực, vì về sau có thể có người quản thúc Phùng Cụ. bãi Phùng phu Nhân làm mẹ nuôi chủ ý này không tồi, hốn hồ Phùng Cụ thành nàng nghĩa minh, hắn tổng sẽ không lại có cái gì hốn đản ý niệm đi. Cửa phòng ở ngoài Phùng Cụ vẫn đứng ở cửa thật lâu sau, chỉ cảm thấy bước trân trọng nếu ngàn quân, nội tâm hề vải vô cùng, hận không thể thời gian lùi lại nhìn lại cha mới làm hắn di thái thái thời điểm. Hắn nhất định hảo hảo đãi nàng, đem nàng vòng tại bên người, làm nàng không rời đi hắn, cũng không cơ hội nhận thức cái gì Thượng Hải Tiểu Bạch Kiểm. Lưu Phó Quan đem Trương Khải Việt tin đưa lại đây lúc sau liền trở về phục mệnh, Phung Cù còn ngồi yên ở trong văn phòng, tin cho nàng. Lưu Phó Quan, cho. Phung Cù, nàng nói cái gì? Lưu Phó Quan, nói hai tự, cảm ơn. Phung Cù không tiếng động cười khổ, thật đúng là ngôn giản niếc thai. Tới rồi cuối năm các nơi đều vội lên, quản mỹ quân năm nay chuẩn bị lưu tại Thượng Hải An Tết, lần trước quản bình bá tới lúc sau, cha con hai tan dã trong không vui, nàng cảm thấy quản bình bá khinh thường nàng chức nghiệp, mà quản bình bá cảm thấy nhà mình khoe nữ nhân rồi, phóng hảo hảo tiểu thư không lo, một hai phải đi hầu hạ người. Nhưng quản mỹ quân dần dần thích nghề phân chức nghiệp, huống hồ nàng từ nhỏ ra cảnh không tồi, so khác nhân viên cửa hàng càng sẽ phối hợp, khách hàng tiến đến chọn lựa quần áo. Kinh tay nàng phối hợp luôn là thời thượng đẹp, dần dần liền cố định một bộ phận lao khách hàng, mỗi lần tới lúc sau chuyên môn chỉ định muốn tìm nàng. Cửa hàng trưởng đem việc này báo đến lao bản nơi đó, thế nhưng được lao bản ưu hái. Quản Mỹ quân mới vừa tiến vào làm việc thời điểm, là cái không dành thế sự đại tiểu thư, còn đương cửa hàng trưởng chính là lao bản. Đãi thời gian lâu rồi mới biết được, nguyên lai tể cửa hàng trưởng chỉ là lao bản muốn tới xử lý sản nghiệp. Nàng lần đầu nhìn thấy nhà mình lão bản Phương Tĩnh Thư, là ở công ty Bách Hóa dưới lầu cà phê thất. Phương Tĩnh Thư tuổi chừng 30 tuổi, nàng đương thời nhất lưu hành tóc ăn, hai lô thai đừng Trân trâu khuyên thai, một thân giỏi rang màu trắng quần trang, để lộ ra vài phần cường thế, ngược lại làm người xem nhẹ nàng rung bạo. Nàng mặt mày quên hảo, chỉ là lông mày hơi ngại nung liệt, vẫn chưa như đương thời nữ tử sửa chữa thành con cong tế mi, mà là tùy ý kêu lông mày thiên nhiên sinh trưởng. Lại là có vài phần anh khí. Nhìn thấy quản Mỹ quân bị tề xương lánh lại đây, trên dưới đánh giá nàng một phen, đây là quản tiểu thư. Nàng chỉ chỉ trước mặt ghế dựa, ngồi, lao bản hảo. Quản Mỹ quân nhớ tới cô Minh nói qua, tiểu tâm bị lao bản cấp 2, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, sẽ không bị A Minh cấp nói chúng rồi đi. Phương tính thư đem nàng thấp thỏm thu hết đáy mắt, cũng cũng không có nói cái gì an ủi người nói, hoặc là ở nàng bận rộn sinh hoạt rất ít có hạ dừng lại an ủi người khác. Quảng tiểu thư nghe tể sương nói ngươi thực có khả năng, không biết có hay không hứng thú tới ta bên người làm trợ lý. Trợ, trợ lý, quản Mỹ quân quá mức kích động, nói chuyện đều nói lóc, làm ta đi đường trợ lý. Phương tinh thư lẳng lặng ngồi, thẳng chờ nàng tiêu hóa xong rồi tin tức này, mới nói, đúng vậy, ta bên người trợ lý gần nhất về nhà kết hôn đi, về sau đại khái cũng sẽ không ra tới làm việc cho nên ta nhu cầu cấp bách một trợ lý, ta xem qua ngươi trải qua, độc quá nữ tử sư phạm học giáo, xin thứ cho ta mạo mội hỏi cái vấn đề, ngươi như thế nào không có đi đương lao sư. Quản Mỹ quân có điểm ngượng ngùng, làm ngài chê cười, kỳ thật ta ngay từ đầu là chuẩn bị làm lao sư, chính là, chính là sau lại cùng trong nhà nhỏ bẻ, tới Thượng Hải sinh hoạt, bị bằng hưu thu lưu, tổng muốn tìm điểm sự làm, trường học cũng thử qua phỏng vấn. Chính là không có trúng tuyển, liền làm này một hàng. Phương tĩnh thư thanh âm cẩn thận lên, nam. Bằng hữu, nàng ly dị mấy năm, bên người duy có một cái tiểu cô nương dưỡng ở dưới gối, vẫn là thưa kiện trăm cây ngàn đắng đoạt tới nuôi nâng quyền, vì thế trả giá cùng nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều giải không nghề mặt đại giới. Sau lại cũng có nam sĩ hướng nàng xung xoe, chỉ là một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng. Nàng chẳng những từ nay về sau chính mình đối đai cảm tình cùng hôn nhân rất là cẩn thận, đó là bên người mướn tới người cũng không thích hôn chức cùng người ở chung, hoặc là nam nữ quan hệ hôn loạn. Từ trong xương cốt tới giảng, nàng kỳ thật vẫn là cái bảo thủ người. Quản Mỹ quân cười rộ lên, không đúng không đúng, là nữ bằng hữu, ta cùng với nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng chính mình rời đi ra tới Thượng Hải sinh hoạt, ta tới thời điểm liền đầu phục nàng. Phương Tĩnh Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, một khi đã như vậy, vậy ngươi hôm nay trở về dọn dẹp một chút, ngày mai tới bắt đầu làm việc đi. Vội vàng ngăn tết trước, quản Mỹ quân thăng trước, còn trướng tiền lương, nàng cấp cố mình đánh điện báo đều không hề là 10 cái tự, mà là phá lệ dùng hơn 20 cái tự, biểu đạt nàng vui sướng. chương 111 chương 111 Phương Tĩnh Thư chính mình mở ra trang phục cửa hàng, chứ bỏ tiến cử Âu Mỹ hàng hóa. Nàng còn phụ trách chính mình thiết kế trang phục bao bên ngoài tiếp sống, tỉ như điện ảnh đoàn phim trang phục Quý Tân Nguyên cùng nàng là cụ thức, gần đây chủ bị điện ảnh liền tìm nàng tới phụ trách đoàn phim trang phủ, phương tính thư liền mang theo quản mỹ quân qua đi cấp nữ chính Donnie Mai áo Nữ chính là nói lan song, từ gia nhập điện ảnh công ty, mỗi tháng lanh tiền lương, đại đại giảm bất trong nhà kinh tế áp lực, mà Quý Tân Nguyên càng là gắng sức bồi dưỡng nàng. Chủ bị tam bộ điện ảnh đều điều động nội bộ nàng làm nữ chính, tha hương người đã chụp xong, tiến vào hậu kỳ cắt nối biên tập sản xuất bên trong. Gần đây kế hoạch quay một bộ điện ảnh này đầy vũ nữ vì bản gốc, vô luận là trang phục vẫn là tạo hình đều phải mưu cầu xa hoa, thậm chí còn thương mượn ca vũ thính tới chủ. Liên quân chúng diễn viên đều thỉnh ca vũ thính vũ nữ. Quý tân nguyên thỉnh bên ngoài bạn cũ phương tính thư, nhìn thấy nàng lần này thay đổi cái trợ lý, còn trêu treo nàng Tinh thư, có phải hay không ngươi tính tình xú, đem trợ lý cấp khí chạy. Phương tinh thư công tác nghiêm túc, nhưng tính tình cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nàng vị kia phía đối tắc liền thường bị nàng khí lao nước mắt, khóc xong rồi vén tay háo khai xảo, biên xảo biên làm việc. Nếu không phải đánh tiểu nhận thức, biết rõ đối phương tính tình, phòng trừng đã sớm giải tán. Nàng đại khái là cảm thấy kiếm tiền quá vất vả, về nhà giúp chồng dạy con đi. Phương tinh thư vẻ mặt đạm nhiên. Hiện tại không ít nữ hài tử qua xuẩn, ở bên ngoài kiếm tiền là hầu hạ người, về nhà cũng là chờ người, ở bên ngoài làm không vui còn có thể đem lão bản xào, về nhà hầu hạ cha mẹ chồng trượng phu, không vui chẳng lẽ còn có thể đem trượng phu cấp xào. Quản Mỹ quân, lão bàn luận điệu cùng A Minh có điểm giống A. Nàng vẻ mặt khâm phục, âm thầm hạ quyết tâm phải làm cái hảo trợ lý, nhất định không cần rơi vào cái về nhà hầu hạ cha mẹ chồng trượng phu không vui cũng chỉ có thể chịu đựng gia đình bà chủ, tưởng quản bình bá tuy rằng đối nữ nhi mọi cách nhân lượng, chính là phu thê tình phân thượng liền phai nhạt chút, trong nhà di thái thái cũng có ba vị đầu. Nói lan xong bị quý tân nguyên mang theo lại đây, phương tính thư tự mình thượng thủ thế nàng lượng thể, quản mỹ quân cầm cái tiểu sách vở ở bên cạnh nhớ kích cỡ, thực mau lượng thể xong, lại có chuyên viên trang điểm lại đây cùng phương tính thư câu thông yêu cầu đồ trang sức mũ tay bao linh tinh đồ vật Linh tinh hỗn vật có không ít đồ vật yêu cầu nhớ kỹ. Phương Tĩnh Thư trang phục cửa hàng tuy rằng tên là trang phục, trên thực tế kinh doanh chủng loại rất là đầy đủ hết, không ngừng là nước ngoài nhập khẩu Âu phục, quốc nội sinh sản thấu xa sờn xám, tơ lụa cập vải mịn sờn xám, còn có mùa đông dương nhung áo khoác, lông trồn áo khoác, cùng chi phối hợp lông tay suy, mũ tay dài, nước mịn sản sợi thủy tinh vớ từ từ. Xong xuôi công sự, Phương Tĩnh Thư cùng Quý Tân Nguyên đi uống cà phê. Lưu lại quản mỹ quân cùng nói Lan Song nói chuyện thiếm. Nói Lan Song ở điện ảnh công ty Nhật Tử lâu rồi, làm người cũng không hề tựa mới vừa tốt nghiệp là lúc sợ hãi rụt rè, hiện giờ đã rất có chút quý tân nguyên bát diện linh lung phong phạm, vì làm chính mình ở điện ảnh bên trong càng xinh đẹp, liền cùng Vương Tĩnh thư tân nhiệm trợ lý giao tiếp, còn ám chỉ nàng xuyên loại nào nhan sắc sần sám càng xinh đẹp. Hai người chính nói náo nhiệt, bên ngoài ô tô vang lên, nói Lan Song nghe được ô tô vang lên tới. Tức khác bên má bay đỏ ửng, quay đầu đi trông cửa khẩu, có vị người mặc trường ra tuổi trẻ nam tử đi đến, nàng e lệ ngượng ngùng lấy tay, tại đại ca. Quản Mỹ quân theo tiếng nhìn lại, không nghĩ tới người này lại là lâu ngày không thấy tạ dư. Tạ dư trước kia cái đầu không lùn, dáng người đơn bạc, hốn hồ tình trạng không tốt, luôn có loại hoảng sợ cảm giác. Lại lần nữa gặp lại cảm giác lại khác hẳn bất đồng, hắn khuôn mặt so trước kia mượt mà trống trải rất nhiều. Nhưng ngược lại cho người ta một loại tâm sự nặng nghề bộ dáng, đương nhiên cũng có thể nói hắn thoạt nhìn so quá khứ ổn trọng đáng tin tuệ, ăn mặc thâm sắc áo dài, mang mũ dạ rất có vài phần mạch văn. Hắn đến gần, nói lan hai mắt thần loạn ngó, chính là không dám cùng chi tướng chạm bảo Ngược lại là tạ dư nhìn thấy quản mị quân lại là ngẩn ra, sự tình quan cố mính người bên cạnh, hắn nhớ rất rõ ràng, lại còn có cô ý trộm hỏi thăm xem qua trước thiếu nữ quản tiểu thư như thế nào ở chỗ này. Nói lan xong tức khắc cảnh giác lên, quản tiểu thư, nhận thức tại đại ca. Quản Mỹ quân tuy rằng không phải luyến ái chung thiếu nữ, lại cũng không ngu, hốn hồ nàng chưa bao giờ thích cố mình cùng tạ dư đi thân cận quá, tổng cảm thấy không phải một đường người, liền cười nói, số mặt chi duyên mà thôi, chưa nói tới quán biết. Nói lan xong lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng thúc rủ, tạ đại ca. Ngươi không phải nói hôm nay có xã giao sao. Chúng ta sớm một chút đi thôi. quản tiểu thư ngày khác tái kiến. Nàng lần đầu tiên lấy hết căn đảm chủ động vãn trụ tạ dư cánh tay. Không biết vì sao, nghe nói quản mỹ quân nhận thức tạ dư, nàng trong lòng tức khắc dâng lên nguy cơ cảm, chẳng sợ nàng giải thích cũng không dùng được. Tạ dư lại đứng không nhúc nhích, hỏi, A Mính gần đây đang làm cái gì? Như thế nào hồi lâu không thấy nàng người? Quản Mỹ quân nhớ tới xa ở Ngọc Thành của mình, bên người Hổ Lang Hoàn Hầu, trước có phụng cụ sau có Tạ Dư, cũng liền trung gian một cái trương khải Việt là phu quân, nàng thuận miệng giải cái dối, "A Mính đi nơi khác sưu tầm phong tục đi, nói là gần đây không biết ra được văn chương, yêu cầu hảo hảo thả lỏng một chút." Tạ Dư lên xe lúc sau, phân phó ngồi ở phó giá Tôn Nhị Hổ, "Đi tra tra A Mính gần đây hành tung, nếu tìm không thấy, liền đi tra tra Quản Mỹ quân gần đây đều đi nơi nào?" hoặc là nàng đối ngoại liên hệ. Nói lan song sớm biết rằng Dung thành công tử tên họ thật, lại chưa từng gặp qua nàng bằng hữu quản mỹ quân, nghe được quản tạ hai người nói chuyện, trong lòng cân nhắc hồi lâu, suy đoan nói, tạ đại ca nói, chính là Dung thành công tử cố tiên sinh. Nàng cùng tạ dư nhận thức chỉ do ngẫu nhiên, có thứ trời mưa, nàng ngồi xe kéo cùng tạ dư ô tô chạm vào nhau, nàng cùng xe kéo phu đều bị thương, là tạ dư tự mình đem người đưa đi bệnh viện. Từ nay về sau còn đưa quá an ủi kim, rõ ràng là một chút tiểu chảy ra, chính là hắn biểu hiện quá mức thành khẩn, thế nhưng làm nàng không khỏi tâm động. Sau khi thương thế lành, nàng liền lấy hết can đảm ấn tạ dư lúc trước lưu lại số điện thoại đánh qua đi, tạ đại ca, người nói chờ ta sau khi thương thế lành sẽ mời ta ăn cơm. Tạ dư quả nhiên thực hiện lời hứa, thả thỉnh nàng là thượng hải nổi danh tiệm cơm, thường xuyên qua lại hai người liền quân biết. Trung gian Tạ Dư đối ngoại xã giao yêu cầu bạn nữ thời điểm, nói lan song xung phong nhận việc, vì thế quan hệ tựa hồ càng thêm gần. Nói lan xong không biết Tạ Dư là làm gì đó, chỉ biết hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tựa hồ làm đại sinh ý, lui tới xã giao đều là trường hợp người trên, mở miệng tất xưng Tạ ra, tựa hồ đối hắn rất là kính ngưỡng, tuy rằng người nam nhân này trầm mặc, nhưng trong bất chi bất giác liền luân hã một lòng. Người nhận thức ca mính. Tạ Dư rất là kinh ngạc. Không quen biết A Mính liền bãi, hắn mang đi ra ngoài xã giao cũng không có gì, chính là nếu cùng A Mính hiểu biết nữ nhân, làm nàng đã biết nghĩ như thế nào. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, âm thầm suy xét hôm nay lúc sau liền không hề cùng đảm song Lan liên hệ. Nói Lan song còn không biết tạ dư trong lòng suy nghĩ, đã vì tạ dư nhắc tới cố mính thân mật khẩu khí mà hơi hơi có chút khổ sở, lại vì hắn cùng cố mính quen biết. Bởi vì cố mình có thể cùng hắn kéo gần quan hệ mà vui sướng, trong lòng nhất thời mâu thuẫn lại rồi dám, trong miệng lại ngoan ngoan nói, lúc trước ký hợp đồng quý tiên sinh điện ảnh công ty, chính là cố tiên sinh giới thiệu ta, cố tiên sinh người cũng thật hảo. Nàng khen cố mình lúc sau, phát hiện tạ dư ánh mắt quả nhiên mềm ấm xung dưới, thiếu ngày thường lãnh lệ, a mình nhất thiện tâm ôn nu, có thể gặp gỡ nàng là phúc khí của ngươi. Đúng vậy, cố tiên sinh chính là ta quý nhân đâu. Nói lan song trong lòng tức khắc chua lỏng, không tự chủ được liền khó chịu lên, cũng không nghĩ đề của mình, xoay đề tài, tạ tà đại ca hôm nay thỉnh khách nhân là ai? Người đi sẽ biết. Không nói chuyện của mình, tạ dư tựa hồ cũng hưng thú nói chuyện kỳ thiếu. Hắn hôm nay mở tiệc chiêu đái chính là Vịnh An Bách Hóa Thiếu Đông Gia Trương Khải Ân, thanh bang coi trọng Trương ra ở Thượng Hải Tô Châu ngoài Thiên Hà Than Bến Tàu, muốn từ Trương gia Bến Tàu vận chuyển qua phiến, lần đầu bàn bạc. Yêu cầu cái nữ nhân tới sinh động trường hợp, tạ dư liền lại đây tiếp nói lan song. vinh An bách hóa gia nghiệp không nhỏ, rất nhiều bách hóa đều là từ nước ngoài nhập khẩu. Lúc trước trương tuyển tuệ nhãn cao siêu, liền mua ba cái bến tàu Mấy năm nay, vì trương gia bến tẩu, khắp nơi thế lực không thiếu nghĩ cách, trương tuyển đem hết tâm lực khắp nơi chu toàn, mới giữ được ba cái bến tàu Trương Khải ân trong nhà huynh đệ hai cái, ấu đệ trương Khải Việt đi trước Bắc Bình Hàng giáo đọc sách. Sở hữu gánh nặng liền đẻ ở hắn cùng lao phụ đầu vai, thanh bang long đầu lao đại bùi thế ân bên người hồng nhân tạ dư mời khách, hắn không tiện cự tuyệt, chỉ phải mang theo bạn nữ tiến đến xã giao. Hai người ở ca vũ thính gặp mặt, xa hoa trụy lạc tiêu kim quật, tạ dư kêu rượu tây đưa lại đây, hắn trước liền làm tam ly, tại hạ nghe nói trương gia thiếu đông tuổi trẻ tài cao, lần đầu gặp nhau, đúng là vinh hạnh, ta kính trương đại công tử tam ly, ngài tùy ý. Trương Khải Ân đã sớm nghe nói tạ dư tàn nhẫn độc ác, ở thanh bang thượng vị trí nhanh chóng, toàn bằng mạng người trồng chất ra tới. Thanh bang thiết đài phong đánh cuộc, bắt cóc tống tiền ám sát, bức lương bị sướng, bao vận quả phiến, chế tạo. Nào giống nhau đều là muốn mạng người mua bán, đều là trồng chất bạch cốt trồng chất lên tài phú, chỉ có thể tiểu tâm ứng đối. Hắn cũng vội vàng làm tam ly, tạ ra quá khen, ta chính là cấp trong nhà lao phụ thân đáp cái xuống tay mà thôi. Tạ Dư, Trương Công Tử đã sớm một mình đảm đương một phía, hà tất khiêm tốn. Đâu giống ta, bùi ra coi trọng ta, thưởng ta một ngụm cơm ăn, nhưng hắn phân phó xuống dưới sự tỉnh ta cũng muốn làm được xinh đẹp, nếu là làm không được quay đầu lại còn muốn bị phạt. Hắn thở dài một tiếng, gần đây bùi ra vì bến tàu một chuyện rất là đau đầu, rất muốn tìm một nhà đáng tin cậy bến tàu hợp tác, nghe nói Trương Gia ở Tô Châu Hà có bến tàu. Năm nay Tô Giới lại lần nữa xây dựng thêm, Thanh bang ba cái bến tàu liền bị bao quát trong đó, bị anh pháp hai nước tô giới chiếm đoạt, Bùi Thế Ân tuy rằng tự mình tới cửa đi cùng ngoại quốc công sứ lý luận, còn thỉnh thượng Hải đốc quân Lưu duy hoàng tử giữa hòa giải, nhưng cũng chưa cái gì dùng. Kia ba cái bến tàu trong đó có hai cái là chuyên môn vận chuyển quạ phiến cùng với buôn bán dân cư, hành đều là không hợp pháp bí ẩn việc, tuy rằng khắp nơi thế lực cũng biết thanh bang âm thầm sở hành việc, nhưng có tiền có thể sử quỷ đẩy ma, hiếu kính cá đỏ dạ đủ nhiều đều mở một con mắt nhắm một con mắt từ này phát triển. Tô giới tương đương chặt đức thanh bang tài lộ, đuôi thề ân tất cả rơi vào đường cùng, đã không thể phái người đi ám sát anh Pháp công sứ, liền chỉ có thể lại khắc tìm hắn Pháp, lúc này mới nhắm vào trương gia bến tàu, khiển tạ dư tới nói chuyện hợp tác. Hán đảo cũng không tưởng chặt đức trương gia tài lộ, chỉ là tưởng hai bên hợp tác xài chung bến tàu mà thôi. Bất quá Trương Khải ân tựa hồ cũng không cảm thấy bị thanh bang tìm tới tới nói chuyện hợp tác là cỡ nào vui sướng sự tình, huyển chuyển cự tuyệt, tạ gia đại khái cũng nghe nói, nhà ta làm rất nhiều bách hóa đều là từ nước ngoài nhập khẩu, gia phụ cùng mấy nhà công sứ đều có lui tới, bến tàu hiện giờ vận hóa bận rộn, thật sự đằng không khai tay lại cùng tạ gia nói chuyện hợp tác. Nếu là thế tạ gia dỡ hàng hàng hóa, chúng ta đây nhà mình hóa liền lên không được ngạc. Anh Pháp hai nước công sứ hiện giờ chính là thanh bang kẻ thù, vì sợ gây thành quốc tế tranh cãi, Bùi thê ân mới nhịn xuống khẩu khí này. Trương Khải ân đề ai không tốt, một hai phải lấy ngoại quốc công sứ tới áp tạ dư một đầu, tức khác làm hắn trong lòng hỏa hứa ra, nhưng nói ra nói lại gấp bội khách khí, Trương Công Tử nói quá lời, chúng ta bên này cũng là thật sự không biện pháp, mới không thể không tìm tới ngài ra bên tàu. Nếu hợp tác không thành, nhân nghĩa tổng ở sao? Tới tới tới không bằng uống rượu khiêu vũ. Hắn một ngụn uống cạn ly chung rượu, đẩy nói lan song qua đi, không bằng trương công tử bồi nói tiểu thư nhảy điệu nhảy, nàng chính là điện ảnh mình tinh đâu, trương công tử lập tức là có thể nhìn đến nàng chụp điện ảnh. Nói lan song cùng trương khải ân mang đến bạn nữ ngồi ở sofa một khắc đầu, kia hai người nói chuyện thanh âm áp cũng thấp, ca vũ đại sảnh âm nhạc xảo lợi hại, nếu không phải dựa vào hết sức, căn bản nghe không được đối phương nói chút cái gì. Nàng không có nghe được Tạ Dư cùng Trương Khải Ân nói chuyện phiếm nội dung, bất quá chờ Tạ Dư đem nàng đẩy gần Trương Khải Ân, nói chuyện thanh âm cũng đề cao mấy cái âm lượng, nàng liền minh bạch lại đây, đột nhiên quay đầu, sắc mặt kinh ngạc nhìn hắn. Tạ Dư đối nàng biểu tình làm như không thấy, còn lớn tiếng phân phó, nói tiểu thư, bồi Trương Công Tử nhảy điệu nhảy. Nói lan xong đầy bụng ủy khuất bị Trương Khải Ân ủng tiến trong lòng ngược hoạt vào sân nhảy, quay đầu lại nhìn lên. Tạ dư chính đủng Trương Khải ân mang đến bạn nữ cũng hoạt vào sân nhảy trong lòng trong dây lát khó chịu lên, ninh giống nhau. chương 112 chương 112 Bác Bình Hàng Giáo Trương Khải Việt huấn luyện khóa lúc sau, thẳng đi thủ tín chỗ, tinh tế lật qua thật dày một sấp thư tín, vẫn là không có tìm được cố mính thư tín, thất vọng mà về Hắn cùng cố mính chi gian thư từ qua lại thường xuyên, lần trước nàng gửi thư còn nói đáp ứng rồi ngô đồng đi ngọc thành thượng mấy ngày khóa. Thu thập hành lý ngày thứ hai xuất phát, không nghĩ tới từ nay về sau liền không có tin tức. Cùng ký túc xá đồng học quan chấn kỳ nhìn thấy hắn hề và hiểu xịu tiến vào, trêu gẹo nói, như thế nào, thất tình. Tuổi trẻ nam tử ở bên nhau, trừ bỏ uống rượu, nói nữ nhân cũng có thể thực mau kéo gần lẫn nhau quan hệ. Quan chấn kỳ tới hàng giáo đọc sách phía trước mới vừa cùng hắn biểu mội đính thân, cùng ký túc xá mặt khác hai người, cao mẫn cập tuyên đinh đều đã thành thân. Hơn nữa cao mận thê tử đều đã mang thai, chờ bọn họ tốt nghiệp phía trước, hắn đều đương phụ thân rồi. Mấy người từng hỏi cập Trương Khải Việt, nghe nói hắn đang yêu đương, thấy nhiều hắn mặt mày mang cười thu tin, hắn hôm nay dáng vẻ này nhưng thật ra cực kỳ hiếm thấy. Trương Khải Việt trong lòng nghẹn đến phát cuồng, húng hồ giờ phút này trong ký túc xá chỉ có hắn cùng quan chân kỳ, mặt khác hai người không biết làm gì đi, liền hướng quan chân kỳ thỉnh giáo, thượng phong thư còn hảo hảo. Người nói, Nửa tháng không có tới tin, có phải hay không có cái gì biến cô A? Quan chân kỳ, nàng cha mẹ không đồng ý. Trương Khải Việt, không có khả năng, nàng mẫu thân quá thệ, phụ thân tục cưới kế thê, đã sớm mặc kệ nàng. Quan chân kỳ, kia nàng chính mình sửa chủ ý, di tình biệt luyến. Trương Khải Việt, nói hiệu nói vượng. Nàng không phải loại người như vậy. Quan chân kỳ, lớn lên quá xinh đẹp bị người khác đoạt. hắn tỏ mò lên, nói thật. Ngươi bạn gái trông như thế nào nhi ta còn không có gặp qua đâu, nếu không cho ta xem ảnh chụp giúp ngươi phán đoán hạ. Nay suy đoán thẳng chỉ nhân tâm, đúng lúc chọc chúng chương khải Việt uy hiếp, hắn nhớ tới phùng cụ, trong lòng liền không khỏi phạm nói thầm, liền ngay thường cất giấu che lại chưa bao giờ chịu dễ dàng kỳ người ảnh chụp đều đem ra. kia đóng mở ảnh vẫn là hắn rời đi Thượng Hải phía trước kéo cô mính đi chụp ảnh quán chụp, tổng cộng chụp tam trường, hai người độc thân chiếu các một trường. Cho nhau trao đổi, còn có một chương chụp ảnh chung. Quan chấn kỳ tiếp nhận tới nhìn lướt qua, nhìn không được khen, thật xinh đẹp. Khó được chính là khí chất càng dai. Cố mính mặt mày sở sở, vốn dĩ hẳn là chim nhỏ nép vào người hình mỹ nhân, lại có loại kỳ dị sơ lãng đại khí, ước chừng cùng bản nhân tính cách cập trải qua có quan hệ. Một khi thoát ly phùng củ cản tay cả người liền ra, cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt. Trương Khải Việt, nàng đương nhiên là tốt nhất. Nếu cấp nữ nhân cho điểm, mãn phân là 100 phân nói, cố mính trong mắt hắn đại khái có thể đến 200 phân, vượt qua mãn phân nhiều rồi. Quan trấn kỳ ý vị thâm trường, như vậy xinh đẹp nữ hài tử, ngươi lại trường kỳ không ở bên người, có thể hay không? Trương Khải Việt sắc mặt đại biến. Quan chấn kỳ ý Tứ hắn hiểu, thế đạo không yên ổn, mỹ nhân cũng là rất nhiều quân chính hào khách cạnh tương truy đổi đối tượng, hắn trên mặt ý cười đều không nhịn được, miễn cương an ủi chính mình. Nàng luôn luôn ru ru trong nhà, hẳn là không đến mức đi. Có một chuyện hắn không có nói, sợ nói ra liền ứng nghiệm, kỳ thật nội tâm vẫn luôn thật sâu bất an. Nửa tháng trước, hắn còn không có thu được cố mính xuất phát đi ngọc thành tin, lại hợp với hai vãn mơ thấy nàng. Hắn mơ thấy cố ngộng cũng không hiếm lạ, trước kia mỗi lần ở trong ngộng hai người đều là ngọt ngọt ngào ngào, có đôi khi thậm chí liên tiếp từ trong ngộng tỉnh lại, nhưng lần đó trong Ngộng quang cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Hắn mơ thấy chính mình lôi kéo cô Mính tay nói chuyện, hai người dưới chân lại bỗng nhiên nứt ra rồi khẩu tử. Hắn không thể không buông ra tay, mắt thấy khẩu tử càng lúc càng lớn, nứt thành một cái lòng chảo. Nàng đứng ở huyền nhai bên kia, ánh mắt thống khổ, xa xa cùng hắn. Từ biệt, hắn sốt ruột dưới thả người nhảy dựng, tức khắc ngã xuống. Trương Khải Việt từ trong ngộng bừng tỉnh, vẫn có thể nhớ rõ trong ngộng chia lìa thời điểm đau đớn cùng tim đập nhanh. Hắn lúc ấy che lại thiếu chút nữa từ lồng ngực nhảy ra trái tim an ủi chính mình, bất quá là đêm, cũng có chút suy nghĩ mà thôi, tách ra lâu lắm tưởng nghiệm thành hà mà thôi. Không nghĩ tới đêm thứ hai lại mơ thấy Cố Mính cùng hắn quyết biệt, chỉ là thay đổi phó cảnh tượng, hắn lại lần nữa từ trong ngộm bừng tỉnh, lo lắng để phòng hai ngày liền thu được Cố Mính cuối cùng một phong thơ, lại là càng thêm lo lắng. Quan trấn thấy chính mình trêu gẹo bị Trương Khải Việt đương thật, tức khắc cười rộ lên, thấy được đi Tức Phụ Nhi vẫn là xấu một chút đặt ở trong nhà an tâm, quá xinh đẹp nhiều nhọc lòng nột. Hắn từ trong sách lấy ra vị hôn thê ảnh chụp cấp Trương Khải Việt xem, nhìn xem ta biểu muội nhiều yên tâm. Hắn biểu muội mặt vông dài mắt một mí, xem như cái diện mạo rất là thành tú cô đương, chỉ là cập không thượng cố mính xinh đẹp mà thôi. Trương Khải Việt, nơi nào xấu? Này không phải rất xinh đẹp sao? Tuy cùng cùng Trường cười đùa, nhưng trong lòng khói mù trước sau không tiêu tan. Giống như bao phủ đỉnh núi mây mù, liên miên không ngừng. Hắn đông nhiên nói, trường học tiết âm lịch cũng không chịu nghỉ, cũng không biết tiết sau có chịu hay không phóng. Quan trấn kỳ vây tay, người đưa lộ thai lại đây, ta nói cho ngươi. Trương Khải Việt thò lại gần, hắn nhỏ giọng nói, mới nhất tin tức, qua 15 khả năng sẽ có nửa tháng kỳ nghỉ. Nghe nói là bởi vì tân nhiệm nước Mỹ chú hoa đại sứ từ nước Mỹ tới Bắc Bình, chúng ta huấn luyện viên cùng đại sứ co giao tình. Cho nên thương thỉnh giáo quan cùng đi, muốn cùng Tổng thống cùng các nơi quan chính phủ quan viên gặp mặt, cho nên trường học nghỉ đâu. Thiệt hay giả? Lừa ngươi làm gì? Quan Trấn kỳ có thể nghe được tiểu đạo tin tức, dung thành quân chính phủ cũng sáng sớm được đến tin tức. Phùng bá tưởng từ công binh xưởng cùng mỏ vàng trở về lúc sau không hai ngày, liền cùng phùng củ thương nghị việc này, tân nhiệm nước Mỹ chú Hoa đại sứ năm sau tiền nhiệm, không sai biệt lắm đến Tết Nguyên Tiêu liền đến Bắc Bình. Các nơi quân chính phủ hẳn là đều sẽ tề tụ Bắc Bình, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi Bắc Bình. Phung Cụ, nếu không đem nhị đệ cũng mang lên. Hắn này một năm cũng không được nhàn, dung thành đại học cũng kiến hảo, các giáo sư đều nghỉ, cũng làm hắn khoan khoái khoan khoái. Phung Bá Tường vui vẻ, ta còn nói tiểu tử này mãn đầu vóc đại chủ ý, muốn ma ma hắn, ngươi nhưng thật ra thế hắn cầu tình, hành đi. Đến lúc đó đem các ngươi huynh đệ bà đều mang lên. Phong thân cùng phùng thịnh ở phùng bá tưởng trong mắt đều không sai biệt lắm, Di thái thái sở sinh con vợ lẽ, tương lai là phùng cụ phụ tá đắc lực, toàn gia tổng phải có người khởi động cảnh cửa làm dê đầu đàn, còn lại người đi theo Tả Hữu mới có thể ra tộc thịnh vượng. Phùng Cụ từ nghị sự lâu ra tới, dọc theo đi hậu viện con đường hành tẩu, phát hiện mới 2, 3 ngày công phu, Ngọc Thành đốc quân phủ liền cũ mạo đổi tân nhan. Phùng phu nhân ngày thường đối dung Thành Đốc quân phủ lười đến lo lắng xử lý Đó là bởi vì phùng đại soái hướng hậu viện tắt một đống mỹ nhân điểm suyết, không cần bố trí đều rất có xem xét giá trị, nào dùng đến nàng lại lao tâm lao lực. Nhưng Ngọc Thành Đốc quân phủ liền bất đồng, đây chính là nhi tử tự mình đánh hạ tới phủ đệ, hậu viện chống không, rất là quận cung Nàng vai thập niên đều không có hứng thú, đổi cái hoàn cảnh thế nhưng tâm tình chuyển hảo, cũng có tâm tình bố trí tòa nhà, mỗi ngày đổi một cái chỗ ở thu thập. Còn mướn một đám vũ giả nhóm hoàn toàn dọn dẹp bố trí, hậu viện nơi nơi đều là vũ giả xuyên lưu không thôi, còn có hoa thợ sửa sang lại hoa mục. Nhìn thấy hắn đi ngang qua, toàn vấn an. Phùng cú đống nhiên liền có một loại lòng trung thành, bước chân nhẹ nhàng, không tự chủ được liền hướng về cố mính sở cư hồng lâu đi qua. Trên đường gặp gỡ doan trân trâu, nàng bưng cái mâm, bên trong phóng một lưu vật trang trí, đều là tàu đại ngốc từ lúc trước đặt mua. Nàng một lòng muốn lấy lòng phùng phu nhân, nhìn thấy phùng phu nhân xử lý hậu viện, xung phong nhận việc muốn hỗ trợ, phùng phu nhân cũng không hảo cự tuyệt nàng, liền cho nàng sai khiến một ít thoải mái việc, cũng miễn cho nàng cũng không có việc gì vây quanh hồng lâu chuyển, hoặc là chạy tới phía trước nghị sự lâu quấn lấy phùng củ, chỉ hoan hắn công sự. Doãn Chân Châu bưng vật trang trí ngăn cản phùng củ, trong ánh mắt tất cả đều là vui sướng, "A củ, ngươi lại đây." Phùng bá mỗ ở tu văn đường Chúng ta cùng nhau qua đi đi. Phùng Cụ, ngươi hãy đi trước đi, ta đi xem A Mính. Hắn người đem tin đưa qua đi lúc sau, tâm tác hồi lâu, này hai ngày đều chưa từng đặt chân hồng lâu, cũng không biết nàng miệng vết thương khôi phục thế nào. Hôm nay mệ lạc đại phu muốn tới tới cửa tái khám, ta muốn qua đi nhìn xem. Doan Trân châu tới ngọc thành tương đối chế, không thấy được Phùng Cụ tự mình xét duyệt sửa chữa kia thiên tin tức. Làm mầm bị xong rồi mới từ địch lỗi huynh đệ trong miệng nghe nói cô Mính vì phụng củ chắn thương việc, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên chính mình suy đoán không sai, họ Cố tiện nhân chính là ở lạc mềm buộc chặt. Nàng mặt ngoài vứt bỏ a củ, lại còn giúp ăn chắn thương, làm a củ nhớ rõ nàng lân tình, nơi nào là phải rời khỏi. Rõ ràng là ở Ngưu Hoa Đốc quân phủ thiếu soái phu nhân vị trí, chỉ là trước đem di thái thái mũ hái được mà thôi. Bất quá nam nhân có đôi khi lại điếc lại hại bọn họ chỉ nhìn đến chính mình muốn nhìn, căn bản không thèm để ý sau lưng có hay không cái gì cả ngày lén gạt đi hắn. Phùng Cù cũng không ngoại lệ. Doan Trân Châu suy nghĩ cẩn thận lúc sau, trừ bỏ hướng Phùng Phu nhân kỳ hảo, tái kiến Phùng Cù thế nhưng cũng ngoài ý muốn thiện giải nhân ý, cố tiểu thư vì ngươi trắn hai thường thế nào đều hẳn là hảo hảo cảm ơn nhân ra, á củ ngươi mau qua đi đi, chờ lần sau Phùng bá mâu đi thăm nàng thời điểm, ta cũng đi nhìn một cái nàng. Nàng chịu vì ngươi chán thương, lòng ta đối nàng cảm kích cũng không biết thế nào mới hảo, hận không thể lấy nàng đường thân muội mội đau. Phùng Cù thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, cường ấn xuống ý cười vội vàng cáo tử. Người khác không biết, hắn lại là nhất rõ ràng bất quá Doan chân châu nhưng thật ra có vị thứ mội doan ngọc châu là gì thái thái sở ra, hai người tuy là tỉ muội thật là chủ tớ, doan chân châu từ nhỏ đến lớn không biết làm khó dễ nàng nhiều ít hồi. Còn ở Phùng Cù trước mặt không biết toán giận nhiều ít hồi Doãn Trọng Thu dùng tình không chuyên. Khi thật ở điểm này, hai người đồng bệnh tương liên. Phùng Bá Tưởng cùng Doãn Trọng Thu đều đối con vợ cả con cái cực kỳ coi trọng, nhưng đồng thời lại ngăn không được bọn họ nạp nữ nhân khác làm gì thái thái, tái sinh một toa con vợ lẽ hài tử tới phân mỏng tình thương của cha, cùng với đôi chính thất thê tử ái. Phùng Cù cùng Doãn Trân Châu đều bất quá là vì này mẫu thân bên vực kẻ yếu mà thôi. Con hào nàng chỉ là thuận miệng nói nói, nếu nàng thật lấy cô Mính đương thân sinh mội mội đau, Phùng Cù mới muốn lo lắng không thôi. Hắn đi vào lúc sau, mễ lạc đại phu còn không có tới, cố Mính mới vừa uống xong rồi tổ hiến, nàm nghiêng ngủ. Nàng lông mi cực dài, tư thế ngủ an điểm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng ngủ điềm mỹ bộ dáng, khó có thể tưởng tượng tỉnh lại lúc sau là cỡ nào sắc bén tiểu nha đầu. Phùng Cù liền ngồi ở mép giường trên sofa. Nhìn chăm chú vào nàng ngủ say khuôn mặt, mãn đầu góc do dự, muốn hay không nói cho nàng chính mình nằm sau đi bắc bình sự tình. Nàng gối đầu phía dưới lộ ra một góc phong thư, không cần đoán đều biết kêu tất nhiên là trường khải Việt gửi lại đây. Nàng đọc xong trân trọng đẻ ở gối đầu phía dưới, cũng không biết có phải hay không trong lúc ngủ mơ làm cường điệu phùng mộng đẹp. Đồng bà tử pha trà tới, an tĩnh đặt ở sofa bên cạnh trên bàn nhỏ, trên mặt đất phô thật dày mà mau, nàng đi đường không tiếng động. Lạng lẽ lui xuống, chỉ dư hai người một chỗ, một ngủ vừa tỉnh. Mễ lạc đại phu tới rồi đốc quân phủ cửa, đã sớm cảnh vệ được bên trong truyền lời, tự mình dẫn hắn hướng hồng lâu lại đây. Đông bà tử liền ngồi ở lầu một nạp đế giày, nàng nhàn hạ thời điểm còn vẫn duy trì chăm chỉ thói quen, tổng phải làm chút giày vải mới có thể an tâm chút, trong phòng đã tích góp mười mấy song giày vải. Nàng buông nạp đến một nửa đế giày tử, dẫn mễ lạc đi lầu hai tái khám tới rồi cửa nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng ngủ phùng cụ vừa rồi ngồi ngồi ma xui quỷ khiến, thế nhưng từ trên sofa dịch tới rồi mép giường nhìn chăm chú vào cố mính ăn tĩnh ngủ nhan, lược hiện tái nhuật màu hồng nhạt ngôi, trong đầu có cái thanh âm đang không ngừng suối dục hắn, hôn một cái, hôn một cái liền hảo, nàng ngủ rồi cũng không biết. Cái này ý niệm một khi mạo đi lên liền khó có thể ngăn chặn, hắn cảm thấy miệng khô lơi khô, rõ ràng là tháng chạm thời tiết lại cảm thấy không khí đều vô cớ nhiệt vài phần, theo nàng tiểu xảo cầm xem đi xuống, gáy ngọc thon dài, chỉ có hắn biết nút bọc phía dưới che lấp chính là như thế nào tươi đẹp phong cảnh, ngẫm lại đều cảm thấy toàn thân nóng lên, xương cốt đều phải tô lên. Hắn suy nghĩ bậy bạ, rõ ràng biết bà tử đã sớm đi ra ngoài, vẫn là thấp thỏng không yên bay nhanh nhìn thoáng qua cửa, sau đó túi xuống thân đi, muôn âu hiếm. Sau đó tiếng đập cửa liền văng lên. Phung cú rất là ảo não, nhanh chóng đứng dậy, lại kinh hài phát hiện cố mình có tỉnh lại dấu hiệu, chính chậm rãi chân mắt, hắn túi đầu kéo chăn, làm bộ chưa từng phát hiện, thế nàng dịch dịch góc chăn, lúc này mới ngẩn đầu vẻ mặt kinh ngạc, ngươi tỉnh. con ghét bỏ nói, lớn như vậy cá nhân, rõ ràng dưỡng thương, như thế nào cũng không biết đắp chăn đàng hoàng. Nếu là cảm bạo làm sao bây giờ? Cố mình, mới mở to mắt đã bị người đổ ập xuống cửa trách một hồi thật sự không coi là tốt đẹp trải qua. Ai cần người lo? Ta liền thích không cái chăn ngủ. Thị uy đem chăn xúc lên, thiếu xoáy lô thai gần nhất có vấn đề, liền bên ngoài tiếng đập cửa cũng nghe không đến sao. Đồng bà tử nghe không được bên trong đáp lại, liền không được gó cửa, đã hợp với gó sắp có nửa phút. Phùng cu bực bội, tiến bảo. Cửa phòng bị đẩy ra, mễ lạc đại phu con hòng thuốc, phía sau đi theo cụp mì rũ mắt đồng bà tử, đại soái Đại phu tới thế cố tiểu thư tài khám. Nàng làm thuê với phùng cụ chi sơ, nghe được bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều như vậy đều, chẳng sợ phùng bá tưởng cũng tới Ngọc Thành, nàng cũng sửa bất quá tới. Phùng cụ như mày, đồng mẹ, không phải theo như ngươi nói muốn kêu thiếu xoay sao. Đại xoay đó là cha ta. Bên ngoài người hiểu lầm liền tính, liền người trong nhà người hầu đều như vậy cách gọi, cũng không biết đại soái phùng bá tưởng nghe được làm gì cảm tưởng. Là, Ta lần sau nhớ rõ. Đồng mẹ đi pha trà. Phung cú đón mễ Lặc tiên sinh tiến vào. Nước đức bác sĩ dạo bước đến trước giường. Hỏi, thân ái cố, ngươi cảm giác thế nào? Cố mính ở bệnh viện ở ngoài địa phương nhìn thấy bác sĩ rất là vui vẻ. Ta cảm giác chính mình thực mau liền có thể bình phục. Nói không chừng lại quá một thời gian là có thể mãn đường cái đi bộ. Hồi thượng hải đi. Mễ lặc nhắc lên quần áo ta nhìn xem miệng vết thương. Đồng bà tử đảo song trà. Phát hiện cố tiểu thư quả thực nhất lên ngủ áo ngắn cấp mễ lạc bác sĩ xem nàng bụng, lại hướng lên trên sốc một chút đều phải lộ ra nhũ phòng, nàng khinh bỉ nhìn chầm chầm xem. Trong lòng âm thầm nghĩ cố tiểu thư ở ngọc thành đốc quân phủ địa vị, tương lai rốt cuộc là di thái thái vẫn là có thể làm được phu nhân đâu. Mà đương sự trí nhất phùng cù nhìn chầm chầm cố tiểu thư tinh tế trắng non cái bụng xem cái không được, nhũ hạ bên hông còn quân lấy vài vòng băng gạc. Đó là eo bụng gian chúng đạn xuất huyết nhiều địa phương, liền càng làm cho đồng bà tử nội tâm hoạt động phong phú, âm thầm chửi thầm, nam nhân đều là sắp vôi. Nhìn đến bạch cái bụng liền đi không nổi nhi. Cái gì đại soái cùng quê nhà chân đất cũng không gì hai dạng, đều tham cái mới mẻ nhan sắc. Mễ lạc bác sĩ tự mình thượng thủ đi giải miệng vết thương băng gạc, phùng thiếu xoái từ bên hỗ trợ, rất giống hai cái bái phụ nữ nhà lảnh quần áo lưu manh. Ba lượng hạ liền đem vài vòng trên ở miệng vết thương thượng băng gạc cấp mở ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn miệng vết thương. Không biết liêm sỉ à không biết liêm sỉ. Đồng bà tử thấp thấp tự nói, chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải mù. Loại tình huống này nàng nhìn đến quá không ngừng một lần, chính là mỗi một lần lực đánh vào đều là như vậy mãnh liệt, làm nàng nhịn không được tròn váng, cảm thấy quân chính phủ nguyên lai là cái không quy củ địa phương. Ở nông thôn nữ nhân đều biết thân mình không thể cấp trừ trưởng phu bên ngoài nam nhân xem, bằng không chính là không giữ phụ đạo. Cố tiểu thư khen ngược, chẳng những làm thiếu xoáy nhìn, còn làm ngoại quốc đại phu cũng nhìn, loại này nữ nhân ở nông thôn ai dám lấy nha. Đông bà tử nghĩ thầm, cố tiểu thư cái gì cũng tốt, sẽ đọc sách biết chữ, làm người còn hòa khí, lớn lên bộ dáng nhi cũng tuấn, chính là không giữ phụ đạo này một cái, ước chừng mặt sát sở hữu sở trường. Mễ lạc đại phu nhìn kỹ qua miệng vết thương, rất là cao hứng, cố, miệng vết thương khôi phục thực hảo, lại quá chút thời gian ngươi liền có thể lên đi một chút. Cố mính xương cốt đều phải nằm tan thành tương mảnh, mễ lạc đại phu, lại có chút nhật tử là nhiều ít nhật tử. Mễ lạc mỉm cười nói, có lẽ một tuần, có lẽ ba bốn thiên, bên trong miệng vết thương cũng vẫn luôn ở trường, ngươi đừng lo lắng. Nếu đứng dậy không đau nói, là có thể làm chút mềm nhẹ động tác mà không cần trưởng kỳ nằm ở trên giường. Cố Mính chỉ kém nhảy hoan hô, cuối cùng là giải phóng. Chương 113 chương 113 Mễ lạc đại phu đi rồi lúc sau, Cố Mính liền nhớ tới thân đi hai bước, ngay sau đó bị phùng cú ngăn lại, người trước nằm xuống. Đừng lung tung đi lại. Gần đây trừ bỏ bị đồng bà tử đỡ thượng vê đút cờ leo thân thể ở ngoài, ngay cả ăn cơm nàng đều là ở trên giường giải quyết. Cố Mính động động cánh tay, Nghe được cái gì thanh em không? Phùng Cụ vẻ mặt mở mịt cái gì? Xương cốt gì sắt thanh em à? Phùng Cụ Lại nằm xuống đi ta đều cương thành bền chắc như thép, sở hữu khớp xương đều trường một khối. Nàng ngạnh muốn đứng dậy đi, đồng bà tử ý muốn lại đây đỡ nàng, bị Phùng Cụ khiển đi ra ngoài, hắn tự mình tới đỡ, cẩn thận một chút. Cố mình cảm thấy không được tự nhiên, nàng không thích cùng Phùng Cụ cù dựa như vậy gần, không cần thiếu xoáy đỡ. Ta chính mình đi liền hảo. Phùng cú đỡ nàng, đừng thể hiện, xuất viện ngày đó không phải là ta ôm người trở về. Cố Mính chừng hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm người này thật là không biết xấu hổ. Mấy ngày trước đây không phải nổi giận đùng đùng đi rồi sao, như thế nào mới quá hai ngày lại về rồi. Bất quá nàng ăn nhờ ở đầu dưỡng thương, vẫn là tạm thời không cần thường xuyên chọc bực chủ nhân ra, miễn cho chịu khổ. Cố Mính luôn luôn tự xưng là thức thời, liền tùy hắn đi. Bị Phùng Cù đỡ tiểu tâm ở trong phòng đi rồi tiểu hai vòng, cái chán đã hơi hơi thấy hãn, trên người trột dạ lợi hại, thở ngắn thăng dài, quả nhiên người đều là đồ lười biếng, không thể nằm lâu lắm. Phùng Cù an ủi nàng, người đây là bị súng thương đổ máu quá nhiều, thân thể còn hư đâu, quay đầu lại làm đồng mẹ lại nhiều ngao điểm canh cho ngươi bổ bổ thì tốt rồi. Đa tạ thiếu soái cố Minh hướng mép giường hoạt động, không cần tiêu pha, ta còn là nhiều nằm mấy ngày. Sớm một chút tính dưỡng hảo mau chóng trở về, đỡ phải lại phiền toái ngươi. Phung Cù thật cẩn thận đỡ nàng nằm trở về trên giường, giống như cũng đem mấy ngày trước đây tức giận sự tình cấp quên mất. Thuận miệng nói, năm sau ta muốn đi Bắc Bình làm việc, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ ta trở lại phòng trừng ngươi liền dưỡng không sai biệt lắm. Ngươi muốn đi Bắc Bình. Đúng vậy. Phung cú nhớ tới phía trước hai người từng có ước định, ước nàng cùng đi Bắc Bình, mà nàng cũng vui vẻ đồng ý. Quan sát nàng khí sát, không được, ngươi còn không có tính dưỡng hảo, tạm thời không nên hoạt động, chờ dưỡng hảo lại đi cũng không muộn. Cô Minh, nga nga. Phung cu Tổng cảm thấy nàng ở có lệ chính mình, bất đắc di nói, ngươi đừng vì cái tiểu bạch kiểm liền thân thể của mình cũng không để ý, chờ ngươi dưỡng hảo ta phải người hộ tống ngươi đi bắt bình còn không được sao. Hành hành. cố Minh tử gối đầu phía dưới lấy ra một phong thơ, hơi mang điểm lấy lòng đưa cho hắn. Thiếu Soái cầu ngài sự kiện nhi bái, có thể giúp ta đem này phong thư gửi sao? Phung cú bản năng muốn cự tuyệt, tay lại quán tính vươn đi tiếp nhận phong thư, nhìn đến thu kiện người trường khải việt ba cái chữ to, hận không thể ném văng ra, bất quá đối thượng nàng lốn đồng tiền, rốt cuộc khắc chế chính mình ảm đạm cảm xúc, đều thương như vậy nghiêm trọng, còn nhớ cái kia tiểu bạch kiểm A. Hắn có thể trở về xem người sao? Cố mính, thiếu soái lanh minh tùy tiện cho phép thuộc hạ người về nhà thăm người thân. Phung Cụ, hắn lại không đem ngươi cưới về nhà, thăm chính là cái gì thân? Cố Mính, ta như thế nào cảm thấy trương khải Việt không cưới ta về nhà, thiếu xoáy có điểm canh cánh trong lòng ý tứ? Phung Cụ, hắn nếu là cưới ngươi về nhà, ta kính hắn là điều hắn tử. Cố Mính hài hước, vì làm thiếu xoáy xem trọng liếc mắt một cái, xem ra ta nhất định phải làm khải Việt đem ta cưới về nhà. Hiện đại người tư tưởng quen phá, nàng kỳ thật thật đúng là không có cần thiết muốn kết hôn tính toán. Mỗ vị đại V đã từng nói qua, tuổi trẻ khi, chúng ta đều tưởng cả đời ăn mặc sơ mi trắng, cả đời chỉ ái một người, chính là sau lại phát hiện, chúng ta đều làm không được. Nàng cũng từng thiên chân quá, sau lại còn không phải ở hồng Trần lăn lộn, dính đầy người lầy lội, một lòng khâu khâu va vá, không cần phải nói trước sau như một tình yêu, đó là liền ước nguyện ban đầu đều sớm đã quên. Nếu không phải Trương Khải Việt, nàng có lẽ cũng không nhất định có thể đủ trầm hạ tâm tới cùng một người nói một hồi chính thức luyến ái, càng không nói đến bước vào hôn nhân điện phủ đó là kiểu gì cẩn thận việc. Phung Cụ, Tổng cảm thấy ngươi chưa nói nói thật. Cố mính, không có không có, tất cả đều là lời từ đáy lòng. Nàng biểu tình càng nghiêm túc, Phung Cụ ngược lại càng không tin, Tổng cảm thấy nàng ở vui đùa chính mình chơi, cũng không có nói thiệt tình lời nói kẻ lừa đảo mánh khóe biệp người hoàn mỹ, hắn đã sớm lĩnh giáo qua. Bất quá hắn cũng không nóng nảy nghiệp chứng, luôn có biện pháp làm nàng hiện nguyên hình. Hắn thê cố mính dịch hảo góc chăn, cầm lá thư kia ra tới, tới rồi văn phòng ngồi xuống, phiên tới phục đi xem, nàng chữ viết sơ lạng trống trải, rất có điểm nam tử khí, rồi lại mang theo vài phần nữ tử quên tu, kỳ thật thực dễ coi. Nhưng hắn càng xem lại càng cảm thấy khổ sở. Đúng nhiên nhớ tới Cố Minh lúc ban đầu rời đi hắn thời điểm, hắn khẩn cấp hội dung thành mang binh tấn công Ngọc Thành, đánh ra khoảng cách còn cho nàng viết quá mấy phong thư, kinh đường bình tay đưa đạt, đều đã chìm đáy biển, không đến nàng chỉ tự phiền ngứ. Có chút người quả thực tựa như vũng bùn, sơ sơ tới gần chỉ làm tầm thường, chính là trong bất chi bất giác khiến cho người hãm đi xuống, càng dễ dụ chỉ biết hãm càng sâu. Cố Minh với hắn, chính là vũng bùn, biết trầm luân đi xuống chỉ có vô tận thống khổ. Không phải không có dây rùa quá, chỉ là ra tốc trầm luân mà thôi. Đường bình tiến vào thời điểm, nhìn thấy hắn đối với một phong thơ phát ngốc, không khỏi kỳ quái, thiếu xoáy nhìn cái gì. Này phong thư có vấn đề. Hắn còn đương phùng củ thu được cái gì mà tin, dối tay đi lấy, bị phùng củ đẻ lại mong đuốt, đừng lúc ních. Có độc. Phùng củ. Hắn kéo ra ngăn kéo ném vào đi, đóng lại ngăn kéo, ngắm lại lại kéo ra ngăn kéo ném qua đi. Một hồi giúp nàng gửi đi. Miễn cho gác ở hắn văn phòng, làm hắn vẫn luôn phiền lòng. Đường bình tiếp nhận tới quét liếp mắt một cái, cuối cùng là minh bạch thiếu soái vì sao vẻ mặt răng đau biểu tình, âm thầm bật cười, ai làm ngày lúc trước vẻ mặt rộng lượng đem người tiễn đi, hiện tại hối hận đi. Hắn làm bộ không hiểu phùng cù buồn bực, cười nói, vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại tới, nói ứng siêu có thể xuất viện, ta tưởng phái cá nhân đi tiếp hắn, lại đây xin chỉ thị một chút thiếu soái Loại chuyện này ngươi an bài là đủ rồi, xin chỉ thị ta làm gì. Phùng Cù tâm tình không tốt, liên quan nói chuyện cũng không dễ nghe, tiểu tử này phản ứng không đủ, chờ dưỡng hảo thương ném đến doanh hảo hảo thao luyện thao luyện. Phùng Cù thuộc hạ binh thao luyện đó là thật sự thao luyện, không tỉnh một chút sức lực, mà ứng siêu từ đi theo Phùng Cù bên người, không có việc gì đi theo thiếu xoáy bên người ra ra vào vào, người khác đều đương hắn là thiếu xoáy người bên cạnh. Doanh người tổng phải cho vài phần mặt mũi tiểu tử này trong bất chi bất giác liền phiêu lên, lần này có thể nhặt về một cái mệnh tới, cũng coi như hắn tiểu tử số phận hảo. Đường bình, thế ứng siêu bi ai. Tiến vào tháng chạp 28, phùng phu nhân bắt đầu chuẩn bị thiết tối, còn cô ý đi hồng lâu tìm cô mình dò hỏi nàng có hay không muốn ăn quê nhà đồ ăn. Doan Trân châu ở phùng phu nhân bên người sụp mi thuận mắt nhiều ngày, nghe nói nàng muốn đi thăm cô mình Ý cười dịu rằng nói, phu nhân, ta sớm đọc quá dung thành công tử văn trương, biết nàng ở hồng trong lâu dưỡng thương, không dám nhiễu nàng thành tĩnh, mấy ngày nay nàng hẳn là cũng dưỡng không sai biệt lắm, không bằng phu nhân cũng mang ta qua đi thăm một phen. Phùng phu nhân trong lòng cân nhắc một phen, vô luận là ai gả cho phùng cụ, ước chừng đều phải học được chịu đựng cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu sự thật, không bằng làm các nàng sớm cho kịp nhận rõ hiện thực, hiện tại suy xét rõ ràng còn kịp. Người muốn đi liền cùng nhau đi. Nàng lý cắt tóc búi tóc, mang theo doan chân châu cùng nhau đi qua. Hồng lâu canh gác thân vệ nhóm nhìn thấy phùng phu nhân phía sau doan chân châu, liền ngăn cản nàng. Sư tòa nói qua, doan tiểu thư không thể tới gần này đống lâu, miễn cho nhiễu cố tiểu thư dưỡng thương. Phùng phu nhân thật không nghĩ tới phùng cụ cư nhiên dùng chiêu này, nàng trong lòng cảm thấy nhi tử ấu trĩ, các nữ nhân thật muốn so đo lên, chẳng lẽ là cảnh vệ nhóm ngăn được. Cách không giao phong phương thức nhiều thực, tỉ như hướng nam nhân trên người lưu hoan ái dấu vết. Muốn gả cho Phùng Cừ, tổng muốn học đi chịu đựng thích hứng những việc này, bằng không tùy tiện gả tiến vào, mọi người đều thống khổ, không bằng nhân lúc còn sớm lược khai tay. Ta mang Doãn tiểu thư đi vào, các ngươi sư tòa hỏi tới liền nói ta mang đi vào. Cảnh vệ khó xử nhìn xem Phùng phu nhân, không thể không nhường đường. Tới mấy ngày nay, Doãn Trân Châu đi theo Phùng phu nhân, rốt cuộc lần đầu bước vào Hằng lâu. Chương 114 chương 114 Cố Mính ở rèn luyện thân thể Một cái từ quỷ môn quan trở về người lớn nhất cảm khái ước chừng chính là sinh mệnh đáng quý Nàng hiện tại đặc biệt yêu quý thân thể của mình Trước kia nàng cũng phấn ước quá, vui vẻ quá, còn cùng Trương khải Việt nói luyến ái Nhưng trên thực tế trong lòng kia tầng nhìn không thấy xa mỏng vẫn là không chỗ không ở ngẫu nhiên nửa mộng nửa tỉnh là lúc tâm tình chính những câu kia thơ Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp Chết quá một hồi lúc sau, nàng hoàn toàn nhận rõ hiện thực, mẹ nó miệng vết thương đau quá, tồn tại thật tốt. Quản hắn thấy quỷ não tàn cầu hết tiểu thuyết cốt truyện, vô luận là chủ tuyến vẫn là chi nhánh hết thẻ cốt đi. Đau đớn là kiện đặc biệt tốt sự, có thể làm một người cảm giác đến tồn tại ý nghĩa, cũng có thể làm nàng bắt đầu nhìn thẳng vào thân thể của mình, cập ngăn nội tâm. Phùng phu nhân tiến vào nhìn thấy nàng đỡ vách tường chậm dãi đi, rất là kinh ngạc, đã có thể xuống giường đi lại. Cố Mính cười ra một ngụm tiểu bạch nha, sán lạn lại đáng yêu, không sai biệt lắm đi, hoạt động hoạt động gần cốt có lợi cho thân thể khăn phục Nàng còn vây vây cánh tay, lại bất động động, ta cánh tay chân đều phải làm phản, ta đều phải sai khiến bất động này đó ông bạn già. Phùng phu nhân cười rộ lên, nói bữa. Doan chân Châu theo sát phùng phu nhân tiến vào, hồi lâu không thấy, cố di thái. Cố tiểu thư khôi phục thế nào. Phùng phu nhân vẻ mặt kinh dị, cố. Cố di thái. Doan Trân Châu thực xin lỗi ta nói lỡ. Bất quá xem nàng biểu tình lại không có ấy nay ý tứ. Cố mính đỡ tưởng đứng yên, lau một phen cái chán mồ hôi, chào phúng cười, ngác hùng. Doan tiểu thư trăm phương ngàn kế muốn ở phu nhân trước mặt vạch chân ta, còn không phải là tưởng nói cho phu nhân ta đã từng đã làm gì thái thái sao. Ở trở thành một cái rửa tiền nhuận bút nuôi sống chính mình nữ nhân phía trước. Ta đọc sách thời điểm xác thật đã làm người khác gì thái thái, cũng không cần thiết cất giấu sao. Phùng bá tưởng hậu viện nữ nhân cũng có xoay mấy tay mới lưu tại hắn bên người, di thái thái chỉ cần lớn lên xinh đẹp. Làm gì thái thái xuất thân cũng không quan trọng, lại không phải cưới về nhà làm chính thất, cần thiết thân ra trong sạch môn đang hộ đối. Phùng phu nhân nguyên bản trong lòng còn ước lượng doán chân châu cùng cố mính ở phùng cụ trong lòng địa vị, không nghĩ tới bị doán chân châu tuân ra cái kinh thiên nội tình. Lập tức trong lòng Thiên Bình liền có điều thay đổi. Bất quá nàng Hàm Dưỡng cực hảo, từ nàng đối Cố Mính như cũ bất biến thái độ, thượng là đoán không ra nàng nội tâm vận sóng, còn nhiệt tâm hỏi, "A Mính trừ tịch tiến muốn ăn điểm cái gì?" Cố Mính cũng không khách khí, điểm bốn dạng đồ ăn. Ta biết chính mình ngồi ở trên bàn chỉ do thêm phiền, liền không đi quấy rầy phu nhân một nhà đoàn viên, đến lúc đó phiền bãi đồng mẹ cho ta đoán trở về phòng tới liên hảo. Phùng phu nhân cũng không miễn cưỡng nàng. Hảo. Nàng lược ngồi ngồi xuống, quan tâm một hồi cố minh thương thế, vô luận cái này tiểu cô nương trước kia như thế nào, nhưng nàng thế A củ chắn kia hai thương lại là thật sự, này tình nhưng ngẫn, hà tất đảo người vết sẹo Ngược lại là doan chân châu làm nàng lau mắt mà nhìn, mấy ngày nay biểu hiện nhiều thành thật, làm cho nàng mặt liền dám cho người khác hạ giao nhỏ. Rốt cuộc là tu luyện lòng dạ còn chưa đủ, lại hoặc là nàng tuổi không đợi người, cùng trong nhà quyết liệt. Tình thế quay nhanh dưới, lúc này mới hiện ra vài phần gấp không chờ nổi. Nội trạch sinh sống hơn phân nửa đời phùng phu nhân hơi hơi thở dài, thực mau liền mang theo doán chân châu đi trở về, lời nói cũng nói đặc biệt thể diện, A mính còn muốn nghỉ ngơi, chúng ta liền không quấy dày nàng dưỡng thương. Doán chân châu giả mù sa mưa nói, cố tiểu thư hảo sinh dưỡng, ta lần tới lại đến xem ngươi. Cố mính đặc biệt chân tình thật cảm nói, đừng, ngươi tới xem ta ta đều phải hoài nghi ngươi là tới tham bệnh vẫn là tới ngột ngạt. Hai ta khả năng cầm tinh tương khắc, vẫn là đừng gặp mặt hảo. Doan chân châu xã giao trường hợp nhìn quen đại gia cho nhau thọc giao nhỏ còn cười đặc biệt thân thiết khách khí, duy trì cơ bản lễ phép, tựa cố mính loại này một chút mặt mũi cũng không lưu, có xem ngươi không vừa mắt chính là không nghĩ cùng ngươi lui tới vô lại hơi thở nữ nhân còn trước đây chưa từng gặp, nhất thời cứng lại mấy giây, mới tiếp lời nói cha, cố tiểu thư nói đùa, Cố minh chính xác, không nói cười không nói cười. Doan tiểu thư ngột ngạt kỹ thuật không tồi. Bất quá tốt như vậy bản lĩnh. Hẳn là thỉnh tiểu thư đi đê thượng phát huy nhiệt lượng thừa. Vì ngọc thành thêm cao đê đập. Mà không phải chạy tới cùng ta một cái đáng thương. Bơ vơ không nơi nương tựa tiểu cô nương đối trọi gay gắt Doan chân châu mới phản ứng lại đây nàng ở trêu trọc trào phúng chính mình. Chứ bỏ tuổi so nàng đại, bán thảm ai sẽ không. Nàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Cố tiểu thư đừng nói như vậy, ta cùng trong nhà đã đoạn tuyệt quan hệ, nghe tới phụ huynh có chức quan, nhưng kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta so cố tiểu thư còn không bằng đâu. Vừa rồi còn đáng thương, bơ vơ không nơi nương tửa cố tiểu cô nương, nga, đó là rất thảm, so với ta thảm nhiều. Ta cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ còn có thể viết văn chương kiếm điểm tiền nhuận bút sống tạm, doan tiểu thư cũng chỉ có thể đầu nhập vào nam nhân. Doan chân châu khí hộp máu. Nhà đầu này trước kia nào có to gan như vậy cùng nàng đối nghịch. Nàng rời đi doan ra lúc sau, vốn là mẫn cảm đang nghi, dung thành đệ nhất tài nữ tên tuổi toàn dựa tiền tài quyền thế chống chất, đã không lấy đến ra tay văn trường, ở khắc ngành sản xuất cũng không có gì thành tựu Nàng ở nước ngoài đọc lại là văn học, chính là về nước lúc sau cư nhiên còn chưa từng có viết quá một thiên văn chương nói ra đều là chê cười. Phùng phu nhân nhẫn cười nhẫn thực vất vả. Nếu không phải sợ doan chân châu quá mức mất mặt, nàng đều phải vứt bỏ này vài thập niên hảo hàm dưỡng đương trưởng cười ra tiếng. Cố minh thật là miệng lươi sắc bén, nửa điểm không cho. Thiên nàng bản nhân tựa hồ không hề sở giác còn lần nữa khiêm tốn, con người của ta liền điểm này chỗ tốt, thành thật, chỉ biết nói thật. Phùng phu nhân, tế phẩm phẩm nàng nói thật đúng là đều là đại lời nói thật. Doan chân châu, thiện nhân. Doan chân châu cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Lại một lần nếm tới rồi đã từng ở liều âm thư trên người nếm đến Quất nụ, hàm răng đem môi bên trong đều cắn ra huyết, mới đem dùng mình cảm xúc bình phục xuống dưới. Nàng hôm nay nguyên bản mục đích chính là thử cố mính hư thật, thuận tiện ở phùng phu nhân trong lòng chôn dao nhỏ, làm nàng đối cố mính có thành kiến, không tin còn có thể kỳ vọng họ cố làm nàng con dâu. Nếu là trước đây, một cái gia đình bình dân ra tới tiểu tiện nhân, hơi tưởng cái biện pháp là có thể đem nàng làm hỏng. Chính là cố mính hiện tại là văn hóa danh nhân, báo chí thượng cũng có chút ảnh hưởng, nàng văn chương tập kết thành sách tái bản vài lần, còn giúp phùng cụ chán thương, sở hữu này đó đều làm Doan Trân Châu sinh ra nghiêm trọng nguy cơ cảm, tổng cảm thấy nào một ngày phùng cụ phải bị họ cố nha đầu đoạt đi rồi, càng thêm muốn tiên hạ thủ vi cường. Doan Trân Châu từ nhỏ ở dung thành quyền lợi trung tâm lớn lên, còn không có ý thức được hai người thân phận địa vị đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Nàng không hề là doán ra con vợ cả muốn gió được gió muốn mưa được mưa đại tiểu thư, mà là cái đầu nhập vào bạn cũ không nhà để về nữ nhân, tương phản cố mính cũng không hề là thấp đến bụi bằng tiểu di thái thái. Cố mính ở nỗ lực hướng lên trên đi, mà nàng tình trạng đã ở đi xuống sân núi lộ, hai người sai thân mà qua thời điểm, cố mính như cũ nỗ lực hướng lên trên bò, mà nàng lại theo chính mình tuyển tốt lộ càng đi càng xa. Phùng phu nhân sau lại đoán trách phùng cụ. Như thế nào cố mính cho người khác đã làm gì thái thái sự tình người cũng không nói cho ta. Phùng cu mắt chóng váng, cái gì cho người khác đã làm gì thái thái. Phùng phu U Nhân còn đương chính mình nhi tử bị lừa, tiểu nha đầu tinh đâu, cho người khác đã làm gì thái thái đều cất giấu che lại, nếu không phải Trân Châu nói lỡ miệng, ai có thể biết đâu. Trân Châu nói, Phùng phu U Nhân gật đầu. Phùng Cú cao giọng cười to, cái này kẻ lừa đảo. Ở phùng phu nhân khó hiểu ánh mắt dưới hắn biên cười biên nói, mẫu thân chẳng lẽ không hỏi qua nàng đã làm ai gì thái thái. Hắn chỉ chỉ cái mũi của mình, ta chính là mẫu thân trong miệng cái kia người khác. Trân Châu biết rõ nàng trước kia đã làm ta gì thái thái, còn như vậy lầm đạo mẫu thân. Nhất đáng giận chính là của mình, ta đối nàng nhiều nhọc lòng, nàng cư nhiên chờ xem ta chê cười. Nếu ta hôm nay không giải thích, tùy ý mẫu thân hiểu lầm đi xuống. Ngài có phải hay không liền sẽ chán ghét nàng, tiện đà thiếu hướng nàng trụ địa phương đi. Phùng phu nhân, tựa hồ là có chuyện như vậy. Chư tịch cơm tất niên thực phong phú, có vài đạo món chính đều là phùng phu nhân cố ý phân phó làm, lính cần vụ dọn xong đồ ăn, doán chân châu đi theo phùng phu nhân cùng nhau nhập tòa, nàng tự động tự phát đem chính mình phân loại vì phùng, cụ người nhà, đều không cần trải qua phùng, cụ đồng ý. Phùng phu nhân hiện tại đối nàng có điểm cách hướng. Biết do cô Mính đã từng đã làm phùng cụ gì thái thái, nàng còn cố ý không nói nam nhân kia là ai, làm hại nàng bạch bạch lung tung loạn suy nghĩ một hồi. Doan chân châu chính mình lại không cảm thấy xấu hổ, cười cùng phùng bá tưởng nói chuyện hiếm còn thế phùng phu nhân chọn sương cá, dẫn phùng phu nhân nói vài biến, chân châu chính người ăn, không cần cho ta lột. Doan chân châu, hiếu thuận trưởng bối là chúng ta tiểu bối nên làm, thu hổ ta cũng không có gì thường. Hảo Quang Minh chính đại lười biếng, vậy đành phải sớm một chút lại đây bồi phùng bám mẫu Ngụ ý tựa hồn là ở chỉ trích cô Minh quá mức kích kỷ, mượn có thương tích việc lười biếng, không chịu tiến đến tham gia trừ tịch tiến. Phùng phu nhân, nàng chỉ nghĩ cùng trượng phu hải tử một nhà ba người quá cái chư tịch, đã rất nhiều năm không có như vậy thanh tinh qua, mà cô Minh cách làm ngược lại làm nàng tự tại rất nhiều. Cũng không biết phùng cù trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng phùng phu nhân xem như đã nhìn ra, cố mính khinh thường cùng doán chân châu so chiêu, chỉ nghĩ làm nàng có bao xa đi bao xa, đại gia lẫn nhau không quấy dậy nhau mà thôi. Hiện tại liền xem doán chân châu có chịu hay không dừng tay. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tỉnh.com Chương 115 chương 115 Phùng cù đối cô mính che chở chi ý rất là rõ ràng, nếu không có phùng phu nhân mang theo, doán chân châu thậm chí không thể tiến hồng lâu đi gặp nàng. Doan chân châu ở phùng phu nhân trước mặt liên tiếp hãm hại của mình tựa hồ cũng hiệu quả không hiện. Phùng phu nhân có loại kỳ dị bình tĩnh, cũng không biết có phải hay không bởi vì hàng năm ở Phật đường duyên cớ, không chịu khẩu ra ác ngôn liền thích cùng chán ghét đều nhìn không lớn ra tới. Phùng phu nhân hành sự toàn bằng trách nhiệm, nàng đối tạm trú ở Ngọc thành Đốc quân trong phủ tuổi trẻ nữ hài tử đối xử bình đẳng, tân niên cấp doan chân châu tài chế bộ đồ mới hai bộ, cũng ít không được cố mính 2 bộ. Liền nhan sắc đều tuyển cùng sắc hệ, nhìn không ra tới nàng càng coi trọng ai. Doan chân châu quan sát nhiều ngày, đến ra cái kết luận, hãm hại không có hiệu quả. Nàng trong lòng không khỏi nôn nóng lên, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ 30 tuổi nàng cũng chưa biện pháp gả cho phương cụ. Doan chân châu trái lo phải nghĩ, tự mình thao đao viết một thiên tin tức bản thảo, thừa dịp khai năm đầu vài ra tòa soạn, Thượng Hải một nhà chuyên đảo danh nhân bắt quái tiểu báo cùng với Ngọc Thành Dung Thành cùng loại tòa soạn. Dung Thành công tử sự nghiệp khởi điểm ở Dung Thành, bay lên ở Thượng Hải, nhưng mà nàng cùng Ngọc Thành báo nghiệp các gia chủ biên quan hệ cũng không sai, thật sự đại gia Doãn Trân Châu dự kiến. Doãn Trân Châu tạm cư ở Đốc Quân Phủ, sơ tam nhìn thấy Ngọc Thành mấy nhà tòa soạn chủ biên đều đi hồng lâu thăm bệnh thâm giật mình, từng hướng địch gia huynh đệ hai hỏi thăm, những người này đi hồng lâu làm cái gì? Không phải nói là Ngọc Thành các gia tòa soạn người phụ trách sao? Địch lỗi, nghe nói lúc trước sư tòa chỉnh đốn Ngọc Thành báo nghiệp, Dung Thành công tử ở trong đó ra đại lực. Lúc đó hắn còn ở trong quân, chưa từng điều tới thân vệ doanh. Doan Trân Châu nàng còn hiểu chỉnh đốn báo nghiệp. Địch lỗi, đường phó quan nói Dung Thành công tử thực có khả năng đâu, lúc ấy một hồi nghị thất đại lao ra đều bị nàng cấp mắng máu chó phun đầu, lạc hậu còn phải hướng nàng thỉnh giáo. Liền sư tòa đều bị chấn trụ, buông tay từ nàng đi làm. Nếu là chúng ta sư tòa cưới dung thành công tử, thật đúng là cưới cái hiền nội trợ. Hiền nội trợ này ba chữ, thật sâu đau đớn doan chân châu tâm. Tháng giêng sơ 10 Phùng Cụ đi trước Bắc Bình cuối cùng một ngày, Cố Mính đã có thể ở thời tiết ấm áp thời điểm, mặc vào đại mau siêm y đi ra cửa phòng ở trong sân thoáng chuyển động, ngọc thành một nhà tiểu báo đăng xuất một thiên văn chương kinh thiên nội tình, dung thành công tử biến hình ký. Văn Chương luôn chi chuẩn xác chỉ ra, Dung Thành công tử gia cảnh giống nhau, vì phàn đồ phú quý, một cái ngẫu nhiên cơ hội, nàng thừa dịp Dung Thành thiếu soái say rượu lúc sau, bò lên trên hắn giường, trở thành hắn nữ nhân. Mượn dùng Dung Thành thiếu xoáy trong tay tài nguyên phóng lên cao, một bên viết thư tuyên dương nữ tử tự mình cố gắng tự lập, một bên âm thầm làm nam nhân gì thái thái, quá xa hoa lãng phí sinh hoạt, hưởng thụ dựa vào nam nhân được đến an nhàn sinh hoạt. Áng văn chương này tác giả chỉ trích Dung thành công tử lừa đời lấy tiếng, ham phú quý, đầy miệng nói dối. Là cái vô sỉ đê tiện hư vinh nữ nhân, nàng những cái đó bán chạy thư đều là lừa gạt trẻ người non dạ thiếu nam thiếu nữ. Hôm nay sáng sớm, Ngọc Thành đứa nhỏ phát báo nhóm đồng thời ở phố lớn ngõi nhỏ thét to, kinh thiên nội tình, Dung thành công tử lừa đời lấy tiếng, khoác tài nữ áo ngoài lừa gạt vô tri thiếu nữ. Đi ngang qua người đi đường bên trong có không ít người biết dung thành công tử sự tích, đọc quá nàng văn trường, người bị hại có tội luận phát biểu thời gian cũng không lâu, Ngọc Thành người xa xa không có đến quên đi nông nỗi, vì thế sôi nổi dung hướng đứa nhỏ phát báo, cho ta tới một phần. Một giờ lúc sau, đường bình từ bên ngoài trở về, sắc mặt đại biến, lập tức chạy đi tìm phùng cụ, thiếu soái việc lớn không tốt, hôm nay trên đường có phần báo chí đang bất lợi với cố tiểu thư tin tức bản thảo. Phung Cù tiếp nhận này phân in ấn thô báo chí, thô thô đảo qua một lần nội dung, nhìn đến tác giả ký tên là người kia tiểu thụy, mày liền nhữ lại, đi đem địch đảo địch lỗi kêu lên tới. Bọn họ cả ngày giám thị doán chân châu, như thế nào còn ra lớn như vậy bại lộ. Đường Bình. Đây là doán tiểu thư viết. Phung Cù chỉ chỉ người kia tiểu thụy bốn chữ, tức giận nói, không phải nàng chẳng lẽ còn có người khác. Nay trong đó chỉ có một bộ phận nhỏ là sự thật. Tỉ như A Mính đã từng đã làm ta gì thái thái, nhưng đại bộ phận lại là bôi nhỏ. Hơn nữa nàng mất công viết này thiền tin tức bản thảo, quyết không chỉ là dựa theo nàng văn trương chung theo như lời. Muốn bóc dung thành công tử dối trá hỏa bì, ta như thế nào cảm thấy? Nàng đảo còn tưởng thay thế đâu? Thay thế? Đường bình mắt tròn váng, như thế nào thay thế? Là phải làm thiếu xoáy gì thái thái sao? Phùng Cù Hận không thể gõ khai hắn sọ não nhìn xem bên trong đều thịnh chút cái gì. Doan chân châu đỉnh Dung Thành đệ nhất tài nữ tên tuổi, mà A Minh lấy viết văn chương mà sống, thả nàng thư thực bán chạy, tuy rằng bút danh kêu Dung Thành công tử, nhưng ai không biết nàng là nữ tử. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, sở hữu thích nàng người đọc vô hình bên trong đều lấy nàng đương Dung Thành đệ nhất tài nữ. Như vậy, nếu vị này tài nữ chỉ là hữu danh vô thực kẻ lừa đảo, đột nhiên lại toát ra tới một người người kia tiểu thụy, chẳng những bóc Dung Thành.